tô mệ nói chuyện cảm tình trương bí thư đem viết tốt trang giấy đưa cho nàng vậy ngươi còn không bằng đợi chút mang theo hải tử trụ ta xe ta đem các ngươi đưa đến thành phố ngươi mang hải tử trực tiếp tới cửa trụ thượng mấy ngày qua đến hữu hiệu tô mệ tiếp nhận giấy làm bằng tre chút nhìn nhìn điệp khởi trang ở trong túi ta tạm thời đi không khai muốn đi cũng đến chờ triệu phó đoàn trưởng đã trở lại nàng đem hai đứa nhỏ còn đến nhân ra trong tay bằng không quăng một cái tiểu du nhi nháo lên đều đủ vương đại nương cùng trương tỷ lan lộn trương bí thư lần này đến mang đồ vật không thể so lần trước thiếu trái cây đồ hộp liền có hai bình còn có sữa mạch nha sữa bột đường đỏ đường trắng trở lần trước tới vẫn là lâm kiến nghiệp hắn ba ra tiền ra phiếu lần này khẳng định là hắn tự xuất tiền túi tô mệ vốn là không muốn muốn nhưng xem trương bí thư một bộ muốn chạy chối chết bộ dáng liền tắt làm hắn để đi tâm tư lưu trữ người cấp hạ chén mì tùy theo lấy ra lâm nhậm danh tiểu hắc đản viết tin còn có hai mao tiền cho hắn thỉnh hắn đến huyện thượng sau hỗ trợ đi một chuyến bưu cục cấp gửi đi ra ngoài tiễn đi trương bí thư tô mệ ngẩng đầu nhìn hạ thái dương vị trí ước chừng 9 giờ rưỡi tả hữu nàng không rõ ràng lắm có thể hay không đi quân bộ mượn một chút điện thoại toại liền quang triệu du lại lần nữa đi nông khẩn nhà ăn đại béo nghe xong trầm ngâm hạ khởi xuống trên người tập dề ta mang ngươi đi quân bộ nhà ăn đi bên kia văn phòng có bộ điện thoại tô mệ nói tạ đi theo đại béo phía sau xuyên qua khê kiều hướng lên trên đi rồi mới giảm. chiều nam một quải tới rồi quân bộ cửa bắc Kiểm tra sau, đại béo lãnh nàng đi vào. Bên này nhà ăn lớn hơn nữa càng rộng mở sáng người chút. Sĩ quan hậu cần nhìn đến tô mệ, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Ta muốn đánh hai cái điện thoại. Nga, kêu bên này sĩ quan hậu cần đem trong tay đao đưa cho đại béo, ở trên tạp dề xoa xoa tay, móc ra chìa khóa, mang nàng mở ra cửa văn phòng, muốn ta giúp ngươi bắt sao. Tô mệ lắc lắc đầu, ta sẽ bắt. Hành, ngươi đánh đi. Dứt lời. sĩ quan hậu cần chủ động mà đi ra ngoài tô mẹ cái thứ nhất điện thoại trước đánh tới thị ủy tân bí thư nhận được sau nói câu chờ một lát một lát trả lời lâm phó thư ký ở mở họp tô đồng chí ngươi xem cũng không nói đợi chút ngươi ở đánh hoặc là lâm phó thư ký học xong ta nói với hắn một tiếng thỉnh hắn cho ngươi gửi điện trả lời càng không hỏi tô mẹ có chuyện gì có trọng yếu hay không tô mẹ nắm điện thoại híp híp mắt kia thỉnh ngươi giúp ta truyền đạt hắn một tiếng Quá mấy ngày ta mang hai đứa nhỏ đi xem hắn thỉnh hắn đừng quá vì kiến nghiệp thương tâm nhiều hơn bảo trọng thân thể dứt lời không đợi đối diện lại hồi cái gì tô mệ bang một tiếng treo điện thoại quay đầu lại bắt thông trần mỹ như đơn vị điện thoại tiếp điện thoại chính là cái tiểu cô nương tô mệ trong lòng tột khí không có khách khí nói thẳng nói ta tìm ta kế bà bà ta nam nhân hắn mẹ kế trần mỹ như trần đồng chí thỉnh cầu ngươi giúp ta kêu nàng tới đón một chút đối diện tiểu cô nương sửng sốt một chút Tùy theo hai tròng mắt sáng ngời, người được bắt quái hương vị. Trần Mỹ như là điện sinh hoạt ảnh sưởng diễn viên, danh khí không lớn. Lâm Thành Lương lại là một cái yêu quý thanh danh, cho nên nàng ở điện ảnh xưởng làm người rất là điệu thấp. Tiểu cô nương đảo cũng không sợ nàng, đi vào tập luyện chẳng trước mặt mọi người kêu lên, Trần gì, ngươi con riêng tức phụ gọi điện thoại tìm ngươi. Con riêng tức phụ, nữ hải cắn thực trọng. Lập tức liền có người nói, tiểu giao, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, cái gì con riêng tức phụ. Ai gọi điện thoại như vậy tự xưng? Tiểu giao hì hì cười, ta nhưng không nói bậy, vị kia nữ đồng chí, trực tiếp cùng ta nói ta tìm ta kế bà bà, ta nam nhân mẹ kế, Trần Mỹ Như, Trần đồng chí, đại gia nghe một chút, nhưng còn không phải là Trần gì nàng con riêng tức phụ đánh tới điện thoại. Đang một chút, Trần Mỹ Như mặt đỏ lên, dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không từ trên đài ngã xuống tới. Trong sưởng gà cho nhị hôn không phải không có, có con riêng nữ càng không ngừng nàng một cái, nhưng mọi người đều hảo mặt nhi. mặc kệ ở nhà như thế nào tranh như thế nào đấu ra cửa đều là hòa hòa khí khí ai như vậy trước mặt mọi người kêu mẹ kế kê a trần mỹ như có tâm không tiếp đối tượng một chúng xem kịch vui đồng sự lại không dám mẹ kế cái này từ vốn là ẩn hàm quá nhiều không tốt ý tứ ở bên trong nàng ở trước mặt mọi người cự tiếp điện thoại đại gia chỉ sợ ở trong đầu đều phải nào bổ ra từng hồi tuần tới hít một hơi thật sâu trần mỹ như cường tự chấn định mà đối đại gia cười cười ta cái này con dâu khi còn nhỏ học hát tuồng nhất ai diễn khẳng định là lại nhìn nào ra diễn này không phải gọi điện thoại cùng ta diễn thượng mặc kệ người khác tin hay không đi trên mặt nàng trước viên qua đi đĩnh cứng còng sống lưng đi ra tập luyện tràng ly mọi người tầm mắt trần mỹ như hai vai một tháp trường thở ra một hơi tùy theo hai mắt nguy hiểm mà mị mị trên mặt một mảnh dữ tợn tiểu giao quay đầu lại nhìn nàng một cái giật mình linh đánh cái dùng mình trần mỹ như hoán hoán sắc mặt đối nàng cười nói thừa dịp tuổi còn nhỏ vẫn là học thêm chút làm thành đạo lý đi Hôm nay ngươi cũng liền gặp được ta, đổi cái bạo tính tình, vừa rồi ngươi kêu lời nói rơi xuống, đi lên là có thể cho ngươi hai bàn tay. tiểu giao ngạnh cổ nói, ta xem ai dám. Đừng không phục Trần Mỹ như nhu nhu cười nói, con tuổi nhỏ liền lắm mồm châm ngòi ta cùng con dâu ta mẹ chồng nàng dâu quan hệ, ngươi tin hay không, ta chính là đánh ngươi hai bàn tay, cha mẹ ngươi cũng không dám nói gì. 31, mươi 31. Đứng ở điện thoại bên cạnh, Trần Mỹ như lấy lại bình tĩnh, mới rỗi khai khẩn nắm chặt tay cầm khởi điện thoại. Rất là thân thiết mà tự quen thuộc nói Huy, tiểu mai sao Nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại Tô mẹ con con môi Đau kịch liền nói, kiến nghiệp hy sinh Ta sợ ba chịu không nổi Chuẩn bị quá hai ngày mang theo hải tử qua đi trụ một đoạn thời gian Hảo hảo bồi bồi hắn lão nhân ra Lần trước qua đi Bảo mẫu nói không quen biết ta là cái nào Không cho vào cửa Lần này gọi điện thoại lại đây chính là làm ngươi cùng nàng nói một tiếng Đừng lại mắt mù thai điếc Lần trước ta lần đầu tới cửa Không quen biết còn tính bình thường, lại đi còn không cho tiến, ta không thiếu được tìm xem tổ dân phố A, ta cha mẹ trước kia cứu chị vài vị bá bá hỏi một chút, có phải hay không hoa thành có cái gì tập tụ, này cha chồng lại cưới sau, không cho phép phía trước nhi tử con dâu tôn tử tới cửa. Nói xong, chưa cho đối phương đáp lời cơ hội, ban một tiếng liền treo. Trần Mỹ như đầu ầm ầm vang lên, giống như mấy trăm chỉ tiểu hong mật ở bên thai kêu gào, tất cả đều là lại đây ở vài ngày tìm tổ dân phố, mấy cái bá bá hỏi một chút. Dương gia, Dương già Trần Mỹ như trong miệng lẩm bẩm ở trước bàn xoay vài vòng, lại hoảng loạn mà cầm lấy điện thoại, đánh tới thị ủy, "Ta tìm Dương già, mau, mau đem hắn gọi tới." Bí thư nghe mịt rổ phồn phu nhân run rẩy thanh âm, không khỏi giật mình, nói câu chờ một lát, tùy theo xoay người gõ vang lên cách vách cửa văn phòng. "Lâm phó thư ký, điện thoại." Lâm Thành Lương mày nhăn lại, không kiên nhẫn nói, "Ta vừa mới không phải nói sao, nàng lại gọi điện thoại lại đây, không cần báo." Ngươi trực tiếp cùng nàng nói ta vội vàng đâu, có chuyện gì, làm nàng quá mấy ngày lại nói. Bí thư chưa nói xong nói, lập tức nuốt trở vào. Trần Mỹ như thu được bí thư cự tuyệt điện thoại, ngốc, đây là kết hôn mấy năm chưa bao giờ có sự, trước kia vô luận hắn là ở mở họp, vẫn là muốn đi ở nông thôn thị sát công tác. Nàng một chiếc điện thoại, một câu, là có thể đem người kêu hồi, lưu lại. Trần Mỹ như nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó hỏi, mới vừa rồi lâm kiến nghiệp cái kia nông thôn đến lão bà. có phải hay không gọi điện thoại tìm Lâm Phó thư ký. Nàng thói quen trưởng phu bí thư tư dùng, cho nên không hề có che giấu chính mình đối con riêng tức phụ chán ghét. Bí thư sửng sốt, hắn là quý thư ký giới thiệu lại đây, mới vừa đi làm mấy ngày. Hay còn nhớ rõ sơ sơ bắt được Lâm Phó thư ký tư liệu, cho hắn chấn động là ba vị liệt sĩ cuộc đời sự tích, ngay cả vừa mới hy sinh Lâm Kiến Nghiệp, nhìn qua công huân thấp nhất, kỳ thật. Bên trong tin tức, hắn vì này hy sinh mang về bản vẽ, này giá trị không thể đo lường. Chính là, này phu thê thao tác là chuyện như thế nào? Một cái lấy vội cự tuyệt lâm kiến nghiệp thê tử điện báo, một cái há mồm nông thôn đến. Đẹ xuống trong lòng cảm xúc, bí thư bình tĩnh nói, là, bất quá lâm phó. Bang! Đối diện treo điện thoại. Bí thư nắm điện thoại ngẩn người, sau một lúc lâu, trong lòng thầm nghĩ, đôi vợ chồng này, đều thích nghe lời nghe một nửa. Thô mai! Cắt đứt điện thoại, Trần Mỹ như lạnh lùng cười, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Dứt lời! Vội vàng ra văn phòng, trải qua ngoài cửa đứng tiểu giao khi, bước chân một đốn, giúp ta cùng chủ nhiệm nói một tiếng, ta có việc, đi trước. Tùy theo không đợi tiểu giao đáp ứng, lộc cục dấm lên giày cao gót lay động sinh tư xuyên qua đi khuyết đi xuống lầu. Tiểu giao, nữ nhân này, như thế nào, đột nhiên liền trở nên phong tình vạn chủng. Ngần ngơ, tiểu giao lẩm bẩm nói, nàng muốn sớm có nảy phân phong tình, không còn sớm đỏ sao. Há hả một tiếng cười nhẹ, từ một khắc gian cửa văn phòng truyền miệng lại đây Tiểu Giao quay đầu lại, Hồng Tỷ, Hồng Tỷ nghiêng dựa vào khung cửa thượng, búng búng đầu ngón tay điền, nhìn Trần Mỹ như bong dáng, cười nói, biết nàng nam nhân là ai sao? Ai? Thị ủy Lâm Phó Thư ký. A, Tiểu Giao cả kinh há miệng thở dốc, Lưu Anh liệt sĩ trợ phụ. Ân Hồng Tỷ gật gật đầu, tùy theo ý vị thâm trường nói, cho nên a, nàng cũng không dám hồng. Nàng ở bên ngoài nếu không phải như thế điệu thấp, Lưu Anh những cái đó bằng hữu, lao bộ hạ, lại sao lại không ngừng cấp Lâm thành lương đáp? làm hắn một đường đi đến hiện tại vị trí này. Trần Mỹ như ngồi có quỹ xe điện tới rồi thị ủy, nổi giận đùng đùng đi tới cửa, bước chân một đốn lại ngừng lại. Không được, Lâm Kiến Nghiệp mới vừa hy sinh, tô mai cái kia tiểu tiện nhân ở trong điện thoại khẳng định không thiếu cùng dừng ra đề kia tiểu tử. Nàng lúc này dẫm lên Lâm Kiến Nghiệp hai vợ chồng đi nháo, lao nhân trong lòng có thể được kính Đó là con của hắn, vẫn là cho hắn chứng mặt, vừa mới hy sinh ở biên cương nhi tử. Hắn chính là quái sùng nàng, lúc này cũng không chấp nhận được nàng hướng lâm kiến nghiệp hai vợ chồng trên người dẫm như vậy nghĩ trần mỹ như bước chân một khoẻ đi bưu cục tiêu bà con xa đường muội trần ánh ra tới tỷ đối với cái này gả đến tốt đường tỷ trần ánh cùng gia tộc mặt khác tiểu tỷ mội giống nhau hâm mộ tôn trọng mang theo điểm tiểu lịch nọn sao ngươi lại tới đây là có chuyện gì sao trần mỹ như rỗi tay vãn hạ bên thai tóc ái cười nói đi ngang qua bên này liền tới đây nhìn xem ngươi nâng cổ tay nhìn nhìn biểu trần mỹ như lại nói Giữa trưa, vừa lúc phụ cận có ra khởi sĩ lâm tiệm cơm Tây, đi, mang người đi đến thử nhà bọn họ vài đạo chiêu bài đồ ăn. Khởi sĩ lâm, là gia Nga thức tiệm cơm Tây, phong cách cùng kinh thị lão mạc tương tự. Giá cả đối với muốn dưỡng chín cái hải tử cùng quê quán kia cả gia đình Chu Trường Cung, Trần Ánh phu thê tới nói, rất quý. Trần Ánh có khi ngẫu nhiên đi ngang qua, xuyên thấu qua đại đại cửa kính, nhìn bên trong thời thượng khéo léo thanh niên nam nữ, về nước hoa kiểu, một hai cái người nước ngoài. dơ dao nia ưu nhãm mà nhấm nháp từng đạo tinh mỹ đồ ăn thường thường lại bưng lên trong tầm tay rượu vang đỏ nước có ga suýt thượng một ngụm hâm mộ không thôi không nghĩ tới chính mình cũng có bước vào một ngày cảm tạ tạ đường tỷ trần ánh không khỏi liền nhớ tới lần trước hàng trước bồi tiền sự tuy rằng này tiền trần mỹ như đã gấp đôi tiếp việt nàng trong lòng vẫn là không dễ chịu tỷ ta hôm trước hồi quân khu nghe nhà ta láo chu nói tô mai đi nhà ăn lầm rút trần ánh kéo trần mỹ như tay đi vào khởi sĩ lâm tiệm cơm tây chuyển bên cửa sổ vị trí, ngồi xuống sau vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi nói, nàng có phải hay không tưởng lưu tại quân khu A. Nhà ăn như vậy dơ như vậy mệt công tác, nàng cũng muốn, sách. Không hổ là nông thôn tới, lương dựa thị ủy phó thư ký, liền điểm này ánh mắt. Trần Mỹ như trong lòng căng thẳng, tiện đà bất động thanh sắc mà ở Trần Ánh đối diện ngồi xuống, tiếp nhận người phục vụ trong tay thực đơn, qua tay đặt ở Trần Ánh trước mặt, muốn ăn cái gì, chính mình điểm. Trần Ánh mở ra chế tác xa hoa tinh thực đơn Quét mắt truy ở mỗi nói đồ ăn mặt sau giá cả, sao hạ lưỡi, có điểm không dám xuống tay. Trần Mỹ như trầm rãi cười, không có việc gì, cứ viết điểm, tỷ hôm nay tiền mang đến đủ. Lại nói, thật vất vả tới một lần, bọn họ vài đạo chiêu bài vẫn là muốn nếm thử. Dứt lời, Trần Mỹ như đầu vừa chuyển, đối người phục vụ phân phó nói, Cúp bốc sen, đạm bơ nấm canh, vại nấu thịt bò, hồng hấp bùng tràng, kem salad hoa quả, các tới hai phân. Người phục vụ gật đầu ghi nhớ, phu nhân còn yếu điểm chút cái gì sao? Tiểu ánh Trần Mỹ Như cười nói, lại điểm lương đạo, còn có uống, ngươi xem thích loại nào. Trần ánh vừa nghe Trần Mỹ Như báo một chuỗi đồ ăn dành, vội đem thực đơn khép lại, đủ rồi, đủ rồi, quá ăn nhiều không xong lãng phí. Vậy lại đến hai phân hân cá hồi, hai bình nước có ga. Trần Mỹ Như nói, tốt, thỉnh chờ một lát, người phục vụ lên tiếng đi xuống. Tỷ Trần ánh mọi nơi xem xét mắt, nhỏ giọng nói, hảo quý nha. Trần Mỹ Như cười càng ônu nhu, ai là ngươi là ta tiểu muội đâu. nga đúng rồi ngươi mới vừa nói tô mai tưởng lưu tại bộ đội trần mỹ như khó hiểu nói lâm kiến nghiệp người đều không còn nữa bộ đội còn có thể làm nàng lưu lại trần oánh ta hỏi lao chu hắn nói trên nguyên tắc là không thể bất quá nếu là sĩ quan hậu cần cảm thấy nàng làm không tồi đồng ý nàng chuyển chính thức nàng cùng hai tử hộ khẩu liền có thể dừng ở nhà ăn bên kia trần mỹ như mày một ninh này sao lại có thể nếu là mỗi người đều cùng nàng giống nhau bộ đội còn không được lộn xộn Ngươi cũng không thể làm nhà ngươi lão chu phạm sai lầm, cái này đầu không thể khai. Quân liệt người nhà là có thể đặc thù chiếu cố trần ánh cảm kích mà đối trần Mỹ như cười cười, tỷ, ngươi yên tâm đi, tô mệ lưu lại, lao chu nói không chừng còn có thể đã chịu ngợi khen đâu. Trần Mỹ như trong lòng lột bột một tiếng, kéo kéo môi cường cười nói, năm đó Lâm Hồng Quân, Lâm kiến nghiệp cái nào không phải từ bỏ đặc thù chiếu cố, che giấu tung tích tiến vào bộ đội, đi bước một rửa vào tự thân thực lực đua đi lên, tô mai như vậy. không phải cho bọn hắn ca hai bôi đen sao. Chính là bởi vì như vậy Trần Oánh nói, ta nghe Láo Chu nói, mặt trên mới có thể càng thêm tưởng chiếu cố nàng vài phần. Trần Mỹ như mặt chấm xuống, có điểm trang không đi xuống. Trần Oánh thấy vậy khó hiểu nói, tỷ, ngươi không phải không muốn dưỡng kia hai đứa nhỏ, cũng không muốn tô mai mang theo hải tử trụ tiến trong nhà sao. Nàng như vậy về sau liền cùng hai đứa nhỏ vây ở quân khu, ngươi như thế nào còn không cao hứng. Ngươi ngốc nha! trần mỹ như dỗi chỉ hung hăng mà một chút cái chán của nàng quân khu ly bên này mới rất xa à nghỉ ngơi nghỉ còn không phải muốn tới thì tới điều này cũng đúng trần ánh gật gật đầu kia Tỷ, ngươi là nghĩ như thế nào thừa dịp công tác còn không có định ra tới làm chu trường cùng chạy nhanh đem tiền an ủi cho nàng là mang theo hải tử mau chóng lăn trở về quê quán nhà ta lão chu lại mặc kệ tiền an ủi phát trần mỹ như trứng mắt hắn sẽ không thúc giục thúc giục nha nga ta đây này chu nghỉ ngơi về nhà nói với hắn không được trần mỹ như nói hôm nay mới thứ tư chờ ngươi chủ nhật nghỉ ngơi còn có bốn ngày thời gian quá dài bộ đội làm việc hiệu suất mau có này bốn ngày thời gian nói không chừng tô mai công tác liền chứng thực ngươi ngày mai xin nghỉ trở về trần ánh đau lòng muốn khấu tiền lương lập tức liền phải cự tuyệt trần mỹ như mở ra bao chịu hai chương đại đoàn kết đưa qua đi trần ánh cười hắc hắc dỗi tay tiếp được bảo bối mà nhét vào trong bao tùy theo hỏi tỷ ta nghe láo chu nói Lâm kiến nghiệp tiền an ủi không ít, theo lý tỷ phu hẳn là cũng có một phần, nghe người mới vừa rồi kêu ý tứ trong lời nói, là không chuẩn bị mớn. Trần Mỹ Như ngẩn ra, theo bản năng mà cầm tay trái cổ tay bích ngọc vòng tay, tiết hầu lăn lộn hạ, vừa muốn nói cái gì, ngược lại nghĩ đến bí trong phòng lưu anh những cái đó đại dương tiểu dương của hồi môn, toại ra vẻ hào phong nói, dù sao cũng ba lượng ngàn, lại nói nàng còn có hai đứa nhỏ muốn dưỡng, không ngừng đâu, có bốn năm ngàn. Trần Mỹ Như. Tô mệ treo điện thoại ra tới, đại béo đã đem buổi sáng nàng hỗ trợ điều chỉnh chứng vịt, tới trước đã lần lượt tấp ra mười mấy chỉ tiểu vị sự, cùng sĩ quan hậu cần nói. Toại nhìn đến tô mệ, sĩ quan hậu cần câu đầu tiên chính là, tô đồng chí, ngươi chừng nào thì có thể đi làm. Buổi chiều liền có thể. Tô mệ nói, kêu hành, về sau phu hóa tiểu vị sự liền giao cho ngươi. Chờ thêm mấy ngày, ta lại đi quanh thân trong thôn tìm kiếm chút chứng giống trở về. Tô đồng chí sĩ quan hậu cần cười nói. Ngày sau ta quân khu chiến sĩ có thể hay không thường xuyên ăn thượng trứng gà trứng vịt, liền xem ngươi. Không thành vấn đề. Chỉ là tô mệ trần trờ nói, tiền an ủi xuống dưới, ta sợ là không thể lại lưu tại quân khu. Ngươi chuyển chính thức sự mới vừa rồi đại béo đã cùng ta nói sĩ quan hậu cần cười nói, ngươi trở về viết cái xin, ta cho ngươi làm. Tô mệ hai trong mắt đột nhiên sáng ngời, theo bản năng mà hai chân khép lại, kính cái quân lễ, cảm ơn sĩ quan hậu cần. Siêu lớn tiếng. Ha ha. Đại gia cảm nhận được này phân vui vẻ, một đám thiện ý mà cười vang lên. Hào hào làm. Sĩ quan hậu cần cười trở về cái quân lễ. Tô mẹ không giác ngượng ngủng, ngược lại vui vẻ cười nói, là. Có tô mẹ gia nhập, phu hóa phòng tiểu vịt, cùng ngày liền phá sắc mà ra 48 chỉ. Ngày hôm sau, lại lại sáng tạo cao, lại phá sắc 98 chỉ. Đại béo cùng một chúng tiểu chiến sĩ hưng phấn mà lại cong lên sọt che đi tranh đầm lầy, lần này chẳng những nhặt trứng vịt, còn có gà rừng trứng. chướng cút, trứng bù câu, nông khẩn nhà ăn phu hóa phòng vội khí thế ngất trời. Trần Ánh cũng bao lớn bao nhỏ mà từ thành phố đã trở lại. Nói thật, Lưu Tô Mai ở quân khu, Chu Trường Cung trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất an. toại nghe xong thê tử nói, sáng sớm hôm sau, thần huấn xong, liền đi tranh hậu cần tài vụ bộ. Lâm Kiến nghiệp tiền an ủi tài vụ bộ trưởng ngẩng đầu liếc mắt một cái Chu Trường Cung, khó hiểu nói, không phải triệu phó đoàn trưởng ở theo vào sao? Triệu khác, Chu Trường Cung mày nhăn lại. Nghi hoặc nói, lâm kiến nghiệp lại không phải hắn bộ hạ, hắn quản cái này làm cái gì. Bọn họ lần đó nhiệm vụ hoàn thành có một phần đặc thù khen thưởng sự tình đi qua, tả hữu cũng không cần lại làm cái gì bảo mật thi thố. Tại tài vụ bộ trưởng đúng sự thật nói, tham dự nhiệm vụ hiện đã trở lại công tác cương vị thượng 25 người, tự nguyện từ bỏ này phân khen thưởng, triệu phó đoàn cùng địa phương thượng thương nghị sau, căn cứ hy sinh cùng trọng thương nhân viên gia đình tình huống, chuẩn bị đem này số tiền thêm tiến tiền an ủi cùng xuất ngũ, an gia phí. Trình tự có chút phức tạp, còn phải đợi mấy ngày. 25 người toàn bộ tự nguyện từ bỏ. Chu trưởng cung giật mình nói, sao có thể? Đặc thù khen thưởng à? mức khẳng định không ít, chính là bọn họ chính mình nguyện ý, người nhà đâu, biết sau không náo Tài vụ bộ trưởng mặt soát châm xuống, Chu sư trưởng, nói lời này phía trước, ngươi còn nhớ rõ chính mình trên người xuyên chính là cái gì sao? Nếu còn có cái gì dị nghị, kiến nghị ngươi đi tìm hiểu một chút, lần đó nhiệm vụ thảm thiết tình huống. Không nói hy sinh. Liên chỉ nói kia 13 vị trọng thương nhân viên, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là bị tra tấn đến tinh thần thất thường, đa số bởi vì là bí tuyến nhân viên, này phân vinh dự còn không thể công bố. Ta không có hoài nghi ý tứ, ta chính là đột nhiên nghe được, nghĩ tới bọn họ người nhà. Tài vụ bộ trưởng chỉ vào cửa, phất phất tay. Ra cửa, Chu trường cung hận không thể phiến chính mình một bậc hai, hắn chính là hôm trước mới vừa bị quê quán thúc dục gửi một số tiền, hiện nay đột nhiên nghe được. Theo bản năng mà liền hỏi ra tới, Ai? Chu Trường Cung ngủ rũ cụp đuôi mà về đến nhà, Trần Oánh vội buông chén đua đón ra tới, thế nào? Thế nào? Lâm kiến nghiệp tiền an ủi hai ngày này có thể xuống dưới sao? Chu Trường Cung lắc lắc đầu, hướng trước bàn trường ghế thượng ngồi xuống, cầm lấy Trần Oánh chuẩn bị rượu, đổ ly, dơ lên một ngụm buồn, sau đó lại cầm lấy bình rượu. Trần Oánh lập tức phản ứng lại đây, tiến lên vô tay đoạt được, khẩn trương nói, ra chuyện gì? Ngươi hàng trước, vẫn là bị khai trừ rồi. Ngươi đều nói bậy bạ gì đó. Chu trưởng cung mày nhăn lại không vui nói. Đều không phải ai nha mẹ nó, làm ta sợ muốn chết Trần Ánh hướng trên ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra, tùy theo nhướng mày nhìn hắn nói, vậy ngươi này một bộ vội về chịu tăng dạng, là ra gì sự. Chu trưởng cung trực giác cùng nữ nhân này nói không rõ, toại nói, lâm kiến nghiệp tiền an ủi còn muốn mấy ngày, ngươi sớm một chút trở về đi làm đi. Như thế nào còn muốn mấy ngày? Trần Ánh bất mãn nói, ta không cho ngươi đi thúc giục thúc giục sao? thúc dụng. Ngươi liền biết thúc dụng. Chu trưởng cung hoắc một chút đứng lên, nếu không phải ngươi làm ta đi thúc dụng, ta có thể há mồm nói sai lời nói đắc tội tài vụ bộ trưởng, ngày sau còn không được cho hắn làm khó dễ. Trần ánh sợ tới mức sau này một ngưỡng thiếu chút nữa không có xịu qua đi, toại không chút khách khí mà đánh trả nói, ai ra, cùng nếu nói sai lời nói nha. Ta nói đi, vừa trở về liền treo cái mặt, với ai đã chết dường như. Trần ánh, ngươi có thể hay không nói chuyện. Trần ánh cũng không nghĩ xảo Hai vợ chồng đừng nhìn kết hôn nhiều năm như vậy, thường xuyên có thể thấy thượng một mặt cũng liền mấy năm nay, rồi lại bởi vì lão nhân, hai tử, gặp ghen, ta tưởng đem mấy cái hải tử tiếp nhận tới. Chu trường cung một lần nữa ngồi xuống, ngữ khí đã mềm xuống dưới, tiếp liền tiếp bái. Tiếp, nói nhẹ nhàng. Trần Ánh hoan hoan cảm xúc, nhẫn mại tính tình nói, lão đại sang năm muốn thi đại học. Thi đại học. Chu trường cung sửng sốt, lão đại bao lớn rồi. Trần Ánh một nghẹn, câu nói kế tiếp thiếu chút nữa liền nói không đi xuống. 21 tuổi. Kia mấy năm chiến loạn, lão đại đi học liền có chút vãn. Thấy chu trường cung trầm mặc không ở găm thanh, trần Ánh lại nói tiếp: lão nhị lão tam lão tứ 17 tuổi, sang năm muốn thượng cao một. Lão ngũ lão lục 15 tuổi, sang năm muốn thượng sơ trung. Từ từ, chu trường cung nói: lão nhị lão tam lão tứ như thế nào giống nhau đại? Còn có lão ngũ lão lục, hắn không nhớ rõ thê tử có hoài tam bảo thai, song bảo thai a? Chu trường cung. Lúc này đổi trần Ánh đứng lên đối hắn Ngươi đã quên 45, 49 năm, ngươi nhận nuôi ba cái hải tử. À, không quên không quên chu trường cung vội đứng dậy vòng qua cái bàn, chấn An mà thuận thuận thê tử phía sau lưng, ta chính là không nhớ kỹ bọn họ tuổi, bị ngươi lão nhị lao tam lao tứ, lao ngũ lao lục vừa nói, có chút không phản ứng lại đây. Đừng chạm vào ta. Trần Anh trầm khuôn mặt ngồi xuống, đẹp như tỷ nói, này mấy cái hải tử tới, nàng hỗ trợ an bài trường học. Tiên đây là, tô mai cùng hai đứa nhỏ không thể lưu tại quân khu. cần thiết về quê. Chu trưởng Cung một đường đi tới, bằng chính là cá nhân thực lực, hắn không thích loại này đi cửa sau, phải nói, mấy cái hài tử có thể đi trong huyện. Trần Oanh, trong huyện giáo dục có thể cùng thành phố so. Chu Trường Cung, chỉ cần cũng đủ nỗ lực, ở đâu không giống nhau a, Người kia bộ đạo lý lớn, đừng cùng ta nói Trần Oanh nói, viết thư trở về hỏi bọn nhỏ đi, xem bọn họ là cái gì lựa chọn. Chu trưởng Cung tự biết đối bọn nhỏ nhiều có thua thiệt, đối bọn họ viết thư để tới yêu cầu. rất ít có thể cự tuyệt. Nghe vậy, lập tức không lên tiếng. Phu Thê tuy rằng ngăn ý mà đạt thành nào đó bí ở nước định, nhưng tiền an ủi hạ không tới, bọn họ tạm thời cũng không có thể ra sức. Vì thế, Trần Ánh trở về đi làm sao, vẫn luôn không dám hướng Trần Mỹ như bên người đấu. Hai ba thiên đi qua, Trần Mỹ như còn không có thấy tô mai cùng hai cái tiểu tể tử tới cửa, cho rằng người đã cầm tiền an ủi, bị chu trường cùng phái người đưa về quê quán đi, toại mọc ra một hơi. Pha là có tâm tình mà hừ ca nhi cầm chìa khóa đi lưu ra nhà cũ, tiến vào bí thất, nhất nhất mở ra hòng xỉu, thưởng thức nổi lên bên trong vàng bạc ngọc xước đồ cổ tranh chữ. Được sĩ quan hậu cần lời chắc chắn, tô mẹ đêm đó liền bắt trước nguyên chủ bút tích viết tài liệu, sáng sớm hôm sau giao đi lên, giải quyết trong lòng đại sự. Tô mẹ ở thiêu giường đất chiếu cô tiểu vịt rất nhiều, đi trong núi chém cánh tay thô cây trúc, toàn bộ tiệm thành 2 mét một đoạn, cầm trong đó một cây, tô mẹ vây quanh phòng ở dạo qua một vòng. trên mặt đất cắt cái trước sau viện sau đó vây quanh này nói họa tuyến trôn một vòng gậy trúc trăng cái đi ngược chiều trúc chăn môn tùy theo lại đi hậu cần chỗ mua phê gạch mục mấy cây lương mục mấy bó phơi khô gậy trúc cùng một ít dâm dạng, thỉnh đại béo bọn họ hỗ trợ che lại hai gian phòng nhỏ một gian lũy thượng bếp làm phong bếp khác gian thả lương thực cùng tuổi chờ đem trong viện bởi vì xây nhà lưu lại cặn bã rửa sạch sau khi rời khỏi đây cách thiên tô mẹ liền đem nguyên lai vê núp cờ hủy đi vào núi lại chém phê thanh trúc dựa vào hậu viện trúc tường vây quanh một nam một nữ hai cái vê nút cờ đáp cái phòng tắm vê nút cờ hầm cầu tô mệ phá vỡ to bằng miệng chén cây trúc tu sần dốc cùng bốn vách tường mặt trên lại điếu cái tự chế tay kéo cách nước dùng ống trúc dẫn thủy thượng xong vê nút cờ sau lôi kéo cách nước thượng rũ xuống dây thừng ô vật đã bị vọt tới viện ngoại cái đá phiến hô phân cách nước không thủy rút ra ống trúc nút lọ một lát là có thể tiếp mãn kế tiếp tô mệ lại đi hậu cần chỗ mua mấy trăm khối gạch xanh thỉnh ra ngoài mua sắm sĩ quan hậu cần cấp mang một lớn một nhỏ hai cái thau tám 12 hai cân đông hai cái chăn cùng một cái khăn trải giường từ đại môn đến nhà chính phòng bếp tạp vật phòng lại đến hậu viện với nước cờ phòng tắm tô mẹ dùng gạch xanh phô cái một mét khoan lộ tới dư lại phô ở phòng tắm trên mặt đất phô hảo sau bỏ vào hai cái thau tám treo lên vương lão thái cấp làm màn trúc đêm đó tô mẹ thiêu tứ đại nội thủy thông thông khoái khoái mà cùng bọn nhỏ giặt sạch cái nước cấm tắm. triệu cần là từ vương doanh trưởng ôm vào đi hỗ trợ tẩy. lại qua một ngày tân lũy biết làm tô Mẹ đem trong phòng bếp đổ vật rời qua đi thủy đi nguyên lai bếp một lần nữa phấn tây xương tưởng quét tước một phen sau cấp thêm trương tân dường hội chùa thượng mua thuần vải bông cùng sĩ quan hậu cần mang chăn giặt sạch phơi khô sau tô Mẹ thỉnh trương ninh hỗ trợ cấp phùng một bộ đệm chăn đêm đó khiến cho lâm niệm doanh dọn qua đi triệu cần ngủ không lại bị đau sau khi tỉnh lại cũng bị tô mệ cấp di qua đi triệu khác mang đội đã trở lại nhìn dưỡng đến béo một vòng tiểu nhi tử, cùng rộng rãi không ít trường tử, đối với lao thái thái cùng Tô Mệ cảm tạ lại tạ. 32, chương 32, triệu khác trở về lại qua 2 ngày, Tô mẹ đem phu hóa trong phòng mấy ngày gần đây muốn phá sắc gà, vịt, chim cút, bùa câu, dùng dị năng phu hóa, giữ lại căn cứ tình huống từng cái mà làm ký lục, ghi rõ những việc cần chú ý, giao cho đại béo cùng thiêu dường đất tiểu chiến sĩ, cùng sĩ quan hậu cần thỉnh 3 ngày giả. Sĩ quan hậu cần thấy phu hóa trong phòng hai nhóm trứng giống đại bộ phận đã phu hóa, dư lại thêm ở bên nhau không đủ 100, tô mệ lại đem nối nghiệp an bài thỏa đáng, rất là thống khoái mà lại nhiều cho hai ngày. Triệu phó đoàn trưởng cùng ngày giữa trưa, tô mệ gọi lại thừa dịp nghỉ trưa tới xem hải tử triệu khác, ta ngày mai chuẩn bị mang hai đứa nhỏ đi thành phố xem bọn họ ra ra, tiểu du, tiểu cẩn, người đến tiếp bọn họ về nhà ở đại nương chỗ đó, ta cùng nàng nói, ban ngày như cũ. Ngươi buổi sáng đi làm trước đưa bọn họ đưa qua đi liền thành. Triệu khắc quét mắt kéo cái trúc chế học bước xe thất tha thất thểu truy ở tiểu vị phía sau tiểu nhi tử. Xác định tạm thời ly tô mẹ, hắn cũng có thể bản thân chơi. Toại gật gật đầu, muốn hay không ta sáng mai lái xe đưa các ngươi đi chấn trên nhờ xe. Không cần tô mẹ cười nói, ta cùng mua sắm bộ tiểu phương tài xế nói tốt, sáng mai ngồi hắn xe. Đi mấy ngày. Sĩ quan hậu cần cho 5 ngày giả. Triệu khắc gật gật đầu, nhớ kỹ thời gian. Tới rồi thành phố. Ra nhà ga triệu khắc nói, biết đi như thế nào sao? Tô mệ bái ra nguyên chủ ký ức nhìn nhìn, vừa muốn gật đầu. Triệu khắc móc ra tùy thân mang bút máy cùng tiểu sách vở, biên viết biên nói, ngồi một lộ giao thông công cộng nhưng thẳng tới thị ủy người nhà viện, bất quá, xe buýt người tế người, người mang theo hải tử vẫn là đừng ngồi. Xe điện nói, các ngươi ngồi 55 lộ đến Phúc xương phố xuống xe, lại đổi xe 23 lộ, ngồi tam trạm. Tới rồi thị ủy người nhà viện, nếu là có cái gì khó khăn, Liền đi tìm tống quốc hành lao gia tử, hắn là tống chính ủy phụ thân, lưu anh đồng chí bằng hữu, Có khác cái gì gánh nặng tâm lý, ngươi mang theo hải tử tới cửa, hắn chỉ có vui mừng phân. Nói, lại viết xuống tống ra địa chỉ, điện thoại. Thu bút, triệu khắc đem kia trang giấy từ nhỏ sách vở xe xuống, đưa cho tô mệ, cấp. Tô mệ tiếp nhận, quét mắt trên giấy nhan gần liếu cốt một bút hảo tự, nói thanh tạng. Đêm đó triệu khắc cóng đại nhi tử, trước ngực đâu hệ ngủ say tiểu nhi tử. Xách theo bao tô mẹ thu thập ra tới quần áo dày vỡ khăn lông, đồ dùng tẩy rửa, sữa bột, sữa mạch nha, trúc tiết trở về nhà. Vì bất việc, triệu khắc mang đội huấn luyện sau khi trở về, trực tiếp ở tại ký túc xá. Bên này, cũng liền buổi chiều làm vương hồng chí lại đây một chuyến, quét tước hạ vệ sinh, đi nông khẩn nhà ăn đánh hai bình nước sôi. So sánh với vương da ấm áp, lâm da náo nhiệt, cô độc mà xử tại trong bóng đêm năm gian nhà ở liền ít đi nhân khí, nhiều chút tịch liêu. Triệu cần ngồi ở án thư ghế trên, một bên chờ hắn ba trải giường chiếu, một bên đánh giá vắng vẻ nhà ở. Tô A-di trước hai ngày còn nói, muốn ở ta cùng lâm Niệm doanh giường đệm trung gian làm một cái hai bên đều có thể phóng đổ vật giá sách, như vậy chúng ta liền đều có một cái tư bí tiểu không gian. Triệu khác lấy rẻ lau đem giường che lau một lần, trải lên đệm giường, quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái, nhà ta có năm gian nhà ở, quang phòng ngủ liền có bốn gian, chờ ngươi chân hảo, chuyên môn thu thập ra tới một gian, cho ngươi trụ. Đủ từ bí đi. Triệu Cẩn. Hắn là muốn nhà ở ý tứ sao? Hắn là đang nói Tô A Di cẩn thận, có khả năng. Tô A Di nói ta chân còn muốn 2-3 tháng mới hảo, cả ngày hoa ở trong phòng cũng không phải sự, có dành cho ta làm một cái xe lăn, bánh xe làm đại điểm, sau đó cho ta làm phó thủ bộ Triệu Cẩn khoa tay múa chân, đến lúc đó không cần người đẩy, ta mang lên bao tay chuyển bánh xe, là có thể ở nhà nàng cùng vương Mai mãi mãi ra qua lại hoạt động. Triệu Cẩn cân thanh, cầm lấy khăn trải giường, triển khai, trải lên. Triệu cần mím môi, ta muốn ăn cá thêm mặt, Tô A Di nói qua mấy ngày bất thời giờ, bắt mấy cái cá làm cho ta ăn. Triệu khắc đem chăn từ trong giường lấy ra tới, tởi bỏ trên người Lâu bố, vây quanh được tiểu nhi tử ở mép giường ngồi xuống, cho hắn tởi giày vỡ, áo ngoài, xốc lên chăn hướng giường một tắc. Triệu cần xem đến mày nhăn lại, ngươi chưa cho hắn rửa chân, cũng chưa cho hắn lau mặt. Triệu khắc đốn hạ, đứng dậy, xách lên thích nước nóng, đổ điểm nước gấm ở trong bùn. Lại đoái điểm nước lạnh, lấy khăn lông tầm ướp, cấp tiểu nhi tử xoa xoa mặt, lại xoa xoa chân. 3. Triệu cần hoảng sợ mà nhìn triệu khác, một cái khăn lông ngươi lau mặt lại sắt chân. Triệu khác vô vô kinh tiểu nhi tử, quay đầu lại trứng hắn, hắn chân lại không dơ. Tô A-di liền không như vậy triệu cần muộn thanh nói, nàng đem mua tới bạch vải bông đấm mềm, cho chúng ta mỗi người làm ba điều khăn lông, một cái lau mặt, một cái sắt chân, còn có một cái đại tắm rửa dùng, tiểu đệ so với chúng ta còn nhiều ba cái yếm đeo cổ dứt lời triệu cần chỉ chỉ tô mệ thu thập ra tới tay mải không tin ngươi tìm xem xem triệu khác mặc mặc buông trong tay khăn lông giải khai mang về tới tay mải giống nhau giống nhau đem bên trong đồ vật móc ra tới tô mệ phân rất nhỏ ca hai ngày mai hậu thiên muốn xuyên y hề phục mua điều khăn lông sử dụng ban đêm những việc cần chú ý ngay cả trúc tiết sử dụng sợ triệu cần ngượng ngùng cùng hắn ba nói cũng biết rõ triệu khác xách ba cái trúc tiết nhìn đại nhi tử chiều chiều chịu chịu khoe miệng triệu cần cổ một ngạnh Này có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, Tô A Di trả lại cho ta làm cái buồn cầu thức buồn cầu đâu. Trong khoảng thời gian này hắn đều là buổi chiều mới thượng đại hảo, cho nên cái kia trung gian đảo dông thả tiểu thùng ghế che liền không có lấy về tới. Người Tô A Di rất có khả năng A. Triệu Khắc Kỳ thật rất kinh ngạc, biết nàng cùng Vương Đại Nương đem hai đứa nhỏ chiếu cô thực hảo, lại không biết là như thế tinh tế an ủi gián Đó là đương nhiên triệu Cẩn Khoe miệng nít lên, mặt mày phi dương, kiêu ngạo lại tự hào nói. Ta liền không gặp có cái gì là ta Tô Aji sẽ không. Cùng hắn gặp qua sở hữu nữ tính trưởng bối đều bất đồng. Được rồi triệu khắc vô vô nhi tử vai, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Ba, chờ Tô A Di bọn họ từ thành phố trở về, ta có thể lại dọn qua đi chủ sao. Chỉ cần ngươi Tô Aji không chê ngươi phiền. Mới sẽ không đâu, Tô A Di đặc biệt thích ta. Nga, ta như thế nào không thấy ra tới. Liền hắn mấy ngày quan sát có thể khẳng định. Tô đồng chí đại mỗi một cái hài tử đều tận lực làm được bình đẳng coi chi. Tô A-di tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng ta yêu cầu cái gì, nàng nhìn liếc mắt một cái liền biết, nếu không phải đặc biệt thích ta, có thể như vậy lúc nào cũng chú ý ta, chú ý tới ta nhu cầu. Đó là nàng có trách nhiệm tâm, lại cũng đủ thiện giải nhân ý hảo triệu khắc giúp nhi tử xoa xoa chân, bế lên hướng trên giường một phóng, mau ngủ. Một mét năm giường song song ngủ phụ tử ba người, ban đêm triệu khác như người. Ngủ ở giường Tiểu Nhi Tử trên người chăn đã bị hắn mang đi. Chờ hắn phát hiện lại cái trở về, Triệu Du đã cảm lạnh thiên không lượng liền nổi lên nhiệt. Triệu Khác vội vàng đem Đại Nhi Tử đưa đến vương gia, ôm Tiểu Nhi Tử đi quân y dì viện. Quân y dì viện không có nhi khoa đại phu, bác sĩ châm trức đem dược lượng giảm lại giảm. Trước y hai đốn nhìn xem, bác sĩ đem dược đưa cho Triệu Khác. Triệu Khác nói tạ, ôm Tiểu Nhi Tử cầm dược trực tiếp đi quân bộ văn phòng, hắn không yên tâm tưởng chính mình mang hai ngày. Chờ tiểu ra hỏa hết bệnh rồi, lại đem hắn giao cho vương lao thái. Triệu du tỉnh lại không thấy tô mệ, trên người lại khó chịu, dược không ăn, cơm cũng không ăn, khóc thút thít tầm bị cái không ngừng, lan lộn đến triệu khác trên chán gân xanh thỉnh thịch thẳng nhảy. Dược đâu? Tống chính ủy bưng nước đường, từ cách vách văn phòng lại đây, cho ta. Vương Hồng trí vội đem đựng đầy dược hồ hồ cái thìa đưa cho hắn. Tống chính ủy bưng nước đường, tiếp nhận cái thìa đối triệu khác nói, ngươi ôm chặt hắn, ta cho hắn rót đi vào. ân triệu khác gật gật đầu vây khốn hắn tứ chi tống chính ủy nhéo triệu du cảm khiến cho hắn mở ra miệng cái thỉa bay nhanh hướng trong miệng hắn một tắc rót đi vào tùy theo lại vội cấp uy hai muỗng nước đường triệu khác thở phào khẩu khí vừa muốn nói lời cảm tạ triệu du hoa một tiếng toàn phun ra một bên khụ một bên khóc khụ gì khụ khụ muốn gì khu xấu xa lại rót tống chính ủy cầm lấy trên bàn viên thuốc nghiền nát đảo tiến cái thỉa đổ vài giọt thủy đi vào rào rào triệu khác ống ôm chặt tiểu ra hỏa rẽ rủa thân mình tống chính ủy nhéo hăn cằm, lại lần nữa đem dược rót đi vào lần này không đợi uy nước đường triệu du miệng một trường hoa một tiếng lại toàn phun ra như thế tam phiên, dược không rót tiến nửa khẩu người thiếu chút nữa bị bọn họ lăn lộn đến khóc xỉu qua đi triệu khác vừa thấy như vậy không được ôm đi bệnh viện nhường cho đánh một châm nửa giờ sau thiêu lui triệu khác uy hắn uống lên nửa chén mãi hôn hôn trầm trầm ngủ không đến giữa trưa sốt cao lại khởi cùng lúc đó Tô mẹ mang theo một sọt hàng khô cùng hai đứa nhỏ ngồi xe tới rồi thành phố. Ra nhà ga, Tô mẹ cong lên sọt tre, nắm hai đứa nhỏ tìm được chạm bài, thỉnh thoảng một lộ xe buýt trước tới. Nhìn muốn người ở phía sau liều mạng đẩy vài cái mới có thể quan trụ cửa xe, Tô mẹ rốt cuộc minh bạch triệu khác nói người tế người, là cái cái gì khái niệm. Lại sau một lúc lâu, 55 lộ có quỹ xe điện tới, nhìn đứng lái xe tài xế, Tô mẹ sửng sốt. Tới khi ngồi chính là than tuổi ô tô, trải qua ngã tư đường. nhìn đến lại là cao cao tại thượng mắt xem lục lộ tay động khống chế đèn xanh đèn đỏ đã đủ làm người giật mình không nghĩ tới còn có đứng yêu cầu vẫn luôn dẫm lên chân bàn đạp mới có thể khởi động xe điện nương tiểu hắc đản lung lay hạ tô mẹ tay nhắc nhở nói xe ngừng tô mẹ gật gật đầu chờ cửa xe một hai liền nắm hai người theo dòng người thượng xe điện đỡ ghế rửa chẳng hảo tô mẹ ở người bán vé nhắc nhở hạ giao 6 phân tiền thành nhân 4 phân nghiệm doanh nửa giá tiểu hắc đản không cần tiền Dựa theo triệu khắc cung cấp ngồi xe lộ tuyến, trung gian nương ba xoay xuống xe, thực mau liền đến thị ủy người nhà viện. Tô mẹ móc ra giấy chứng nhận đưa cho bảo vệ cửa, đồng chí, ta là thị ủy lâm phó thư ký tiểu nhi tức Tô Mai, ta nam nhân lâm kiến nghiệp hy sinh, ta mang hai đứa nhỏ lại đây xem bọn hắn ra ra. Năm nay tháng một hộ khẩu đăng ký điều lệ mới vừa ban bố thực thi, lúc này quản còn không phải quá nghiêm, Tô mệ không khai cái gì thư giới thiệu, đệ thượng chính là nàng cùng lâm kiến nghiệp giấy hôn thú cùng từ bộ đội ra tới. Cửa cảnh vệ cấp viết đi ra ngoài chứng. Lâm Kiến Nghiệp hy sinh sự, Lâm Thành Lương cùng Trần Mỹ như không có dấu dếm, người nhà viện nên biết đến đều biết. Bảo vệ cửa là bởi vì thương suất Ngũ Lao Bình, cầm giấy chứng nhận ra tới, liền hướng Tô Mẹ kính cái lễ, ta đưa các ngươi qua đi. Nói, đệ thượng giấy chứng nhận, tới đón Tô Mẹ trên vai xõa che. Tô Mẹ nghĩ đến lần trước nguyên chủ ở bảo mẫu chỗ đó tao ngộ, liền không có phản đối, đà tạ. Nói thật, ta thật đúng là yêu cầu ngươi đưa đưa đâu. Bảo vệ cửa tiếp nhận xõa che. Đôi tay đột nhiên đi xuống chầm xuống, hắn cười nói, đối bất động đi. nay đảo không phải, dân quê, sức lực đại. Tô mệ cười nói, một tháng trước ta tới tùy quân, ga tàu hỏa xuống xe, mang theo bao lớn bao nhỏ, nắm hải tử lại đây, trần gì cũng không biết từ chỗ nào tìm bảo mẫu, ngạnh nói không quen biết ta, không cho vào cửa. Mấy ngày hôm trước, ta tử, bi thương hoán quá mức tới, nghĩ lao ra tử lớn như vậy tuổi, đột nhiên nghe được kiến nghiệp hy sinh sự, chỉ sợ nếu không hảo. liền muốn mang hai đứa nhỏ lại đây nhìn xem. Sợ lại bị cự ở ngoài cửa, liền hướng thị ủy gọi điện thoại, bí thư nói lao ra tử vội, ta cũng liền không dám quấy giày. Nhưng ta lại sợ mang theo bao lớn bao nhỏ cùng hai đứa nhỏ cực cực khổ khổ chạy tới, vào không được môn, nghĩ nghĩ lại nhảy ra trần gì công tác đơn vị thượng điện thoại, đánh qua đi cùng nàng nói, quá hai ngày ta mang bọn nhỏ tới xem nàng cùng lao ra tử, làm nàng cùng bảo mẫu hảo hảo giao đãi một tiếng. Nhưng mới vừa rồi chúng ta ra nhà ga, vẫn luôn không có nhìn đến trần gì tới rồi cổng lớn liền bảo mẫu cũng không nhìn thấy tô mẹ lo lắng nói ta thật sợ trần gì lại đem chúng ta muốn tới sự đã quên đợi chút bảo mẫu lại đem chúng ta hoanh đi ra ngoài nhà ai nghe nói con dâu tôn tử đại thật xa trở về vân an không đi nhà ga cửa tiếp một tiếp bảo vệ cửa một khuôn mặt càng nghe càng trầm tô đồng chí ngươi yên tâm đợi chút nếu là kêu bảo mẫu dám can đảm chậm trễ các ngươi một chút ta liền xoay nàng tiến cục cảnh sát miệt thị gia đình liệt sĩ đủ nàng uống một hồ a tô mẹ sửng sốt Nàng không nghĩ tới nói mấy câu sẽ có này hiệu quả, nàng là tưởng đem lâm thành lương, trần Mỹ như hai vợ chồng giả nhân giả nghĩa ra mặt sẽ xuống tới sách, khá vậy biết, này không phải một câu hai câu, một ngày hai ngày có thể làm sự. toại tưởng một chút ở nhà thuộc viện một chúng hàng xóm trong lòng, vạch trần trần Mỹ như không thích phía trước nhi tử, con dâu, tôn tử sự thật, sau đó lại đi bước một gia tăng, đem này phân ảnh hưởng mở rộng, chuyển tới lưu anh những cái đó bằng hữu, bộ hạ trong hai. Nột. Qua đi nhà này chính là người cha mẹ chồng ra bảo vệ cửa đem sọt đưa cho tô mệ, ngươi con qua đi, ta ở phía sau nhìn, phàm là nàng có một câu khó nghe lời nói, ta liền tiến lên, áp nàng đi cục cảnh sát. Tô mệ ngơ ngẩn mà tiếp nhận sọt tre. ngươi không sợ sao? Ta công công, không sợ. Bảo vệ cửa cười nói, ta tham gia quân ngũ lao lãnh đạo, là võ trang bộ bộ trưởng phương mọc lên ở phương đông, lưu anh đồng chí bộ hạ. Hắn nếu là biết, ngươi cùng Hải tử liền ra môn đều vào không được. Chỉ sợ muốn nháo phiên thiên Sợ dọa đến tô mệ Mặt sau nháo phiên thiên ba chữ Bảo vệ cửa nói lại thấp lại nhẹ Đừng sợ bảo vệ cửa cổ vũ nói Đi thôi Tô mệ gật gật đầu Con sọn, Nắm hai đứa nhỏ chiều lâm ra đi đến Nay một loạt phòng ở đều là từng tòa độc lập tiểu lâu Lâm ra cùng tả hưu giống nhau Hai tầng gạch đỏ tiểu lâu Phía trước vây quanh cái không lớn viện Loại hai hàng đồ ăn Bảo mâu dẫn theo thùng gỗ cầm tay gáo Đang ở cấp rau dưa tới nước Tô mệ mang theo hải tử mới vừa một ở cửa đứng yên, bảo mẫu nghiêng đầu liền nhìn lại đây. Lâm niệm doanh cơ linh mà hướng tô Mẹ phía sau co rụt lại, ẩn thân hình. Bảo mẫu thùng nước một phóng, gáo một quan ngã, quát mắng, ngươi cái này kẻ lừa đảo như thế nào lại tới nữa. Tô Mẹ trên dưới đánh giá nàng một phen, là cái tính tình táo bạo, lòng dạ không thuận, không có gì kiên nhẫn thời mãn kinh lão bà, cái gì kẻ lừa đảo, chẳng lẽ trần gì không cùng ngươi nói sao. Ta là lâm kiến nghiệp Thế tử. Tới trước liền sợ ngươi lại không cho ta vào cửa, ta còn chuyên môn hướng nàng đơn vị cho nàng đi cái điện thoại. Biên. ngươi biên, trong nhà ai không biết kiến nghiệp thê tử ở nông thôn quê quán. Ta một tháng trước liền tới tùy quân, tới trước, trong nhà sợ ta lần đầu ra cửa lạc đường, còn chuyên môn cho ta công công lâm phó thư ký trụ phong điện báo, không tin, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, hoặc là ta đem bộ đội cho ta khai đi ra ngoài chứng đưa cho ngươi xem. Tô mệ cọ sát đi móc ra hành chứng, tính chờ nàng bùng nổ, quát mắng. nào biết nàng trực tiếp nào tới tô mệ bên trái là cửa gạch tường bên phải là tiểu thác đảng, mặt sau đứng lâm nhậm doanh lại không thể đối nàng ra tay nhất thời bị nhốt ở kết quả đi ra ngoài chứng tính cả giấy hôn thú cùng nhau bị nàng đoạt ở trong tay thứ lạp xé thành hai nửa tô mệ đại não một nốc nguyên chủ giấy hôn thú cơ hồ là theo bản năng mà một chân đá đi ra ngoài bảo mẫu mập mạp thân mình bay lên bùng một tiếng nện ở cửa tùy theo tô mệ vài bước buôn qua đi nhẽo cổ tay của nàng đem giấy hôn thú đoạt lại đây hoa một tiếng trên mặt đất bảo mẫu phun ra một búng máu tới trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh tô mệ chớp chớp mắt dư quang đảo qua tả hữu lầu hai kinh hại ánh mắt ở bọn họ há mồm kêu to trước vội rôi tay che ngực ngã xuống trên mặt đất một cái tay khắc lén lút dò ra chóc da dị năng hỏa thuộc tính giúp đối phương chữa trị tan vỡ tỷ tạng ố hoa hoa thầm thầm thầm ngươi đừng chết niệm doanh đã không có ba ba không có thúc thúc ra ra cũng không cần ta ngươi đã chết ta cùng đệ đệ làm sao bây giờ? Tiểu Hắc Đản chính nhấc chân học tô mẹ mới vừa rồi đá ra kia một chân đâu, vừa thấy niệm Doanh bổ nhào vào hắn nương trên người khóc đến thương tâm, vành mắt đỏ lên, cũng đi theo nước nở lên. Ôa, nương, nương, ngươi đừng chết, đừng chết. Ô Tiểu Hắc Đản đã không có cha, không nghĩ không còn có nương. Ô, đáng thương ta Tiểu Hắc qua, cha chiến biên cương đã chết, nương tới xem Ra Ra đã chết. Ô, Ra Ra Ra có thể so với kia tài lang à? đây là mới vừa xem qua nửa đêm gà gãy tiểu nhân thư nhớ kỹ tô mệ cùng bảo mẫu cùng nhau bị đưa vào bệnh viện bảo mẫu gì sự không có tô mệ dùng dị năng phong tâm mạch một lần làm chính mình tiến vào chết giả trạng thái việc này nháo đến toàn bộ hoa thành thượng tầng đều kinh động trương bí thư thuốc phụ lập tức nhích người bái phòng quý thư ký đem tô mai tùy quân tới khi tới cửa bị đuổi đi còn có lâm niệm doanh ở thị ủy người nhà viện đã chịu ủy khuất nói một lần quý thư ký lập tức liền quăng ngã cái ly Tùy theo võ trang bộ bộ trưởng Phương Mọc Lên ở phương Đông mang theo bảo vệ cửa lại đây, lại đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Sau đó Tống Chính ủy phụ thân Tống Quốc Hành, mang theo bác sĩ lại đây, nói Tô Mai có bệnh tim, việc này kết hôn khi, Lâm ra liền biết đến. Cũng nói ra, Lâm kiến nghiệp mới vừa hy sinh lúc ấy, tin tức còn không có truyền quay lại, Trần Mỹ như đường mội liền chạy đến Tô Mai trước mặt, nói bậy một hồi, kích thích đến Tô Mai bị bệnh hơn một tuần. Quý thư ký một khuôn mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Chờ Tống Quốc Hoành lao ra tử nói xong, một phách cái bàn, đối bí thư mệnh lệnh nói, tạm dừng Lâm Thành Lương hết thể trước vụ. Nghiêm tra Trần Mỹ Như, cho ta hảo hảo đào đào nàng chi tiết. Trong phòng vài vị liếc nhau, biết đây là đem Trần Mỹ Như tựa làm dấu ở cách mạng đội ngũ chung nguy hiểm phân tử, ở điều tra. 33, chương 33. Lâm Thành Lương nhận được tạm thời cách trước tin tức, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, cái này đã kích quá lớn, hắn vì này phân đấu nửa đời, dùng hết toàn lực, mắt thấy đến cuối năm. hoặc là sang năm chờ quý thư ký một điều đi hắn là có thể lại thăng một bước ở hoa thành nói một không hai một tay che trời hiện tại hủy hoại toàn hủy hoại quý thư ký bí thư xem hắn cương ngồi ở bàn làm việc sau nửa ngày bất động sợ hắn không nghe minh bạch lại đem sự tình trải qua quý thư ký xử lý kết quả nói một lần cuối cùng tận trách nhắc nhở nói tô đồng chí đến bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm hai đứa nhỏ sợ tới mức không nhẹ ta cho ngài an bài xe đưa ngài qua đi làm nàng đi tìm chết Lâm Thành Lương một câu giống song, ngẩng đầu nhìn thấy cửa mấy người không dám tin tưởng mà trông lại ánh mắt, đại não một nốc đôi môi run run, không phải, ta không phải nói nàng, không phải nói tô mai, ta là nói, là nói, là nói nhà ta bảo mẫu, đối nhà ta bảo mẫu. Quý thư ký bí thư sắc mặt xanh mét, mới vừa rồi ở thư ký văn phòng, nghe võ trang bộ bộ trưởng Phương Mọc lên ở phương Đông cùng kêu bảo vệ cửa nói, tô đồng chí lần đầu tiên tới cửa bị bảo mẫu đuổi ra tới. Lần này tới trước chuyên môn cấp lâm phó thư ký hai vợ chồng gọi điện thoại, kết quả không một cái đến nhà ga tiếp không nói, dẫn theo bao lớn bao nhỏ mang theo hai đứa nhỏ lại đây, bảo mẫu chẳng những lại lần nữa khẩu ra ác ngôn đuổi người, còn sẽ tô đồng chí cùng lâm kiến nghiệp giấy hôn thú. Hắn còn cho là hai vợ chồng công tác vội đã quên tiếp người, bảo mẫu tự chủ trương, phương mọc lên ở phương đông bởi vì lưu anh đồng chí mà đối lâm phó thư ký lòng dạ không thuận, khi nói chuyện khó tránh khỏi có chút thiên bác. Hiện tại xem ra mới vừa rồi ở văn phòng, vài vị nói không sai, ở đơn vị cẩn trọng lâm phó thư ký cùng hắn phu nhân đối phía trước con dâu, tôn tử, chẳng những kinh thường, còn ôm cực đại ác ý. Bí thư vẻ mặt tức giận mà trở về, trương bí thư thúc phụ, tống quốc hành lao ra tử, phương mọc lên ở phương đông còn cũng chưa đi, mới vừa thúc giục bác sĩ cấp bệnh viện bên kia gọi điện thoại hỏi một chút dự vật, bệnh tim phương diện chuyên gia nhân viên có cần hay không bọn họ hỗ trợ thân điều, kết quả bên kia hồi phục nói, tô mai đã tỉnh Mấy người chính cao hứng đâu, bí thư sắc mặt khó coi mà đẩy cửa vào được. Phương mọc lên ở phương đông tâm tình không tồi, cười treo kẹo nói, Lý bí thư này sắc mặt không đúng rồi, làm sao vậy? Lâm Thành Lương lão ra hỏa kia cho ngươi khí bị, nói nói, ta giúp ngươi tấu hắn. Ngươi nha! Tống quốc hành chỉ vào hắn, cười mắng, vẫn là cùng cái con khỉ dường như, hỏa khí lớn như vậy. Mấy người cười to, đều nghĩ tới phương mọc lên ở phương đông ở gặp được Lưu Anh trước, ở bộ đội kia kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Làm sao vậy? Cười quá, quý thư ký hỏi một bên banh mặt Lý Bí Thư. Ta cùng lâm phó thư ký truyền đạt mệnh lệnh của ngươi nói sự tình trải qua, thấy hắn còn ngồi ở ghế trên bất động, liền hảo tâm mà nói cho hắn phái chiếc xe, tô đồng chí hôn mê bất tỉnh, hai đứa nhỏ sợ hãi, làm hắn qua đi nhìn xem, kết quả Lý Bí Thư nghiến răng, hắn tới một câu làm nàng đi tìm chết. Trong văn phòng trong lúc nhất thời tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, phương mọc lên ở phương đông nhảy dựng lên, rút thương liền ra bên ngoài hướng mau ngăn lại hắn tống quốc hoành kêu lên bảo vệ cửa cùng trương bí thư thúc phụ phản ứng nhanh nhất một cái đứng ở phía trước chặn hắn đường đi một cái từ phía sau ôm lấy hắn eo tránh ra lão tử hôm nay nếu không tế kia họ lầm liền không họ phương bang quý thư ký một phách cái bản quắt phương mọc lên ở phương đông ngươi cho ta ngồi trở lại đi phương mọc lên ở phương đông tính bướng bình lên đây từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất năm đó cũng liền lưu anh có thể chế được hắn Người nay cái nói chuyện không hảo xử. Phương mọc lên ở phương đông rẽ rủa kêu lên, con mẹ nó, hắn đương chính mình là cái cái gì ngoạn ý nhi, mấy năm nay lão tử vì lưu tỷ hai đứa nhỏ, nhận hắn làm hắn, cho hắn mặt đúng không? Người đem hắn tế quý thư ký bất đắc dĩ mà đẻ đẻ cái chán, lưu anh kia hai cái tôn tử làm sao bây giờ? Ai chiếu cố? Có tô đồng chí đâu? Phương mọc lên ở phương đông ngạnh cổ kêu lên. Quý thư ký trầm giọng nói, tô đồng chí liền không gả chồng. phương mọc lên ở phương đông sừng sốt đột nhiên liền nghĩ đến lâm hồng quân kia tái giá tức phụ lòng dạ đoản một cái trước mắt lại lôi kéo cổ kêu lên ta dưỡng quý thư ký ngăn không được cười lạnh ngươi giết nhân ra ra ra hai cái tiểu tử không hận ngươi liền không tội còn làm ngươi dưỡng nga cũng không đúng ngươi giết lâm thành lương chính mình đều không sống nổi hai cái tiểu tử có hận hay không ngươi dù sao ngươi đều đã chết cũng liền không sao cả phương mọc lên ở phương đông lời này hảo có lý a nhưng sao liền như vậy không xuôi thai đâu Bung ra hắn quý thư ký đối ngăn đón hắn hai người phất phất tay, làm hắn đi. Phương mọc lên ở phương đông một chút đổi, thương tới eo lưng ràn từ biệt, xoay người hướng ghế dựa ngồi xuống, tăng tăng nói, hắn đều muốn cho tô đồng chí đã chết, một lần không thành, lần thứ hai, ba lần, chúng ta liền mặc kệ. Tống quốc hành cùng quý thư ký lẫn nhau. Quý thư ký trước đã mở miệng, tô đồng chí làm người như thế nào? Bọn họ không phải không muốn nhận nuôi hai đứa nhỏ, nhưng nếu là có khả năng... Đại gia vẫn là hy vọng hài tử có thể đi theo mẫu thân sinh hoạt. Thân mẫu tử, tổng sẽ không bạc đái. Đương nhiên, bọn họ nhận nuôi, cũng không có khả năng bạc đái hai đứa nhỏ, chính là bọn họ công tác vội, hài tử về đến nhà, thế tất muốn giao cho thê tử trong tay, trong nhà lao thê tuổi đều không nhỏ, còn có tôn tử muốn mang, rất khó lại có cái kia tinh lực lập tức ở chiếu cố hai đứa nhỏ. Thách ra đi, cả hai nhi sau khi lớn lên, lại nên không hôn. Tổng quốc hoành thời trẻ ở thiểm bắc phát triển cách mạng đội ngũ khi. Có một lần bị thương thực trọng, bị lưu anh cấp đưa đến tô gia dưỡng thương, gặp qua mới 3-4 tuổi tô mai, ngây thơ đáng yêu, lạc quan hào phóng, là cái rất có tính dài tiểu cô nương. Nếu không phương mọc lên ở phương đông nói, chúng ta cho nàng tìm một cái nguyện ý tiếp thu hai cái tiểu ra hỏa nhân ra gà cho. Không gả sang nghĩ nghĩ, phương mọc lên ở phương đông lại bổ sung nói, liền gà ở chúng ta mí mắt phía dưới. Các ngươi ngắm lại, bên người có hay không cái gì ưu tú tiểu thanh niên, liệt ra tới, ta đi bài trà một lần. cho nàng chọn cái hảo. Nay đào cũng đúng. Mấy người yên lặng ở trong đầu đem bên người nhị, 30 tuổi thanh niên lọc một lần, mặt hôn hoa rớt, làm người quá mức khôn khéo hoa rớt, tuổi nhỏ hoặc là quá lớn hoa rớt, gia đình điều kiện không tốt, có kia lợi thế mắt hoa rớt. Một lát, đại gia đồng thời lắc lắc đầu. Ai phương mọc lên ở phương đông lấy khuỷu tay đỡ đỡ Tống Quốc Hành, ngươi đại nhi tử không phải cùng kiến nghiệp một cái bộ đội sao? Bọn họ như vậy đại một cái bộ đội, liền không có 30 tới tuổi, còn không có kết hôn. Ngươi nói như vậy điều kiện người, bộ đội nhiều tống quốc hoành nhàn nhạt, nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, vấn đề là, kết hôn sau, cái nào không nghĩ muốn chính mình hải tử. Mới vừa rồi bác sĩ nói ngươi cũng nghe, này liên tục hai lần kích thích tăng thêm tiểu tô bệnh tim tái phát, từ đây không thể bị khinh bỉ, bị, bị liên lụy, càng không thể lại muốn hải tử. Phương mọc lên ở phương đông, vậy chọn cái người thành thật bổn phận, đồng dạng không thể sinh. Tống quốc hoành lắc lắc đầu, ngươi nói loại người này, là hảo, nhưng nếu là đỡ không đứng dậy làm sao bây giờ. Quá mấy năm bộ đội một giải trừ quân bị, nói không chừng liền về quê, đến lúc đó hai đứa nhỏ làm sao? Làm cho bọn họ đi theo trở về, mấy năm không thấy một hồi, ngươi bỏ được. Kia có hay không mang theo một hai đứa nhỏ, năng lực xuất chúng người góa vợ. Phương Mọc lên ở phương Đông nói, như vậy mọi người đều có hài tử, cũng liền không cần tái sinh. Cái này Tống Quốc Hoành vút Dâu Nghĩ Nghĩ, đột nhiên thủ hạ một đốn, tiêu lên, triệu nho sinh ra tiểu tử, vừa ly hôn. Triệu nho sinh, quý thư ký sửng suốt. Tên này có chút quen thai. Tống quốc hành, năm đó ở tương nam cùng chúng ta quân xác nhập, công chiến 72 cao điểm, đi đầu kia tiểu tử. Nga, là hắn nha, nghĩ tới. Nghĩ tới. Quý thư ký kích động hợp vô tay, hắn còn hào đi. Hào đâu, nghe nhà hắn tiểu nhi tử nói, thân mình lão khỏe mạnh tống quốc hành cười nói, mấy năm trước thăng điều đi kinh thị. Không tồi quý thư ký cười nói, có rảnh đi kinh thị, đi nhà hắn Thoan thoán môn. Ai, đúng rồi, ngươi nói nhà hắn tiểu nhi tử vừa ly hôn. Ân Tống Quốc Hoành gật gật đầu, tiểu tử này kêu triệu khác. Tống Quốc Hoành nói còn chưa dứt lời, quý thư ký liền kích động mà đứng lên, là một ba nhiệm vụ mang đội đội trưởng. Lâm kiến nghiệp vì này hy sinh hoàn thành nhiệm vụ, danh hiệu chính là 013. Tống Quốc Hoành là, nay chỉ sợ không thành quý thư ký hướng ghế dựa ngồi xuống, lắc lắc đầu, hai người liền không phải một cái thế giới người. Người ý tứ phương mọc lên ở phương đông nước mày, chúng ta tô đồng chí còn không xứng với nhân gia. Quý thư ký xem phương mọc lên ở phương đông vẻ mặt không phục bộ dáng, cười nói, ta liền nói hai điểm đi, hắn là tô quốc lưu học trở về học sinh giỏi, bị mặt trên quân bộ liệt vào trọng điểm bồi dưỡng trung tiêm thành viên trí nhất. Quá nhiều liền không tiện lộ ra. Hồng quân cũng là tô quốc học lưu trở về học sinh giỏi. Phương mọc lên ở phương đông viết hạ miệng, đương ai chưa thấy qua lưu học sinh dường như. Quý thư ký bật cười, hắn chính là ở tô quốc, cùng hồng quân tề danh lục quân học viện tiểu gia cát. A. phương mọc lên ở phương đông cả kinh há miệng thở dốc hắn tính tình hào sảng lâm hồng quân cũng là cái sang sảng đại khí hai người tuy rằng kém tuổi bối phận lại rất là hợp ý toại đối phát sinh ở lâm hồng quân người bên cạnh sự biết chi cực tường đối cái này tiểu gia cắt càng là ấn tượng khắc sâu bởi vì hắn không thiếu nghe lâm hồng quân tiếp hận mà nói nếu có thể lại vãn trở về một tháng hắn liền có thể tham gia không quân học viện cùng lục quân học viện đối chiến tái gặp một lần tiểu gia cát thật muốn là hồng quân thưởng thức cái kia tiểu gia cát này nhân phẩm năng lực thượng liền không thể chê như vậy ưu tú nhân tài không nhân cơ hội bắt lấy đó chính là ngốc. phương mọc lên ở phương đông nghĩ híp híp mắt bĩ cười cùng mấy người tuyên bố nói cái này môi ta còn liền làm định rồi ngươi đừng sang bậy, kia tiểu tử không phải ngươi có thể trêu chọc tống quốc hành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quay đầu lại đối quý thư ký nói lâm thành lương ta xem liền đem hắn điều đến tây bắc cơ sở đi bên kia đang ở xây dựng đường sát hắn vừa lúc có phương diện này kinh nghiệm nếu là lúc trước Quý thư ký vì hai đứa nhỏ khả năng còn muốn do dự một chút, hiện tại, nghe xong hắn đối hai đứa nhỏ đã đến không chút nào để ý, lại muốn tô mai đi tìm chết, nào còn dám đem hai đứa nhỏ giao cho hắn nuôi nấng, tại vẫn là nào xa lăn nào đi thôi, hành, ta hiện tại liền cùng tây bắc bên kia gọi điện thoại, chờ Trần Mỹ như bên này điều tra rõ, lập tức đem hắn điều qua đi, phương mọc lên ở phương đông lỗ thai một chi lăng, hắn nhưng không quên, lại đây lâu như vậy, lưu tỷ những cái đó bằng hữu bộ hạng, trừ bỏ hắn cùng tống lão lại không có tới người cũng là người đi trả lệnh ở hơn nữa họ lâm kia quy tôn xưa nay biết là người mấy năm nay bỏ đến lại cao sự tình không có định luận phía trước ai cũng không muốn đắc tội hắn càng sâu vì lâm thành lương thượng vị sau hứa hẹn cho bọn hắn đích lợi đêm nay nói không chừng còn sẽ có người đi quý thư ký ra đánh lưu tỷ cùng hài tử danh nghĩa vì hắn cầu tình đâu cho nên việc này cần thiết mau chóng đóng dấu định luận không thể sau này kéo chẳng sợ một ngày đều không được Những người này liên hợp lại, y lão mại lao nương hai đứa nhỏ danh hào khóc thuật một phen, đem sự tình hướng Trần Mỹ như trên người đẩy, lại làm lâm thành lương cùng Trần Mỹ như đem hôn vừa rời, viết cái cái gì bảo đảm, đem hai đứa nhỏ nắm chặt ở trong tay, vì thư ký không nhất định đỉnh được, tô mai đến lúc đó gả hay không đều là Lương nan. Trong lòng suy nghĩ, Phương Mộc lên ở phương đông đứng lên tự động xin ra trận nói, Trần Mỹ như giao cho ta đi, ta bảo đảm suốt đêm đem nàng chi tiết run đến sạch sẽ. Quý thư ký khỏe mắt hơi hơi co rụt lại, việc này ngươi không thể nhúng tay. Phương mọc lên ở phương đông có thể nghĩ đến, quý thư ký cùng tống quốc hoành này hai cái cáo già lại như thế nào không thể tưởng được. Chính là bởi vì như thế, phương mọc lên ở phương đông làm đã từng lưu anh bộ hạng, mới không thể nhúng tay trần mỹ như thẩm hấn, bằng không kết quả ra tới, lâm thành lương đám người chỉ sợ muốn cắn ngược lại một cái, nói hắn trả đùa. Mắt thấy phương mọc lên ở phương đông muốn dậm chân, tống quốc hoành ho nhẹ một tiếng, che lại trong mắt ý cười, yên tâm đi. Ta đã cấp cục cảnh sát bên hướng kia đánh quá điện thoại. Ngươi có này nhàn rỗi, còn không bằng chạy nhanh trở về, đem Hồng Quân giao cho ngươi sổ sách đưa đi cục cảnh sát. liền nói ngươi hoài nghi ngươi Lưu Tỷ để lại cho Hồng Quân huynh đệ di sản bị Lâm Thành Lương cầm đi đốt lót. Cái gì? Kia Quý Tôn động Lưu Tỷ của Hồi môn. Nương, ta băng hắn. Vương mọc lên ở phương đông nhảy chân lại ra bên ngoài hướng. Tống Quốc Hoành che che mắt. Quý thư ký lặng lẽ hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cho tống lão một chữ, tàn nhẫn. Vị này thật là một cái tàn nhẫn người a cái mũ này khấu hạ tới, tia bang nhân còn không được tránh đến rất xa, phải biết rằng, Lưu Anh lưu lại đồ vật mấy năm nay, Lâm Thành Lương nương hắn phu nhân tay, nhưng không thiếu hướng nhóm người này trong nhà đưa. Chỉ là Lâm Thành Lương làm người cẩn thận, hắn vẫn luôn không bắt lấy chứng cứ. Trần Mỹ như thật sự muốn hỏng mất, nàng chưa từng có như vậy mất mặt quá, làm cho như vậy nhiều đồng sự lãnh đạo mặt, nàng bị cảnh sát khấu đôi tay, lấy mưu hại liệt sĩ người nhà tội danh, ngồi ở xe tải thượng. dạ phố dường như bị đưa tới cục cảnh sát ngày mai nàng còn như thế nào đi ra ngoài gặp người a trần mỹ như càng nghĩ càng giận toại tức giận bừng bừng nói ta là thư ký phu nhân các ngươi không có bằng chứng liền đem ta khảo đến cục cảnh sát đây là đối chúng ta cách vũ nhục danh dự tổn hại ta muốn cáo các ngươi ta muốn các ngươi làm trò toàn thị nhân dân mặt cho ta nhận lỗi ta muốn dừng già từ trên xuống dưới một đám hái được các ngươi trên đầu này đỉnh công chính công bằng ngũ bởi vì các ngươi không xứng Trưng cảnh sát ngồi ở nàng đối diện, mở ra tư liệu, tô đồng chí có bệnh tim, ngươi biết đi. Cái này Trần Mỹ như thật đúng là nói không được nói mát, lâm kiến nghiệp cùng tô mai đính hôn khi, tô ra chẳng những chụp điện báo cùng bọn họ nói sáng tỏ tình huống, còn làm bà mối thỉnh nhà bọn họ dừng ra viết một cái bảo đảm. Hôn sau không thể bởi vì bệnh tim mà ghét bỏ, coi khinh tô mai, nàng lúc ấy cũng là đi theo ấn dấu tay. Biết, Trần Mỹ như đến lúc này, mới có như vậy một chút sợ hãi, kia cũng thuyết minh không được cái gì. Ta liền cùng nàng tiếp xúc cũng chưa tiếp xúc quá, như thế nào hại nàng. trương cảnh sát bình tĩnh nhìn nàng một lát, hướng phía sau cảnh sát vẫy tay một cái, mang trần ánh lại đây. Có Tông Quốc Hoành trao hỏi, hơn nữa bị mưu hại chính là quân liệt người nhà, người hiện tại còn nằm ở phòng cấp cứu. Án này toàn bộ liền doanh động, cục trưởng tự mình ra lệnh, toàn viên phối hợp tra rõ. Phá án hiệu suất có thể nói sấm rền do cuốn, ở trần Mỹ như kêu gào trong lúc, trước một bước bị mang về tới trần ánh, bảo mẫu đem nên giao đái đã giao đái. Trần Mỹ như vừa thấy Trần Oánh liền liệu mạng cho nàng đưa mắt ra hiệu, thấy Trần Oánh cúi đầu cùng cái chim cút giường như không xem nàng, lại lặng lẽ duỗi tay so cái con số. Trưng cảnh sát không lý nàng, chỉ lao thần khắp nơi mà đối Trần Oánh nói, đem mới vừa rồi khẩu cung lặp lại lần nữa. Nửa, nửa tháng trước, biểu tỷ Trần Mỹ như tìm được ta, nói, nói lâm kiến nghiệp hy sinh, Tô Mai cùng hai đứa nhỏ còn không biết, làm ta hồi quân khu một chuyến, đem tin tức cùng Tô Mai nói một chút, làm Tô Mai thu diễm sắc quần áo. chạy nhanh cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị một thân đồ tang. còn nói còn nói lâm kiến nghiệp một thân da thịt bị người cắt đến không thành bộ dáng, đầu cũng không tìm được. tô mai sẽ cắt giấy, làm nàng cấp lâm kiến nghiệp cắt thân quần áo, cắt cái đầu. bổ bổ thượng trương cảnh sát hai mắt hơi hơi nheo lại, thứ hướng trần mỹ như ánh mắt, làm nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. mang tiếp theo cái trương cảnh sát trầm giọng nói, bảo mẫu là trần mỹ như từ nàng quê quán tìm tới, không biết chữ, cũng không có gì kiến thức. Vừa tiến đến đều không cần trương cảnh sát mở miệng, liền đem mới vừa rồi khẩu cung lại lặp lại một lần. Đẹp như nói, mặt trên đã phát kia cái gì hộ khẩu đăng ký điều lệ, nhưng lại luôn có người làm lơ quy định, đến trong thành tán loạn, có chút vì sợ bị đuổi đi trở về, còn sẽ lưu tiến người nhà viện loạn nhận thân thích. Trương cảnh sát mở ra folder, mang lên bao tay, lấy ra một trương mới vừa rồi trương bí thư thúc thúc nhờ người đưa tới điện báo, đẩy đến trần Mỹ như trước mặt, tô đồng chí tùy quân trước khi đến đây, nhà nàng người sợ nàng lần đầu ra cửa mang theo hải tử bên ngoài là đường, cố ý cấp lâm phó thư ký chụp phân điện báo, đừng nói ngươi cùng lâm phó thư ký cũng chưa xem, này mặt trên có các ngươi vân tay. Trần Mỹ như thân mình run run, chúng ta công tác vội, đã quên. Trương cảnh sát nhìn hắn, sau một lúc lâu, cười nhạo một tiếng, tô đồng chí mang hải tử lại đây ngày đó là chủ nhật, ta tra xét, cùng ngày ngươi cùng lâm phó thư ký còn có tiểu nhi tử, một nhà ba người đi khởi sĩ lâm tiệm cầm tây, đi dạp chiếu phim, đi bờ biển. tìm ngư dân cho các ngươi làm đốn mới mẻ hải sản nổi sát thật rất vội trần mỹ như ra mặt nắm thật chặt lần này tới trước tô đồng chí cho ngươi cùng lâm phó thư ký các đánh một chiếc điện thoại trước tiên chào hỏi thấy trần mỹ như vội vã muốn phản bác trương cảnh sát châm trọng nói điện thoại là có ký lục có mục đích có kế hoạch hai lần nhưu sát tuy rằng chưa thoại lâm phu nhân ngươi cũng khó thoát pháp luật chế tài đừng hy vọng lâm phó thư ký hắn cứu không được ngươi cho nên thành thật giao đái đi Ngươi vì cái gì muốn sát tôm Mai ai, ai phái ngươi tới, sau lưng nhưng có người sai sự. Trần Mỹ như ra đầu tê dần, đây là tưởng đem rừng già một khối kéo xuống tới nha Không được, rừng già không thể ngã xuống, hắn ngã xuống chuyện này liền không có cứu vãn đường sống, nàng bất tử cũng đến thoát thành ra, còn có nhi tử làm sao bây giờ. Ta có bệnh, ta thật sự có bệnh Trần Mỹ như đột nhiên quát, ta ghen ghét, ta ghen ghét Lưu Anh, mỗi người đều nói nàng là đại anh hùng, là cái hảo mẫu thân, hảo thế tử. Nhắc tới ta chính là Lưu Anh trượng phu sau cưới cái kia, cái kia, cái nào nha, chẳng lẽ ta liền không xứng, có tên sao? Dựa vào cái gì? Ta không nghĩ nhìn đến Lưu Anh đồ vật, ta cũng không muốn nghe đến Lưu Anh tên, chính là chỉ cần tô mai cùng hai cái tiểu tể tử gần nhất, ta không muốn nghe cũng đến nghe, ta không nghĩ xem cũng đến xem. Ngươi nói ngươi không nghĩ nhìn đến Lưu Anh đồng chí đồ vật trương cảnh sát lời, tùy theo chỉ chỉ nàng trên cổ tay vòng tay, kia đây là cái gì? Bang! Trương cảnh sát một phách cái bàn, hoặc một chút đứng lên, bốn mắt nhìn nhau, hắn con ngươi lệ như dao kiếm, đâm thẳng nhân tâm, nói nha, ngươi mang chính là cái gì? Trần Mỹ như lột bột một tiếng, biết chính mình có bệnh ngôn luận phá, tư tâm bại lộ ở công bằng công chính ngũ duyên hạ, vòng, vòng tay. Ai vòng tay? Ngươi sợ là không nhớ rõ nó nguyên lai like chủ nhân, ta đây tới nói cho ngươi trương cảnh sát lôi kéo vòng tay một chút nó nội sườn, nó họ Lưu, Lưu Anh Lưu. Không phải không nghĩ nhìn đến Lưu Anh đồng chí đổ vật sao? Vòng tay như vậy tư mật đồ vật, ngươi lại công khai mà mang ở trên cổ tay, ngươi liền không trột dạ. Cũng là, ngươi ra mặt như vậy hầu, tâm tư như vậy độc, nào biết trột dạ hai chữ viết như thế nào a? Trương cảnh sát tiểu cảnh sát gõ cửa tiến vào bẩm báo nói, võ trang bộ bộ trưởng mang theo Lâm Hồng quân liệt sĩ sinh thời lưu lại sổ sách, nói hắn hoài nghi, lưu anh đồng chí để lại cho Lâm Hồng quân huynh đệ di vật, bị Lâm phó thư ký cùng Trần Mỹ như vợ chồng cầm đi đút lót, hắn yêu cầu tra rõ. Trần Mỹ như trên người tinh khí thần lập tức bị rút đi, nàng bái ở trên bàn, lẩm bẩm nói, ta, đều là của ta. Trương cảnh sát quay đầu lại ngó nàng liếc mắt một cái, yên lặng vì Lâm thành lương dựng hạ ngón tay cái, này tức phụ cưới thực sự có ánh mắt. Lúc này, không chạy nhanh đem sự tình hướng chính mình trên người ôm, hai khẩu trước lột ra tới một cái, nhưng thật ra còn nhớ mãi không quên mà nhớ thương không thuộc về chính mình đổ vật, sợ tội danh không đủ đại a. Sáng sớm hôm sau. Cục cảnh sát cục trưởng mang theo trương cảnh sát tới rồi thị ủy, quý thư ký làm người mời tới tống quốc hành, phương mộc lên ở phương đông, ba người nhìn đệ đi lên khẩu cung cùng lưu anh giảm thủy hơn phân nửa tài sản, mặc mặc là bọn họ giám thị bất lực, y dĩ theo pháp luật hai vợ chồng nên như thế nào phán quý thư ký nói, liền như thế nào phán, trương cảnh sát ở cục trưởng ý bảo Hạ, nói trần mỹ như mưu đoạt người khác tài vật, giúp phu lút lót, giết hại quân liệt người nhà chưa thoại tịch thu tài vật, phán trung thân. Lâm Thành Lương cá nhân đút lót tài vật cao tới 600, Ngụy Thành Minh chờ 9 người tiếp thu hối lộ, này giá trị đều ở 200 trở lên, này 10 người đem ở hai ngày sau áp hướng Tây Bắc lao động cải tạo nông trường. Bảo mẫu Miệt thị quân liệt người nhà, sẽ bỏ Tô đồng chí giấy hôn thú, làm hại nàng thiếu chút nữa chết đi, phán 5 năm tù có thời hạn, tiền thuốc men 75. Có khác phim án nhân viên. Trương cảnh sát trần chờ không biết như thế nào mở miệng. Tông Quốc Hoành Vương Trần oánh khẩu cung, hỏi, là bộ đội bên kia đi? Chương cảnh sát gật gật đầu. Ta ngày hôm qua cùng giang tư lệnh như vậy sự cấu kết qua, Chu sư trưởng hắn lưu chữ còn hữu dụng, án kiện liền đến đây là ngăn đi. 34, chương 34. Bởi vì nhận hối lộ nhân viên chung có một vị hình sự thính thẩm phán cùng một vị kiểm sát viên, hai vị này đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, gia tộc ở Hoa Thành thế lực không yếu, thân thích bằng hưu rắc rối khó gỡ, cho nên xuất phát từ cẩn thận, cũng tránh cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Quý thư kỳ đám người chỉ làm án này ở tòa án qua một chút lưu trình, liền y theo trường cảnh sát cấp gia đình luận phán sung dưới. Tô mẹ giữa chưa biết tin tức, vẫn là có người mang theo 11 tuổi lâm kiến quốc lại đây cầu tình, làm nàng xem ở hài tử trên mặt, phủ quyết trần mỹ như hại nàng sự thật, yêu cầu tòa án mở phiên tòa phúc thẩm. Tô mẹ kinh ngạc một cái trước mắt, liền suy nghĩ cẩn thận, là ngày hôm qua, buổi sáng tới xem nàng lưu anh bằng hữu bộ hạ ra tay. Nàng làm chính mình vững mê. Cũng bất quá là tưởng hố lâm thành lương, trần Mỹ như một phen, lại thuận tiện thử một chút những người này thái độ, không nghĩ tới bọn họ như vậy cấp lực. Lập tức liền đem hai người giải quyết, này phân sạch sẽ lưu loát, nàng thích. Ngăn không được, tô mệ bên môi liền mang theo cười, đen nhánh đồng tử tựa rơi vào sao trời, Mỹ đến làm người kinh diễm. Triệu du sốt cao không ngừng chuyển vì viêm phổi, quân y địa viện liền từng tí dùng xong rồi, chấn trên không có, triệu khác ngày hôm qua ban đêm liền lái xe mang theo tiểu nhi tử lại đây. Hôm nay sáng sớm, ra tới cấp tiểu gia hỏa mua ăn, ở nhà ăn liền nghe nói tô mẹ sự. Nay không, bồi tiểu nhi tử quải song thủy, chờ tiểu gia hỏa ngủ, lấy người chăm sóc, hắn liền vội vàng lại đây. Đẩy cửa, nhìn đến chính là nàng này phó vui mừng bộ dáng, nắm then cửa tay, bước chân liền đốn ở cạnh cửa. Lâm Kiến Quốc mới vừa đã trải qua gia đình biến đổi lớn, mà khiến cho này hết thể vẫn là hắn nhất không thích nhị ca thế tử. Lúc này nghe được ba mẹ xảy ra chuyện, nàng còn cười. Nàng còn cười. lập tức giận từ tâm khởi, nam tiểu nắm tay cùng chỉ tiểu sói con giường như liền triều trên giường bệnh tô mệ nhào tới, tiện nhân, ta đánh chết ngươi, làm ngươi cười. triệu khắc mày hơi ninh, một cái bước xa tiến lên, sách theo hắn sau cổ áo liền đem người sách lên. a, vung ta ra. lâm kiến nghiệp dễ rủa mà nói, xem ta không đấm bẹp tiện nhân này, làm nàng bất an hảo tâm, làm nàng hại ta mẹ ba. triệu khắc mặt tối sầm, sách theo hắn, đối dẫn hắn lại đây tòa án kia ai người nhà nói. Là ta thỉnh ngươi đi ra ngoài, vẫn là chính ngươi đi ra ngoài." Nữ nhân xem xét mắt Triệu Khắc năm tám thức quân phục cổ áo, không mang phù hiệu. Năm tám thức quân phục là từ năm năm thức cải tiến, trừ bỏ vải dệt sửa bình thường, đại mái mũ sửa vì giải phóng quân ngũ, còn có chính là quân hàm huân chương đổi thành quân hàm phù hiệu. Nữ nhân trước bắt đầu là bị Triệu Khắc tiến vào khí thế dọa, hiện nay thấy hắn không mang phù hiệu, nghĩ đó là quân nhân, chức vị cũng sẽ không cao đến nơi nào, toại môi đỏ một phiết, khinh miệt nói: "Ngươi ai nhà?" Chúng ta này nói chính là lâm gia gia sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Triệu phó đoàn trưởng Tô Mệ cả kinh từ trên giường ngồi dậy, sao ngươi lại tới đây? Triệu khắc quay đầu thấy nàng khoác áo muôn xuống giường, không vui nói, làm đừng lúc ních, chờ ta trở lại. Dứt lời, lôi kéo chố mắt nữ nhân bay nhanh ra cửa, đưa đến hộ sĩ trạm, mười 211 phòng bệnh ai phụ trách? Không biết người bệnh có bệnh tim sao? Còn làm không đứng đắn người xông vào quấy rời mắng? Buông ta ra! Buông ta ra! Tiểu tiện nhân đang chết, ai làm nàng hại ta ba mẹ, ta chính là muốn tấu nàng, tấu chết nàng Lâm Kiến Quốc vẫn đều gào nói. Tiểu Hộ sĩ mặt một bạch, thực xin lỗi, thực xin lỗi, bọn họ xách theo bao lớn bao nhỏ lại đây, nói là tô đồng chí đệ đệ cùng hàng xóm ra tẩu tử. Triệu thúc thúc, ca, là Triệu thúc thúc Tiểu Hắc Đản buông ra tần giao tay, nhanh chân vọt tới, ôm chặt Triệu Khắc Trân, mừng rỡ nói, Triệu thúc thúc, ngươi là tới xem ta cùng mụ mụ, ca ca sao? Triệu Khắc sợ dãy rủ Lâm Kiến Quốc đá đến Tiểu Hắc Đản. cùng hộ sĩ muốn căn dây thừng một tiệm hai đoạn chói hắn tay chân đem hắn hướng dẫn hắn tới nữ nhân trong lòng ngực một đưa còn không mang theo hắn đi tiểu hắc đảng nghiêng đầu nhìn mắt bó đến cùng cái heo con lâm kiến quốc tò mò nói hắn ai nha người xấu sao lâm nghiệp doanh sợ lâm kiến quốc có chút không dám tiến lên thần giao quay đầu lại xem hắn làm sao vậy tần giao trượng phu là quân khu pháo đoàn đồng đoàn trưởng lâm kiến nghiệp lao thượng cấp nàng bản nhân là thị bệnh viện khoa phụ sản chủ nhiệm bác sĩ đã đệ trình thỉnh điều đi quân y ở viện xin chỉ chờ bên kia người nhà sân định nhân tác tầng này quan hệ viện trưởng tìm được nàng thỉnh nàng tan tầm sau lại đây mang hai đứa nhỏ xuống lầu ăn cơm lâm nghiệm doanh cùng nàng không thân câu nệ mà mí môi hướng triệu khác bên người nhích lại gần lâm kiến quốc cũng không quen biết tiểu thác đảng bất quá hắn nhận thức lâm nghiệm doanh nha nhìn đến lâm nghiệm doanh lại một nhìn tiểu thác đảng còn có cái gì không rõ hảo a ngươi cái cục than đen ngươi ba vừa mới chết ngươi liền cho chính mình lại tìm cái ba cái gì ba đây là ta triệu thúc thúc đây là ta triệu thúc thúc lâm kiến quốc gâm dương quái khí mà đi theo học một lần sau đó há mồm phun ra nước bọn khinh thường nói phi têu đến như vậy thân thiết đùi ôm đến như vậy khẩn ngươi dám nói ngươi không nghĩ làm hắn đương ngươi ba cái này tiểu hắc đảng ngẩng đầu xem xét cao lớn vĩ ngạ phấn chấn oai hùng triệu khác nội tâm là tưởng hắn chưa thấy qua lâm kiến nghiệp vài lần gần nhất một lần vẫn là một năm trước sớm đã không nhớ rõ hắn bộ dáng, ba cái này tự với hắn mà nói thực xa lạ, lại cũng mang theo mặt thần bí thân thiết, gợi lên hắn trong lòng ngông lung khát vọng. Ha ha, nhìn xem, vừa thấy ngươi sắc mặt liền biết, ngươi là tưởng Lâm Kiến Quốc không phải không có ác độc mà cười nói, đáng thương cha ngươi, ta hảo nhị ca nhà, xương cốt còn nhiệt đâu, ngươi nương liền gấp không chờ nổi mà muốn mang theo ngươi. Triệu khắc cầm lấy hộ sĩ khay ý ỉa dùng băng dán, ba lượng hạ đem Lâm Kiến Quốc miệng cấp phun ở. Ôm lấy hắn nữ nhân xem xét mắt triệu khát hát trở mặt, sợ tới mức cổ co rụt lại, ta đây liền dẫn hắn đi, này liền dẫn hắn đi. Triệu thúc thúc tiểu hắc đản rào rào ngón tay, ngươi phải làm ta ba ba sao. Tiểu hắc đản. Lâm Niệm Doanh trong lòng căng thẳng, vội xả hắn một phen, thẩm thẩm tái giá, liền không cần chúng ta. A. tiểu hắc đản khó hiểu mà nhìn về phía Lâm Niệm Doanh, vì cái gì? Hắn nương gả cho triệu thúc thúc, hắn không phải nhiều một cái ba sao. Như thế nào còn không có nương đâu. đừng nói bảy triệu khác xoa xoa hai cái tiểu gia hỏa đầu quét mắt tần giao trên người áo bờ lọc trắng chỉ cho là lâm thời chiếu cố bọn họ nhân viên y y tế ta là hắn ba chiến hữu ngươi vội ta dẫn bọn hắn hồi phòng bệnh tần giao cũng không quen biết triệu khác lại bởi vì trượng phu quan hệ xem hắn một thân quân trang trong lòng liền trước nhiều phân thân thiết hảo cảm lại thấy tiểu hát đảng, lâm niệm doanh nhận được hắn cùng hắn ở chung thân mật tự nhiên liền gật đầu hành kia hai cái tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi nói đem trong tay hộp cơm đưa qua ta cấp tô đồng chí đánh phân canh trứng phiền thoái ngươi giao cho nàng triệu khác tiếp nhận nhét vào lâm niệm doanh trong tay sau đó một luân eo đem hai người ôm lên hoa wow, tiểu hắc đản túi đầu xem xét kinh ngạc cảm thán nói hảo cao a lâm niệm doanh gắt gao mà ôm trong lòng ngược hộp cơm mí môi nhìn chằm chằm triệu khác mặt nghiêng trong lòng không phải không có suy nghĩ triệu thúc thúc nếu là vẫn luôn như vậy thích hắn cùng tiểu hắc đản liền được rồi đãi triệu khác ôm hai đứa nhỏ đi xa Nhìn lén nửa ngày phương mọc lên ở phương đông mới xách theo trái cây hộp đồ ăn, nắm thê từ tay, thật cẩn thận mà từ cửa thang lầu đi ra. Ta nói ngươi người này cũng thật là trâu mẫn vung trượng phu tay, vô vô tay nải thượng cọ vôi, nhận thức liền đi lên chào hỏi một cái, không quen biết liền tiến lên nhận thức một chút bái, trốn cái gì trốn. Không xác định phương mọc lên ở phương đông sờ sờ cảm bất quá họ triệu, tiểu hắc đản cùng nghiệm doanh lại nhận thức, hơn phân nửa là hán. Ai nha? Làm đến thần thần bí bí. Ai? Ngươi đừng động phương mọc lên ở phương đông xoay người dắt thê từ tay, hương phấn nói, đi, trở về. Ngươi không bệnh đi. Này đều mau đến phòng bệnh, đi cái gì đi châu mẫn cả giận, ta ngao một buổi sáng canh, cấp tiểu tô mua tắm rửa quần áo, còn không có cho nàng đưa đi đâu. Không tiễn, làm họ triệu kia tiểu tử cho nàng mua đi. Châu mẫn sửng sốt, nghiêng đầu đánh giá trợ phu, tình huống như thế nào. Không phải là mới vừa rồi Lâm Kiến Quốc nói như vậy đi, tiểu tô muốn mang theo hai đứa nhỏ tái giá với này họ triệu. Này hôn sự muốn thật có thể thành phương mọc lên ở phương đông nhạc nói, của hồi môn nhà ta ra. Châu mẫn cái này thật sự kinh ngạc, lôi kéo trượng phu tay háo, dối tay sờ sờ hắn cái chán, không phát sốt nhà, như thế nào tẫn nói mê sảng. Ta đây là nghiêm túc. Đi một chút phương mọc lên ở phương đông lôi kéo thế tử, vội vàng đi xuống lầu, nghĩ nghĩ lại nói, ta phải đi tống ra một chuyến, thỉnh tống lao dắt cái tuyến, đem hai người bọn họ sự chạy nhanh làm. Hắn nhất muốn làm cái này bà mối. mấu chốt là hắn cùng triệu khác không thân ta phát hiện ngươi sao khác nhau đối lại đâu châu mẫn hổ nghi mà nhìn về phía lôi kéo nàng đi được bay nhanh trợ phu lần trước hồng quân tức phụ tái giá ngươi hận không thể rút đoạt đem người tế. như thế nào đến phiên kiến nghiệp tức phụ ngươi liền cùng gà khuê nữ dường như như vậy vui mừng vô nghĩa kia có thể giống nhau sao phương mọc lên ở phương đông trứng mắt giọng căm hận nói cũng không nhìn nhìn nàng gà chính là người nào muốn năng lực không năng lực muốn bản lĩnh không bản lĩnh còn không có kết hôn đâu há mồm liền phải hồng quân lưu lại nhân mạch, lưu tỷ tài sản. Hắn nếu có thể hảo hảo đãi niệm doanh, ta cũng liền không nói, nhưng hắn là như thế nào đối niệm doanh. Mang theo kia nữ nhân đi ra ngoài xem điện ảnh, đem năm tuổi tiểu niệm doanh một người nhốt ở trong nhà, tiểu hai tử lại lánh lại đói lại sợ, ta qua đi trên người đều khởi thiêu. ngươi nói nếu không phải ngày đó ta không yên tâm qua đi nhìn thoáng qua, như vậy đại điểm hài tử, còn không biết đốt thành cái dạng gì. Châu mẫn Trấn An mà vô vô trượng vu tay, đều đi qua, đi qua Ngươi xem hiện tại niệm doanh không phải bị tiểu tô chiếu cố khá tốt. Đúng vậy, là chiếu cố khá tốt phương mọc lên ở phương đông không phải không có mất mắt nói, tiểu tô như vậy tuổi trẻ, muốn nhân ra thủ không gả, đối lý lý. Sớm gả vãn gả còn không phải gả, tiêu chi bằng, tóm được như vậy cá nhân phẩm năng lực đều không tồi, lại đau hài tử, thúc đẩy việc hôn nhân này. Nửa câu đầu nghe còn giống dạng, nửa câu sau lại bắt đầu bịa chuyện. Châu Mẫn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngươi đừng một bên nhiệt tình. vẫn là hỏi trước hỏi hai người ý tứ lại đi tìm tống lão làm mai mối đi ngày hôm qua ở quý thư ký kia vội vàng nói lâm thành lương trần mỹ như sự ta liền chưa kịp hỏi triệu khắc vì cái gì ly hôn trong nhà lão nương có khó không ở chung không được phương mọc lên ở phương đông hoàn toàn không đem thê tử nói nghe vào trong thai chỉ lo chính mình đem trong tay dẫn theo đồ vật hướng thê tử trong tay một tắc vội vội vàng vàng nói ta tìm kia hai người hỏi thăm hỏi thăm bị hai vợ chồng đàm luận triệu khác ôm tiểu hắc đảng. Lâm Niệm Doanh đi vào phòng bệnh, đem người bông, xoay người ra tới chiều cửa thang lầu phương hướng nhìn nhìn. Triệu thúc thúc tiểu hắc đản đuổi theo ra tới lôi kéo hắn chân quần, đi theo quay đầu nhìn nhìn, ngươi nhìn cái gì? Không có gì. Triệu khác không tìm được kia cổ đánh giá tầm mắt, vớt lên tiểu hắc đản vào phòng bệnh, nhìn nhìn tô mệ sắc mặt, cảm giác thế nào, ngực còn đau không? Ta không có việc gì tô mệ tiếp nhận Lâm Niệm Doanh trong tay hộp cơm, đặt ở trên bàn, duỗi tay đi đủ khăn lông, ngươi như thế nào lại đây? Tiểu Du sốt cao, đốt thành viêm phổi triệu khác buông tiểu Hắc Đản, cầm lấy ngăn tủ sườn biên quải rửa mặt khan lông, đưa cho Tô Mẹ, quân y Li viện cùng chấn trên đều thiếu một loại kháng sinh dược, ta liền dẫn hắn lại đây. Cái gì? Đốt thành viêm phổi. Tô Mẹ một phen đẩy ra trong tay hắn khan lông, số bị số giường, người ở đâu đâu? Mang theo hơn 10 ngày, Triệu Cẩn, Triệu Du ở Tô Mẹ trong lòng, cùng Lâm Nhậm doanh, tiểu Hắc Đản cơ hồ không phân cao thấp. Triệu khác tâm tình phức tạp mà nhìn nàng. tiểu du phát sốt thiêu đến khó chịu khi từng khóc lóc nhất biến biến mà kêu mụ mụ hắn cứ gọi điện thoại hồi thành phố lô trương hình vân tránh mà không tiếp ở nhi khoa 9 phòng 23 giường tới trước triệu khác tìm tô mẹ chủ trị bác sĩ hỏi qua nói là đã qua nguy hiểm kỳ người có thể xuống giường đi lại đi lại ngươi ăn cơm trước triệu khác thanh em ám ách chung mang theo một mặt chưa bao giờ có ô nhu ăn cơm ta dẫn ngươi đi xem hắn tô mẹ hầu nghi mà xem xét hắn liếc mắt một cái ngươi lại đây ai thủ Ta thỉnh nhi khoa bác sĩ phụ trách hỗ trợ chiếu cố một lát triệu khác nói, yên tâm đi, thiêu đã lui, người lúc này ngủ đâu. Tô mẹ gật gật đầu, tiếp nhận trong tay hắn khăn lông xoa xoa tay, mở ra hộp cơm, nhìn về phía lâm niệm doanh, tiểu hát đản, hai người các ngươi ăn qua sao. Hai người gật gật đầu. Triệu thúc thúc lâm niệm doanh lo lắng nói, là tiểu du bị bệnh sao. Cùng ta nương giống nhau sao. Tiểu hát đản nói, nằm trên giường kêu đều kêu không tỉnh. Đừng lo lắng triệu khác xoa xoa hai người bọn họ đầu. cười nói đã không có việc gì tô mẹ dùng quá cơm triệu khác tiếp hộp cơm đi thủy phong thầy nàng nhân lúc rảnh rỗi hủy đi bím tóc một lần nữa sơ thuận biện hảo mặc vào áo khoác dày vải chờ một chút triệu khắc phóng hảo hộp cơm rối tay ôm hạ đứng dậy phải đi nàng ta đi đẩy chiếc xe lan tới tô mẹ nghĩ đến còn không có áp đi tây bắc lâm thành lương gật gật đầu lôi kéo hai đứa nhỏ ở mép giường ngồi xuống nương tiểu hắc đản sờ sờ nàng ngực ngươi thật sự không đau sao động nhất động cũng không đau sao Thầm thầm, người đau nói nha, ta đi kêu bác sĩ. Không đau tô mệ thấy hai người lo lắng mà ninh nho nhỏ mày, vẻ mặt không tin, liền cười nói, đừng sợ, ta ngày hôm qua là trang. Nàng ngày hôm qua là thấy bảo mẫu bị nàng đá không nhẹ, sợ Trần Mỹ như bắt lấy không bỏ, đối với nàng cùng hài tử làm khó dễ, tội lâm thời nảy lòng tham đi theo ngã xuống, sợ hai đứa nhỏ bằng không được lộ tẩy, trung gian liền không theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi, thế cho nên đến bây giờ. hai cái tiểu ra hỏa đối mặt nàng đều còn có chút thật cẩn thận. Trang, hai người kinh ngạc trừng lớn mắt. Đúng vậy tô mệ hoàn hai người đầu vai, cười nói, các ngươi kế mãi là diễn viên, ta cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, liền nhịn không được biểu diễn một chút lâu. À, ta cũng tưởng biểu diễn một cái tiểu hắc đản nói trận trắng mắt, lệch qua tô mệ trên người, nương, ta diễn giống sao. Ta cũng, ta cũng muốn diễn một cái lâm niệm doanh đi theo nhất phiên bạch nhãn, bái ở tô mệ trên đùi, thầm thầm, ta diễn có được không? Không phải như vậy Tiểu Hắc Đản chỉ huy nói, đầu muốn nghiêng, không phải chiều hạ. Tô Mệ 35, đệ 35 chương. Triệu Du chủ trị bác sĩ là Lưu Tô trở về mỹ nữ bác sĩ Châu Thu mạn quấn quấn đầu tóc năng thật sự có khuynh hướng cảm xúc, mày kiếm, rất mũi, môi đỏ, làn da tinh tế, ngũ quan lập thể, một thân áo bờ lật trắng làm nàng xuyên ra váy dài phong tư. Giẫm lên màu đỏ dày cao gót, lay động đi tới bộ dáng, làm Tô Mệ đều lung lay lên đồng. giống như thấy được kiếp trước thảm đỏ thượng chậm rãi mà đi danh viện triệu đồng chí đã trở lại châu thu mạn dỗi tay ôm lấy hướng trong hướng tiểu hấp đảng lâm nhậm doanh, tiểu hai tử sức chống cự nhược vẫn là đừng làm cho bọn họ đi vào tô mẹ biết có chút vi rút tính viêm phổi là sẽ lây bệnh toại đối hai người vây vây tay niệm doanh, tiểu hấp đảng hai người các ngươi đi trước cổng lớn chơi một lát hảo sao thầm thầm chúng ta không thể vào xem tiểu du sao tô mẹ lắc lắc đầu chờ hắn hảo các ngươi ở cùng hắn chơi Lâm niệm doanh ngoan ngoắn mà ứng thanh, duỗi tay đi kéo tiểu hắc đản. Tiểu hắc đản lôi kéo châu thu mạn đại bạch quái, ngọt ngào cười, tỷ tỷ, ngươi thật hương. Nhan nhạt giống cỏ xanh, lại giống nho nhỏ hoa nhi. Ha ha châu thu mạn cười nhéo hạ hắn khuôn mặt, tiểu quỷ đầu. Tùy theo nàng đào đào túi, trào ra một phen chô cô lết đường, một phân thành hai, cho hắn cùng nhậm doanh, cầm ăn. Lâm niệm doanh do dự hạ nhìn về phía tô mệ, thấy nàng gật gật đầu, mới duỗi tay đi tiếp. Tiểu Hắc Đản đã trước lột một viên nhét ở trong miệng, tỷ tỷ, cái này hảo hảo ăn nga. Kia chờ ngươi lúc đi, cùng tỷ tỷ nói một tiếng, tỷ tỷ cho ngươi mua một túi mang lên. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Tiểu Hắc Đản đem phân cho hắn châu cố lết đường cất vào trong túi, bắt lấy châu thu mạn tay hôn một cái. Tô mệ xem đến giữa mày nhảy dựng, đã có thể nghĩ đến hắn sau khi lớn lên bộ dáng. Triệu Khắc kinh ngạc mà nhún mày, tiểu tử này. Cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Lâm Niệm doanh trang hảo đường đi theo tạ nói. Thật ngoan. Châu Thu Mạn sờ sờ hai người đầu, nhìn về phía tô mệ cười nói, cổng lớn người đến người đi không an toàn, ngươi nếu là không ngại, ta dẫn bọn hắn hai đi ta văn phòng chơi một lát thế nào. Cổng lớn xác thật là không an toàn, phải biết rằng hoa thành mới vừa nhân nàng thay đổi một đám thượng tầng quan viên. Ngươi hảo, ta họ tô, tô mai tô mệ cười nói, hai đứa nhỏ liền phiền thoái ngươi. Ta biết ngươi ngày hôm qua sự, Châu Thu Mạn nghe phòng cấp cứu bằng hưu nói, nàng đối quân nhân từ trước đến nay liền tương đối sùng bái. thuống chi là quân liệt người nhà, toại rất là tôn kính nói, ngươi hảo, tô đồng chí, ta họ châu, châu thu mạn, sợ tô mẹ không biết tên của mình là nào ba chữ, châu thu mạn còn ở nàng lòng bàn tay viết một lần, ở có mấy tháng ta liền phải đi các ngươi khu quân y ở viện nhậm chức, đến lúc đó tìm ngươi chơi, ngươi cũng không nên đem ta cử chi ngoài cửa Nga. thật sự, tô mẹ hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, các ngươi chỗ nào nhưng quá thiếu ngươi như vậy nhi khoa bác sĩ, nàng nếu là đi sớm. Tiểu Du cũng liền sẽ không có này một chuyến. Chúng ta tuổi kém không lớn. Ngươi kêu ta Tô Mai đi. Đừng cái gì đồng chí. Đồng chí, quá mới lạ. Tô Mai. Châu Thu Mạn cười nói. Tô Mệ gật gật đầu. Thu Mạn, ngươi có thể cùng ta nói nói Triệu Du tình hôm sau. Hắn hiện tại thiêu là tạm thời lui. Bất quá phổi bộ chứng viêm cũng không có đánh tan. Ho khan không ngừng. Tiết hầu có đảm. ngẫu nhiên còn sẽ có chút thở gấp gáp. Ta sợ hắn kế tiếp mấy ngày. Sẽ lặp lại khởi thiêu châu thu mạn vừa nói khởi chuyên nghiệp tri thức, sắc mặt liền nghiêm túc lên, triệu đồng chí, hài tử thân thể không thoải mái, tâm lý thượng liền đặc biệt yêu ớt, nếu có khả năng, ngươi vẫn là làm hài tử mụ mụ lại đây một chuyến, bồi hài tử mấy ngày đi. Triệu khác gật gật đầu không có ra tiếng. Tô mệ tò mò mà chiều ngửa ra sau phía dưới, đang cùng triệu khác rũ mắt xem ra ánh mắt tương đối. Đen kịt hàng khái quá nhiều đồ vật. Tô mệ sửng sốt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Vậy ngươi mau chóng đem Hải Tử mụ mụ gọi tới." Châu Thu mạn lại giao đãi một tiếng, mang theo Tiểu Hắc Đản cùng Lâm nghiệm doanh đi rồi. Xe lăn liền ngừng ở cạnh cửa, tiến phòng bệnh bất quá là vài bước lộ sự, Tô Mẹ liền trực tiếp đứng lên. Kết quả nàng chân mới vừa một hai mà, phía sau xe lăn động, Tô Mẹ bị đẩy đến một cái lảo đảo, hướng phía trước đánh tới. Triệu Khắc vội buông ra xe lăn, duỗi tay bao quát, cánh tay xuyên qua nàng eo, đem người đỡ lấy, "Không, có việc gì đi?" Tô Mẹ ổn định thân hình, lắc lắc đầu, triệu khắc buông lòng tay, sau này lui một bước, không quên dặn dò nói, cẩn thận một chút, lần sau tái khởi thân, nói một tiếng, còn có lần sau, nàng lại không phải thường xuyên làm xe lăn, tô mẹ không nói gì mà mắt trợn trắng, triệu khắc dư quang đảo qua, khỏe miệng cong lên, dơ lên cái độ cung, triệu du ngủ cũng không trầm, thường thường cụ vài tiếng, tiếng hít thở cũng chậm, tô mẹ ngồi ở hắn trước giường, tay nhẹ nhàng mà thuận thuận hàn Nối dị năng hỏa thuộc tính rút đi. hơi hơi một chút năng lượng ở hắn phổi bộ du tẩu một vòng chậm rãi tiếng hít thở liền nhợt nhạt một chút ho khăn cũng không như vậy thường xuyên tiểu ra hỏa nhíu chặt mày một chút bung ra ngủ ngon lành vài phần triệu khác nhìn tô mẹ ôn nhu mặt mày đầu quả tim hơi hơi vừa động đứng dậy tức cái quả táo cho nàng ăn chút trái cây cái này niên đại trái cây đều không tiện nghi bọn nhỏ cũng đều thích ăn tô mẹ xem xét mắt túi lưới chỉ dư ba cái quả táo cắt ra một người một nửa triệu khác Đột nhiên có điểm bị cảm động. Nhưng vấn đề là, này không phải hắn mua quả táo, hắn tức sao? Mở ra rửa sạch sẽ hộp cơm, triệu khắc đem quả táo cắt thành từng khối từng khối, để lại cái quả táo hạch cho chính mình, sau đó đem hộp cơm tính cả nĩa cùng nhau đưa cho tô mệ. Tô mẹ nhìn hắn vài lần, cảm thấy người này có điểm quái, không thích ăn thịt quả, thế nhưng thích gầm hột. Ngược lại nghĩ đến, còn có người thích nghe mùi sang đâu, cũng liền không cảm thấy hắn đặc thù Triệu du trợn mắt tỉnh lại nhìn đến tô mẹ cái miệng nhỏ một bẹp ủy khuất nói gì du du tìm không đây là nói tìm không thấy nàng đi gì này không phải tới sao tô mẹ rỗi tay đem tiểu gia hỏa bế lên tới quơ quơ tiểu du nhi khát không thể khác có đói bụng không nói bẻ ra hắn miệng nhìn nhìn hắn liếc hầu có chút sưng đầu lưỡi thượng hỏa cũng nổi lên thao đau tiểu gia hỏa lông mi thượng treo nước mắt đáng thương hề hề mà kêu lên trong nháy mắt kia tô mẹ mềm lòng không được ngăn ngày mai liền không đau trước nhận những nga tới làm gì sơ sờ, sờ chúng ta tiểu du nhi đã đói bụng không đói bụng triệu khắc vọt sữa bột tô Mẹ thử hạ độ ấm hống uy nửa chén uống xong mãi triệu khắc lại để một cái thìa dược triệu du bị dược lăn lộn sợ vừa thấy dược lại khóc lại nháo thực mau ra một thân hãn tô Mẹ vừa thấy như vậy không được phong hắn ngũ cảm dị năng lại ở hắn ghét hầu xương khối chỗ du tẩu một vòng mới chậm rãi đem dược quy hạ sau đó cho hắn thay đổi thân quần áo Trên người thoải mái, tiết hầu cũng không như vậy đâu, triệu du liền tưởng đi ra ngoài, hắn không thích xem khác tiểu bằng hưu uống thuốc, chích, khóc thút thít bộ dáng, bởi vì nhìn đến lĩnh lược, sẽ cảm thấy khổ, nhìn đến châm, khiến cho hắn nghĩ tới đau. Hôm nay không có phong, sau giờ ngọ dương quang thực ấm, tố mệ cho hắn bọc điều thảm mỏng, ngồi ở trên xe lan, từ triệu khác đẩy đi hoa viên nhỏ. Đi đến nửa đường, triệu du ngũ cảm khôi phục, hắn tổng cảm thấy trong miệng có cổ cay đắng, nhưng cũng sẽ không biểu đạt, đã kêu muốn thủy. triệu khác mở ra ấm nước uống lên khẩu cảm thụ hạ độ ấm khom lưng đưa cho tô mệ có điểm nhiệt tô mệ đổ một lọ cái cầm quơ quơ sau đó tích một chút nơi tay trên lưng cảm thấy có thể liền tiểu tâm mà tiến đến triệu du bên miệng uy hắn triệu khác bị tiểu ra hỏa lăn lộn hai ngày nay hội kiến hắn như vậy ngoan chung quanh lại vòng quanh mùi hoa trong nháy mắt chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo tông quốc hoành bị phương mọc lên ở phương đông quấn lấy một đường tìm tới nhìn ba người ở chung hình thức không khỏi sửng sốt nhìn xem Nhìn xem phương mọc lên ở phương đông chỉ vào không xa ba người kêu lên, liền này, ngươi còn dám nói hai người không xứng. Tống quốc hoành loát loát trong râu nghe vậy cười, hành hành, ngươi có lý, lần này ta nhận thua. Vậy ngươi mau đem người kêu lên tới, hỏi một câu. Ngươi a này tính nôn nóng tống quốc hoành cười nói, khi nào có thể sửa lại nha. Hôm nay nếu không phải ta tính nôn nóng mà kéo ngươi lại đây, ngươi còn ở khuyên ta từ bỏ đâu. Phương mọc lên ở phương đông hừ hừ hai tiếng, thúc giục nói, mau nha. Tống quốc hành. Phương mọc lên ở phương đông, ngươi không gọi ta kêu lạp. Tống quốc hành bất đắc dĩ mà đi hướng trước, cười nói, triệu khác, tiểu tô, mang hải tử chơi nột. 36, chương 36. Hai người ngày hôm qua buổi chiều trước sau xách theo đồ vật tới bệnh viện xem qua tô mẹ, toại vừa thấy bọn họ lại đây, tô mẹ ôm tiểu du nhi liền đứng lên. Đừng, đừng tống quốc hành vội vây vây tay, mau ngồi xuống. Mau ngồi xuống. Triệu khác rôi tay đắp ở tô mẹ đầu vai đi xuống nhẹ nhàng nhấn một cái. Tô mệ quay đầu lại xem hắn. Đều không phải người ngoài triệu khắc chân ăn nói, ngồi đi. Đúng đúng, không phải người ngoài phương mọc lên ở phương đông nhạt nói, nghe triệu đồng chí, chạy nhanh ngồi xuống. Tống bá, phương thúc tô mệ đối hai người gật gật đầu, ôm tiểu du nhi ngồi xuống, trong tay ấm nước sau này một đệ, triệu khắc cực kỳ tự nhiên mà tiếp nhận, treo ở xe lăn đem trên tay. Phương mọc lên ở phương đông hướng Tống Quốc Hoành chấp mắt vài cái, nhìn một cái, nhìn một cái. Tống Quốc Hoành chứng hắn, đừng tắt quái. phương mọc lên ở phương đông không để ý đến hắn đi đến tô mệ bên người duỗi tay đậu đậu tiểu du nhi hải tử làm sao vậy triệu khác sờ sơ túi không mang yên phát sốt thiêu phổi thượng có điểm chứng viêm phương mọc lên ở phương đông móc ra đại sinh sản chịu một cây cấp triệu khác lại sờ soạn một cây cấp tống quốc hoành nghiêm trọng sao không quan trọng triệu khác nhau yên thua mấy ngày dịch thì tốt rồi tống quốc hoành tiếp nhận đường ở nhĩ thượng vương mọc lên ở phương đông móc ra bật lửa yếu điểm chứng mắt tiểu tô cùng hải tử ở đâu Nga, Nga, đã quên. Phương mọc lên ở phương đông chạy nhanh thu hồi bật lửa. Không có việc gì triệu khác nói, chúng ta hướng vừa đi đi. Dứt lời, đẩy tô mệ tránh ra hoa viên tiểu đạo, đi đến bên cạnh một cây bông còn hạ, chờ ta trong chốc lát. Trinh sát làm 7-8 năm, triệu khác trực giác hai người tìm chính mình có việc. Tô mẹ gật gật đầu, không có nghĩ nhiều, cho rằng mấy người nghiện thuốc lá phạm vào. Ba người chọn cái yên lặng địa phương, bật lửa trong tay yên Phương Mọc lên ở phương Đông gấp không chờ nổi mà lấy khuỷu tay đâm đâm Tống Quốc Hoành, nói nha. Tống Quốc Hoành bất đắc dĩ mà búng búng đầu ngón tay khói bụi, khu thanh, cái kia tiểu triệu A, nghe nói ngươi ly hôn. Triệu khác gật gật đầu. Tống Quốc Hoành, có hay không tính toán lại tìm một cái? Triệu khác sửng sốt, an ngay nói thật nói, không có. Hôn nhân sinh hoạt hắn thể nghiệm, trừ bỏ phiền, chính là mệt Một lần, đủ rồi. Tống Quốc Hoành nhẹ nhẹ. Phương Mọc lên ở phương Đông có điểm há hốc mồm. tiểu du như vậy tiểu ngươi liền không nghĩ tìm cá nhân chiếu cố ta tìm cái bảo mẫu thẩm tra chính trị qua liền tới tống quốc hành cùng phương mọc lên ở phương đông lướt nhau thất vọng chi tình bộc lộ ra ngoài cái này triệu khắc minh bạch hai người tìm hắn nguyên nhân cho các ngươi nhọc lòng ta thật sự cảm thấy hiện tại khá tốt đại lại quá hai năm liền thượng sơ chung tiểu nhân tới rồi cuối năm có thể chạy có thể nhảy lại có bảo mẫu ở bên chiếu cố cơ hồ liền không cần ta lại phí cái gì tâm bộ đội sơ kiến Yêu cầu tiêu phí đại lượng tinh lực, lại cưới một cái triệu khác lắc đầu cười nói, ta thật cố bất quá tới. Lúc đó, nhưng thật ra là người là mình. Hảo có đạo lý A. Hai người thế nhưng vô pháp phản bác. Triệu khác lại đây, tô mẹ chiều hắn phía sau nhìn nhìn, tổng bá, phương thúc đâu. Bọn họ có việc, đi trước. Nghĩ đến hai người rời đi trước mất mát bộ dáng, triệu khác ngăn không được lắc lắc đầu, cũng không biết là ai, lớn như vậy mặt nhi. Thế nhưng lấy hai người tới làm ai? Ở bên ngoài chơi trong chốc lát, Triệu Du ngáp liên tục, Tô Mệ vô hống một lát, tiểu gia hỏa liền ở nàng trong lòng ngực ngủ. Triệu Khác đẩy nàng trở lại phòng bệnh, buông Triệu Du, cho nàng đổ chén nước, ngươi tại đây ngồi trong chốc lát, ta đi tiếp niệm doanh, niệm huy, sau đó đưa các ngươi trở về. Tô Mệ lôi kéo hắn tay háo, nhìn mắt hắn trên cổ tay biểu, 16, 36. Hai người ở châu thu mạn chỗ đó chơi sắp có hai cái giờ. Hảo! Tô Mệ phùng ca tráng men uống lên khẩu. ấm áp thủy mang theo nhàn nhạt ngọn hắn thả đường đỏ triệu khác mới vừa đi ra phòng bệnh không bao xa liền thấy viện trưởng thở hồng hộc chạy tới kêu lên triệu triệu đồng chí các ngươi chính ủy làm ngươi gửi điện trả lời triệu khác hai lời chưa nói nhanh chân liền xông ra ngoài đảo mắt liền không có bóng người viện trưởng đỡ tường nghỉ ngơi một lát mới chậm rãi trở về đi triệu khác một hơi vọt vào viện trưởng văn phòng cầm lấy trên bàn điện thoại bắt cái dây số sau đó từ người trực tổng đài chuyển tiếp bên kia tống chính ủy liền canh giữ ở điện thoại bên một nhận được điện thoại liền nói triệu khác tôn tự mình cố gắng từ biên cương quay lại tới người bệnh không hảo làn ra đại diện tích thối giữa lao viện trưởng nói là s virus loại này độc thời kỳ ủ bệnh 65 thiên tính tính thời gian đúng là nhiệm vụ trong lúc triệu khác người giàu diếm cái gì triệu khác nắm điện thoại tay nắm thật chặt chúng ta lui lại khi hắn vì hiểm hộ bị thương đồng chí lưu lại cản phía sau bị bắt trụ dùng hình Hẳn là chính là khi đó rót vào, SV rút nhập thể sau là kiểm tra không ra, cần thiết chờ nó toàn diện bùng nổ. Cho nên ngươi liền ôm may mắn tâm lý, thế hắn giấu hạ. Tống Chính ủy cả giận, ngươi có biết hay không? Làm như vậy hậu quả. Ta nói cho ngươi, ngươi thăng chức báo cáo bị đánh đã trở lại. Triệu khắc mí môi không hề răng, tốt tự mình cố gắng dụng hình sau lâm vào vượng mê, Hắn cũng không xác định chính mình có hay không bị rót vào virus, nhưng trinh sát đoàn tổ kiến binh tiêm liền báo danh thời hạn cuối cùng liền ở 12 ngày trước. Lao viện trưởng nói như thế nào? Có thể chữa khỏi sao? Triệu khác hỏi xong, khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp. Yên tâm đi Tống chính ủy cũng liền khí tàn nhẫn, chửi bậy vài câu, nhưng cũng biết, đó là lại tới một lần, triệu khác lựa chọn cũng sẽ không thay đổi. Người mang về nọc độc, tây bắc bên kia đã nghiên cứu ra giải dược, chẳng qua. Thuộc về thực nghiệm giai đoạn, đã thực hảo. Triệu khác thư khẩu khí, dược khi nào đến? Hôm nay buổi tối, sẽ trực tiếp đưa đến thị bệnh viện nhân dân một. tôn tự mình cố gắng cũng bị đưa đi lúc này hẳn là mau tới rồi ta gọi điện thoại cho ngươi chính là kêu ngươi tiếp một chút tôn tự mình cố gắng vừa nghe giải độc sau thân thể tố chất muốn một hai năm mới có thể khôi phục kích tự dao động rất lớn kia tiểu tử là ngươi một tay mang ra tới ngày thường nhất nghe ngươi lời nói người sau khi đi qua ngươi khai đạo khai đạo làm hắn hảo hảo mà phối hợp trị liệu đừng miên man suy nghĩ triệu khác gật gật đầu hảo treo điện thoại triệu khác nghĩ nghĩ lại cầm lấy đánh tới thành phố lô tổ dân phố thỉnh nhân viên công tác hỗ trợ kêu một chút hồng tỷ theo lý thẩm tra chính trị nên xuống dưới hồng tỷ không có tới tiếp điện thoại chính là nàng con dâu. a triệu đồng chí ta bà bà không cùng ngươi nói sao nàng không đi lạc. triệu khác sửng sốt vì cái gì kiếm tiền lương cấp thiếu sao ta đây mỗi tháng lại thêm hai khối không phải tiền nguyên nhân nữ nhân ở trong điện thoại nói liên miên nói trương hinh vân cùng ngươi ly hôn sau không phải lại gả cho sao Nàng gả người nam nhân này, vợ trước cấp để lại cái khuê nữ, nàng ngại chiếu cố nhân ra phiền thoái, lại cảm thấy ta bà bà làm chín, liền tới gia thỉnh, một chuyến một chuyến, ta bà bà người nọ ngươi cũng biết, sĩ si diện, không bỏ được sĩ si diện, liền đáp ứng rồi, này đều bắt đầu làm việc vài thiên, ta còn tưởng rằng nàng cho ngươi gọi điện thoại nói đâu. Triệu khắc bang một tiếng treo điện thoại, sắc mặt khó coi đến muốn mệnh. Viện trưởng từ phía dưới đi lên, một chân rào bước tiến lên văn phòng nhìn thấy hắn này sắc mặt. theo bản năng mà lại đem chân rụt trở về. Triệu khắc nhắm mắt, lại mở đã là một mảnh phong khinh vân đạm, nhấc chân đi đến viện trưởng trước mặt, cung kính mà đối hắn kính cái lễ, Chu viện trưởng, mới vừa rồi phiền thoái. Chu viện trưởng cũng là quân y rìa xuất thân, theo bản năng mà hai chân khép lại trở về cái quân lễ. Chu viện trưởng, tôn tự mình cố gắng bệnh, chúng ta láo viện trưởng cùng ngài nói đi. Chu viện trưởng gật gật đầu, mang trà lên lù, uống lên hai ngụm nước, sư phó nói. Triệu đồng chí gần gũi mà tiếp xúc quá s vi rút bùng nổ người bệnh, có thể cùng ta nói nói bọn họ cụ thể tình huống sao Triệu khác gật gật đầu, từ chính mình mang đội tiến vào biên cương, căn cứ manh mối tìm được cái thứ nhất vi rút mang theo chắp đầu người ta nói khởi, ban đầu vi rút là phúc ở bản vẽ thượng. Không một ba nhiệm vụ giai đoạn trước sở dĩ hy sinh như vậy nhiều đồng chí, cũng không biết bản vẽ bị s vi rút xâm phao quá, một đám tiếp xúc quá nó người tất cả đều trúng chiêu. Mặt sau nhân viên phát giác cái gì sau? liền đem bản vẽ dùng vải che mưa, ra châu phong ra bên ngoài truyền. Nhưng địch nhân cũng không có như vậy dừng tay, bọn họ bắt đầu hướng bắt ngược nơi tay các đồng chí trong thân thể tiêm vào s virus. Thời kỳ ủi bệnh, loại này virus là vô hại, ngươi thậm chí phát hiện không ra chính mình cùng ngày thường có cái gì bất đồng, nhưng một khi qua 65 thiên, nên đón nó toàn diện bùng nổ, làn da chẳng những sẽ từng khối thối giữa, ho ra máu không ngừng, ngũ tạng sáu bụng cũng quặn đau khó nhịn Triệu khác nói chu trưởng lây bệnh tính cao sao? cái này nói như thế nào đâu triệu khác nghĩ nghĩ, nó sẽ sấn hư mà nhập thân cường thể kiện tiếp xúc gần gũi người bệnh hoàn toàn không ngại bị thương mang bệnh liền không được, lao nhân trẻ nhỏ cũng không thể hướng người bệnh trước mặt tấu. chu viện trưởng nhất nhất ghi nhớ, sau đó hỏi, chờ tôn tự mình cố gắng tới, triệu đồng chí muốn giúp hắn làm tâm lý phụ đạo đi. ân, triệu khác gật gật đầu, vậy ngươi hải tử chu viện trưởng thử nói, nếu không ta giúp ngươi tìm cái nhân viên y y tế. trước hỗ trợ chiếu cố hai ngày, triệu khác lắc lắc đầu, tiêu tiểu tử sợ người lạ, không thân ôm đều không cho ôm một chút, trầm mặc một lát, triệu khác hỏi, ngài xem quá tô đồng chí ca bệnh, ngài cảm thấy y lì nàng hiện tại thân thể trạng huống, có thể chăm sóc hải tử sao? chu viện trưởng, triệu khác, không được sao? không phải chu viện trưởng vẻ mặt cổ quái nói, ngươi làm tô đồng chí giúp ngươi chăm sóc hài tử, một chăm sóc còn muốn mấy ngày, ngươi không sợ người nói xấu? triệu khắc mạc danh nói, nói cái gì nhàn thoại? Ở bộ đội lại không phải không thỉnh nàng hỗ trợ chiếu cố quá Chu viện trưởng Một cái ly hôn nam nhân cùng một cái không có trượng phu nữ nhân Ngươi nói Có thể nói cái gì nhàn thoại Triệu khác sửng sốt, Nghiêm túc suy nghĩ một chút Ta ra tiền mướn nàng đâu Nhân ra thiếu tiền sao Chu viện trưởng nói Hoa thành thế hệ trước người ai không biết Lưu Anh đồng chí xuất giá khi Thập lý hồng trang Hơn nữa hồng quân Kiến nghiệp huynh đệ tiền ăn ủi Nhân ra có thể coi trọng ngươi kia tam dưa hai táo Triệu khác đau đầu mà xoay hai vòng, trong đầu lục soát khắp cũng tìm không thấy một cái trừ tô mệ bên ngoài, có thể giúp hắn chiếu cố hải tử còn có thể chiếu cố đến như vậy người tốt. Chu viện trưởng buồn cười mà lắc lắc đầu, ngày thường nhìn rất thông minh, như thế nào một gặp được cảm tình thượng sự liền không thông suốt đâu, ngươi cảm thấy niệm doanh, niệm huy thế nào. Triệu khác, thực hảo, đại văn nhã, tiểu nhân bướng bình đáng yêu. Chu viện trưởng không nhịn được mà bật cười, vậy ngươi có bằng lòng hay không bồi bọn họ trưởng thành, dạy bọn họ thành tài. giống dưỡng dục nhi tử giống nhau dưỡng dục bọn họ triệu khác bừng tỉnh ngài cùng tống lão phương bộ trưởng thương lượng tốt đi bằng không như thế nào đều một đám mà quan tâm nổi lên hắn hôn sự nga chu viện trưởng kinh ngạc mà nhúng mày tống lao cùng phương bộ trưởng cũng đề ra sao đề ra triệu khác nói bất quá chưa nói là ai ân chu viện trưởng ngẫm lại hai người nhân mạch giới thiệu sẽ không kém nếu không tồi ngươi cũng có thể lo lắng nhiều suy xét kết hôn sao khẳng định muốn chọn cái các phương diện đều hợp nhau Từ Chu viện trưởng văn phòng ra tới, Triệu Khắc nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, hắn cùng Tô Mai ở bên nhau khả năng. Nhìn chúng nàng chiếu cố Hải Tử dụng tâm là một phương diện, một khắc điểm, Chu viện trưởng thật là chọc đến hắn, ngẫm lại Lâm Hồng Quân phong tư, Lâm Kiến Nghiệp kia thiết cuộc lốc tựa hào sảng bộ dáng, Lâm nhậm Doanh, Tiểu Hắc Đản, hắn thật đúng là không yên tâm giao cho một nam nhân khác nuôi nấng. Nhưng Tô Mai bất quá 20 suốt đầu, rất tốt thanh xuân niên hoa, nàng không có khả năng vì Lâm Kiến Nghiệp thủ cả đời. Sớm gả vãn gả đều là gả, một khi nàng gả cho người, lâm nhiệm doanh cùng tiểu hắc Đản thế tất muốn ở một nam nhân khác thủ hạ kiếm ăn, ai biết đối phương nhân phẩm thế nào? Giáo dưỡng thượng dụng tâm hay không? Triệu khác trong lòng nghĩ, đi châu thu mạn văn phòng tiếp lâm nhiệm doanh, tiểu hắc Đản mang theo hai cái tiểu ra hỏa vội vàng trở lại phòng bệnh, gọi tô Mẹ đến một bên, trước đem tôn tự mình cố gắng sự nói một lần. Tô mệ khái đều không đánh mà lập tức đáp, hành, ngươi đi đi, tiểu du bên này có ta đâu. Triệu khác yên lặng nhìn nàng một lát. Tô mệ theo bản năng mà sờ sờ mặt, làm sao vậy? Ngươi không sợ người ra nói xấu. Nói cái gì nhàn thoại? Triệu khác. Đến, vị này so với hắn thần kinh quan thô. Tô mai, ngươi cảm thấy ta người này thế nào? A. tô mệ sửng sốt một chút, khá tốt. Triệu khác khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên, nơi nào hảo. Tô mệ nghi hoặc mà đánh giá hạ triệu khác, người này ngày thường rất nghiêm túc, bọn họ cũng không phải quá thủ. như thế nào đột nhiên hỏi cái này ngược lại nghĩ đến hắn mới từ châu thu mạn văn phòng ra tới chẳng lẽ là nhìn thượng nhân gia truy trước muốn điểm tự tin ấn tô Mệ khoanh tay trước ngực nhìn hắn lời bình nói tiền lương cao năng lực cường mặt đẹp dáng người bổng đồng đác đối hài tử thực hảo chính yếu không kho ở chung cũng dễ dàng câu thông triệu khắc khỏe miệng tiểu lại kiều, kỳ thật ta đối thê tử cũng khá tốt tiền lương toàn bộ nộp lên chỉ cần ở nhà có cái gì sống cứ việc phân phó tô Mệ gật đầu nhận đồng nói Không tồi. Không mượn. Hảo trượng phu nên như vậy. Triệu khắc cười, kêu chúng ta tạo thành một cái ra đi. A, Cái. Cái gì kêu chúng ta tạo thành một cái ra đi. Triệu khắc thấy nàng hai tròng mắt đột nhiên chừng đến lưu viên, đen bóng đồng tử ánh hắn thân ảnh, tưởng kinh hỉ mà không biết nói cái gì, liền đào đem tiền giấy, hướng nàng trong tay một tác, trước cầm hoa, chờ đi trở về, đem sổ tiết kiệm cho ngươi. sau đó chúng ta chịu cái không đem trứng lãnh. Tô mệ nhéo thật dậy một sấp tiền giấy, Ngơ ngác mà hồi bất quá thần. Triệu khác lại nói tiếp, chiếu cố hảo tự mình cùng hai tử, đừng lo lắng ta, quá hai ngày ta liền đã trở lại. Ta đợi chút gọi điện thoại cấp tống chính ủy nói một tiếng, niệm doanh, niệm huy trước làm hắn tiếp hồi bộ đội mang hai ngày, miễn cho cùng ngươi đại ở bên này phòng bệnh, qua bệnh khí. Dứt lời, Triệu khác vào nhà, từng cái mà nhìn nhìn ba cái hai tử, xoay người vội vàng đi rồi. chịu cái không đem trứng lánh? Đem trứng lánh? Tô mệ nhìn hắn biến mất ở trong đám người bóng dáng, sau một lúc lâu, mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, mới vừa rồi chính mình bị cầu hôn. A, liền này, ai cầu hôn là cái dạng này. Trước làm người đem hắn khen một đốn. Đương chính mình là Phượng Hoàng Nha. Xem đem hắn su mỹ. Một chút thành ý đều không có. Ai gả nha. Tống chính ủy tới thực mau, đến bệnh viện sau, hắn đi trước giải hạ tôn tự mình cố gắng tình huống, thấy triệu khác. Sau đó lại đây nhìn mắt còn ở ngủ triệu du, cùng tô mệ nói vài câu, tiếp lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đản đi rồi. Không có hồi bộ đội, xe ở trong thành một quải, chở hai cái tiểu gia hỏa trở về nhà. Tống mâu thấy hắn trở về vui mừng không được, mau, mau vào phòng, ngươi một tá điện thoại nói trở về, ngươi ba liền đi bờ biển ngư dân, tìm kiếm chút hải sản trở về, làm ta cho ngươi làm cái hải sản nồi. Khu! Tống quốc hoành ho nhẹ một tiếng, kéo ra hai mẹ con, hướng tống chính ủy phía sau lâm niệm doanh, Tiểu hắc đản vây vây tay, niệm doanh, niệm huy mau tiến bảo. Đúng đúng, mau tiến bảo, là nại mãi, mãi ánh mắt không tốt, thế nhưng không có nhìn đến chúng ta tiểu hắc đản cùng niệm doanh. Hai lão một người kéo một cái vào nhà, lại là khai đồ hộp lại là lấy thịt viên, nhiệt tình không được. Lâm niệm doanh không tốt với đối mặt này đó, câu nệ nhéo thịt viên, ngồi ở tống chính ủy bên người. Tiểu hắc đản như cá gặp nước, tế ngồi ở hai lão trung gian, một miệng một cái xinh đẹp nãi nãi, một cái đẹp ra ra. thống đến hai mặt già thượng nhạc nở hoa ăn ngon không cần tiền hướng trong tay hắn tác tống chính ủy xem đến thẳng những mày cuối cùng nhịn không được nhắc nhở nói các ngươi kiểm chế điểm hắn mới lớn như vậy một chút có thể ăn nhiều ít đồ vật đợi chút còn muốn ăn cơm đâu ai nha thật vất vả có như vậy cái tiểu bảo bối tới ra ta nhưng không được xuống điểm lao thái thái cười liếc hắn liếc mắt một cái bất quá rốt cuộc là thu liêm chút sau khi ăn xong lại chơi một lát lao thái thái mang hai đứa nhỏ đi lên rửa mặt ngủ Tống quốc hành tiêu nhi tử đến thư phòng, triệu khác kia ở bệnh viện tiểu nhi tử, làm tô đồng chí chiếu cố đâu? Ân tống chính ủy ở hắn đối diện ngồi xuống, nhắc tới tiểu trà lọ thượng thiếu khai thủy, từng cái mà nâng nâng cái ly, sau đó phao trà, đổ hai ly, ngẩng đầu nhìn lông mi đầu nhíu chặt lao gia tử, cân nhắc cái gì đâu? Buổi chiều, ta cùng người phương thúc đi bệnh viện tìm triệu khác, tưởng đem tô đồng chí nói cho hắn, hắn cự tuyệt. Này sao lại làm tô đồng chí giúp hắn chiếu cố khởi hải tử tới? Lao gia tử nghĩ nghĩ. Hắn sẽ không ở nước ngoài đãi thời gian dài, đối nam nữ đại phỏng kia một bộ không cho là đúng đi. Khó mà làm được, hắn là nam nhân không sao cả, Tô đồng chí là nông thôn ra tới, nhưng chịu không nổi người khác đồn đại vớ vẩn. "Ngươi ngày mai lại đi bệnh viện một chuyến." Nói với hắn rõ ràng. "Từ từ." Tống chính ủy vội vàng tiêu đỉnh, "Ngươi cùng Phương thúc, cấp triệu khác cùng Tô mai làm ai?" "Sao lý, không được." "Chưa nói không được, khá tốt." Tống chính ủy hoan hoãn, lại hỏi "Ngươi nói Triệu khác cự tuyệt?" Ân, cự tuyệt, ta và ngươi phương thúc nhìn hai người ở chung rất hài hòa. Ai Tông Quốc hoành thở dài, hiện tại người trẻ tuổi nha, ta cũng làm không rõ. Tương đương năm, chúng ta cái nào hôn nhân không phải tổ chức giới thiệu. Tống chính ủy phụt một tiếng vui vẻ, ngay cùng chúng ta hiện tại cũng không phải là một cái đơn vị. Bất quá sao, cái này hôn nhân Tống chính ủy nghĩ đến buổi chiều triệu khác nhắc tới tô mai bộ dáng, nếu không có nhìn lầm, đôi mắt là mang theo ônu ta nhưng thật ra có thể giúp ngài đẩy một phen. Như thế nào đầy Tô Mai chuyển chính thức sự, ta trước làm sĩ quan hậu cần đẹ nặng đừng làm, sau đó lại làm hắn hỗ trợ cấp hai người gõ cổ vũ. 37, chương 37. Sợ chính mình xuyên tạc triệu khắc ý tứ, hảo tâm làm chuyện xấu. Sáng sớm hôm sau, tống chính ủy lại đi tranh bệnh viện. Triệu khắc nghe được gõ cửa sổ thanh, từ để cạnh nhau trường ghế dài thượng bò dậy, nâng cổ tay nhìn mắt biểu, nam, 45. Kéo ra bức màn nhìn đến người, triệu khắc kinh ngạc mà nhún mày. mở ra một cái cửa sổ hỏi ngày hôm qua không hồi bộ đội ân tống chính ủy thủ săn cửa sổ pha lê hướng bên cạnh lại đầy đầy đem trong tay hộp đồ ăn đưa qua đi ta mẹ cho ngươi cùng tồn tự mình cố gắng nấu canh hắn hiện tại thế nào lan lộn nửa đêm rạng sáng 2 điểm chu viện trưởng lại cấp đánh một châm mới vừa ngủ nói triệu khác sau này lui một bước mang canh nhiều sao hai ba chén bộ dáng vậy ngươi chờ một chút triệu khác xoay người cầm hai cái hộp cơm mở ra vói qua tay trái đạo mãn tay phải năm phần là được dư lại ngươi giúp ta đi một chuyến nhi khoa cấp tô tố mai tống chính ủy dẫn theo hộp đồ ăn tay một đốn nâng mi xem hắn ta ba nói ngày hôm qua hắn cùng phương thúc tới tìm ngươi cho ngươi cùng tô mai làm mai, ngươi không ứng ngươi hiện tại là ý gì Hai tử giao cho nhân ra chiếu cố một phần canh còn nhớ thương phân người một chén ngươi ba cùng phương thúc ngày hôm qua là cho ta cùng tô mai làm ai triệu khắc trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua tùy theo nết miệng một nhạc Bọn họ hỏi ta muốn hay không lại tìm một cái kết hôn, nhưng không để là ai. Người tới vừa lúc, đợi chút đưa xong canh, giúp ta đi cục cảnh sát hỏi một chút, lưu anh đồng chí cùng Lâm Hồng Quân lưu lại đồ vật truy hồi tới nhiều ít, không truy hồi có này đó, làm cho bọn họ liệt một cái danh sách cho ta. Đây là chuẩn bị ra tay, hỗ trợ tìm kiếm vật bị mất. Lấy triệu khác năng lực, tổng chính ủy không chút nghi ngờ sẽ tìm không trở về, chỉ là rất khó. Phải biết rằng có chút tiểu kiện năm đó không nhất định đăng ký trong danh sách. Càng có rất nhiều bị trần mỹ như đưa ra đi, sớm không biết xoay vài đạo tay. Thật đệ bụng. Tống chính ủy kinh hai nói, suy xét hảo sao. Lâm kiến nghiệp cùng tô mai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tống chính ủy ngẩng đầu đối thượng triệu khắc híp mắt xem ra ánh mắt, sống lưng phát lệnh, tính, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Ân, cảm tạ. Triệu khác chờ hắn đem canh đảo tiến hộp cơm, đắp lên cái nắp, ta ngày hôm qua thời gian đuổi đến cấp. Cùng Tô Mai nói một chút chúng ta hôn sự ban đêm bị tôn tự mình cố gắng nháo đến ngủ không được khi. Triệu khác hồi ước hạ Tô Mai ngay lúc đó biểu tình, không giống như là hỉ, đảo càng như là kinh chứ, nàng có chút dọa. Ngươi đợi chút qua đi, đừng cùng nàng để này cha. Tống chính ủy gật gật đầu, đắp lên hộp đồ ăn, còn có cái gì muốn giao đái sao. Có triệu khác buông hộp cơm, đem cửa sổ một lần nữa kéo đến chỉ dư một cái phủng, trần mỹ như thân thích, ngươi nhận thức mấy cái. Hai cái tống chính ủy nói. Một cái là lâm thành lương tài xế, một cái tài vụ thính kế toán. Triệu khác nghĩ nghĩ cũng không có nhớ tới tài vụ thính kế toán là ai, tội hỏi, tài vụ thính cái này gọi là gì? Không bằng phi tông chính ủy nói, ngươi muốn làm cái gì? Triệu khác, ta tưởng thăm một chút hàn đế. Ngươi hoài nghi lưu anh đồng chí tổn thất tài sản, bị Trần Mỹ như rời đi cấp khổng bằng bay. tống chính ủy hồi ước hạ khổng bằng phi tư liệu, nông thôn tới, bằng cấp không cao, phía sau nếu không có Trần Mỹ như đứng, hắn vào không được tài vụ thính. Cũng không bài trừ loại này khả năng, nhớ rõ năm trước có một đoạn thời gian, ta trở về làm việc, mỗi khi trải qua khởi sĩ lâm tiệm cơm tây, năm hồi có thể có hai lần nhìn đến hắn. Chỉ bằng kế toán tiền lương, hắn nhưng tiêu phí không dậy nổi. Triệu khác liếm hạ sau nha tảo ta muốn hắn công tác. a Tống Chính ủy ngẩn ra hạ, ngươi muốn hắn công tác làm gì? Tô Mai nghe được lâm lương thành, Trần Mỹ Như, một cái phải bị áp đi Tây Bắc nông trường tham gia cải tạo lao động, một cái vào ngục giam. cao hứng đến hai mắt đều cười thành trăng non. Này thuyết minh, nàng đối hai người chẳng những không có cảm tình, còn phi thường chẳng ghét. Đã là chán ghét triệu khác nói, ngươi nói, nàng lại vì sao chuyên môn thỉnh năm ngày giả, bối tràn đầy một sọt tre thức ăn hàng khô, mang theo hai đứa nhỏ lại đây vẫn ăn hai người. Tống chính ủy không rõ hắn đề tài, như thế nào lập tức lại nhảy đến tô mai trên người, chỉ là bằng trực giác nói, có điều đồ bái. Là nha, có điều đồ triệu khác nói, cho nên tối hôm qua, Ta gọi điện thoại cùng Huệ Sơn huyện Trương Bí Thư liên hệ một chút. Nàng nghĩ muôn cái gì? Tống chính ủy hiếu kỳ nói. Tưởng cùng quê quán ca ca muốn hai công tác. Tống chính nhanh chóng phản ứng lại đây. Ngươi muốn dùng khẩu bằng phi công tác, đổi hai cái địa phương thượng công tác danh lạch. Triệu khác gật gật đầu, hai cái có điểm thiếu, tô mai có bốn cái ca ca. Tống chính ủy ra đầu tê dần, vội vàng đình chỉ hắn nói, hai cái, chỉ có thể đổi hai cái, không thể lại nhiều. Ngươi thăng chức sự, ta còn muốn tìm giang tư lệnh. Châm trước, châm trước đâu. Tại đây mấu chốt thượng, ngươi nhưng đừng cho ta gây chuyện. Ấn quy định, bộ đội nhân viên là không cho phép nhúng tay địa phương chính sự. Chịu khác đánh tô mệ đối tượng danh hảo, nương thảo muốn lưu anh đồng chí tài vật danh nghĩa, làm tôn bằng phi, còn tính tình có nhưng duyên. Dùng tôn bằng phi công tác, đổi địa phương thượng công tác danh ngạch, còn tưởng một đội bốn, này liền có chút qua. Tống chính ủy tâm mệt mà lắc lắc đầu, thành phố không phải chúng ta địa bàn, ngươi làm việc cho ta kiểm chế điểm. tùy lâm thành lương một khối xuống ngửa kia mấy người trong nhà cũng không phải là ăn chay ngươi cẩn thận một chút đừng bị bọn họ bắt được cái gì nhược điểm biết triệu khắc nâng cổ tay nhìn nhìn biểu sáu giờ linh tô mai nên đi lên tọa đối tống chính ủy không chút khách khí mà phất phất tay đừng hạt nhọc lòng chạy nhanh cấp tô mai đưa canh đi lạnh không hạ uống tống chính ủy có này một vụ tống chính ủy mang theo lâm nhậm doanh tiểu hắc đản trở lại bộ đội sau cũng liền lười đến cùng sĩ quan hậu cần nói tô mai chuyển chính thực sự trước phóng một thả tiễn đi tống chính ủy tô mẹ múc nước cấp tiểu du nhi giặt sạch tay mặt lại làm hắn hàm chứa nước muối xúc xúc miệng sau đó hướng trong tay hắn tắt cái món đồ chơi đặt ở trên giường tiểu du ngồi trong chốc lát gì cho ngươi hướng mãi được không muốn ngọt hảo muốn ngọt tô mẹ trong miệng đáp lời nhắc tới phích nước nóng đổ chút nước ấm, năng năng chén cùng cái muỗng tùy theo múc năm muỗng sữa bột đổ hơn phân nửa chén nước rào rào triệu du ban đêm từ tô mẹ ôm ngủ đến thập phần thơm ngọt Một đêm mộng đẹp, buổi sáng lên nghiết hầu xương khối liền tiêu đi xuống không ít, đầu lưỡi thượng bọt nước cũng không như vậy đau. Trên người thoải mái, tâm tình liền hảo, ngồi ở trên giường, hắn cũng không náo, thưởng thức tô mẹ cho hắn chiếc thuyền nhỏ, thường thường mà còn ngẩng đầu hướng tô mẹ nết miệng cười một chút. Tô mẹ bưng chén ở hắn bên người ngồi xuống, chỉ vào thuyền, nhẹ giọng cho hắn nói một cái có quan hệ con thuyền đi ở biển rộng thượng tiểu chuyện xưa. Châu Thu mạn lại đây kiểm tra phòng, đứng ở cửa nghe xong vài câu, cười nói, "Tô Mai Ta cảm thấy ngươi đặc thích hợp đi nhà trẻ nhậm giáo. Tô mệ cười vây vây tay, ta liền biết mấy chữ, sao có thể đi đương giáo viên. Nàng cũng không phải một cái có kiên nhẫn người, chỉ là mặt thế nhiều năm, nhìn quen huyết tinh bạo lực, đột nhiên đi vào cái này bình tĩnh mà lại tốt đẹp thời không. Hai tử yêu cầu cùng không muốn xa rời, làm nàng cảm thấy ấm áp đồng thời, cũng có một loại kiên định cảm. Ngươi tuổi không lớn, hiện tại cầm lấy sách giáo khoa cũng không chậm trâu thu mạn hứng thú bừng bừng nói, chờ ta đi bộ đội giáo ngươi. a. Tô mẹ tùy ý gật gật đầu buông chén tiếp nhận nàng trong tay nhiệt kế bấy lên tiểu du nhi cho hắn kẹp ở nách tùy theo lại bưng lên đã không nắng mãi vì hắn châu thu mạn lớn lên mỹ làm người lại đại khí hiền hòa trong chốc lát bên người liền vây đầy ra trưởng cùng tiểu bằng hưu thăm hỏi nói bệnh tình thanh âm phập phồng không ngừng triệu du tò mò mà nhìn vài lần ngẩng đầu hôn tô mẹ gương mặt một chút hỉ thì... gì Tô mẹ phụt một nhạc buông uống trống không chén điểm điểm hắn tiểu mũi Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng tiểu hắc đản học hư đâu? Triệu du chớp chớp mắt, hắc, hư. Để ý ta nói cho hắn tô mệ lấy khăn cho hắn xoa xoa miệng, ngươi nói hắn nói vậy. Không triệu du lôi kéo tô mệ ống tay háo, lắc lắc đầu, đại đại trong mắt mang theo mạt vội vàng, không. Không nói cho hắn, phải không? ân ân. Triệu du liên tục gật đầu, tiểu hắc đản nhưng cùng khác hai cái ca ca không giống nhau, chọc nóng nảy hắn, hắn sẽ tấu thí thí. Không nói cho hắn cũng đúng. kia đợi chút người muốn ngoan ngoan uống thuốc Nga. Tô mệ đánh giá một chút thời gian, lấy ra nhiệt kế nhìn nhìn, 37 độ năm, không thiêu. Thu mạn tô mệ quay đầu lại kêu lên, tiểu du không thiêu, hắn dược hạ sốt phiến có phải hay không liền không cần ăn. Ta nhìn xem châu thu mạn chấn ăn mà vô vô một cái tiểu bằng hữu đầu, đi tới tiếp nhận nhiệt kế nhìn mắt, không lưng đối triệu du nói, a há mổm, a triệu du hé miệng. Châu thu mạn méo hắn cảm, móc ra tùy thân mang đèn tin, mở ra. Nhìn nhìn hắn bởi lưỡi, tiết hầu, cởi bỏ hắn quần áo, lấy ống nghe bệnh lại nghe xong nghe hắn tim phổi, không cần ăn. Dược ở đâu đâu? Tô mẹ chỉ chỉ tủ đầu giường ngăn kéo. Châu thu mạn lấy ra còn thừa một cái gói thuốc, mở ra, lấy ra bên trong hạ xuất phiến, ăn cơm xong sao. Mới vừa uống lên nửa chén mãi. Quá trong chốc lát, uy hắn uống thuốc. Châu thu mạn không lưng tắt cái đường cấp triệu dù, 11 giờ ta lại đây, ta ở lượng lượng nhiệt độ cơ thể, không thiêu nói. Mặt khác dược liền có thể đi theo giảm lượng. Tô mệ lên tiếng, túi đầu đối triệu du, tiểu du cùng tỷ tỷ nói cảm ơn. Triệu du nhìn nhìn trong tay đường, tạ đường. Tỷ tỷ nhưng không gọi tạ đường, ngươi muốn nói cảm ơn tỷ tỷ, đã hiểu sao? Tiểu ra hỏa. Châu Thu Mạn cười chọc hạ hắn gương mặt, ngẩng đầu hỏi tô mệ, giữa trưa, ngươi muốn ăn cái gì? A. Châu Thu Mạn thấy tô mệ bị nàng hỏi sử sốt, cười nói, triệu đồng chí mới vừa rồi làm người cho ta tặng điệp tiền giấy. Nói ngươi mang theo hải tử không có phương tiện đi nhà ăn, làm ta ăn cơm khi giúp ngươi mang một phần trở về. Có thể hay không quá phiền thoái. Thuận tay sự. Như thế, tô mẹ cũng liền không khách khí, ta muốn một phần canh trứng, bốn cái bánh bao. Thang thang thủy thủy không hảo mang, cấp triệu du mang một phần canh trứng, nàng liền nước sôi ăn bốn cái bánh bao là được. Triệu du ăn dược, liền không muốn ở trong phòng chơi, tô mẹ dùng thảm bọc hắn, ôm đi ngày hôm qua hoa viên nhỏ. Thỉnh thoảng... có hộ sĩ lanh trương cảnh sát tìm lại đây tô đồng chí trương cảnh sát đến gần nói thân thể hảo chút sao hai người hôm trước gặp qua lúc ấy hắn tới tìm hỏi bảo mẫu cùng nàng xung đột quá trình còn có trần mỹ như lâm thành lương đối nàng cùng hải tử thái độ khá hơn nhiều tô mệ cười nói còn không có cảm ơn ngươi đâu phá án làm được như thế sấm rền gió cuốn. chức trách nơi trương cảnh sát nói đệ cái túi văn kiện lại đây nơi này là lưu anh đồng chí cùng lâm hồng quân thiếu tá còn thừa tài sản minh tế ngươi nhìn xem Nếu là không có gì dị nghị, liền ký tên 38, chương 38 Túi văn kiện trang danh sách, phía trước làm rất nhỏ Lưu Anh, Lâm Hồng quân tài sản tổng biểu Còn có Lưu Anh đi sau, hai huynh đệ phân cách mình tế danh sách Chỉ cuối cùng một ít đồ vật chảy về phía, có chút lập lờ, mơ hồ không rõ Lưu Anh tài sản, hàm khái tòa nhà ba tòa, tiểu dương lâu một đống Cửa hàng hai cái, vàng bạc bao nhiêu, đồ cổ tranh chữ năm dương Ngọc khí ngọc đem kiện bảy dương còn có bảy vạn đại dương nhìn rất nhiều từng điều xem xuống dưới thật không dư thừa cái gì vang bạc đại dương đánh giặc ghi lưu anh quên cấp bộ đội giải phóng sơ lâm hồng quân tìm được lâm kiến nghiệp sau hai huynh đệ hiệp thương sau để lại một tòa tổ trạch cái khác bất động sản cũng quên giữ lại đồ cổ tranh chữ ngọc khí ngọc kiện lâm hồng quân muốn tam thành dư lại đều cho lâm kiến nghiệp lâm hồng quân này tam thành này thê tiền huệ như tái giá khi mang đi một nửa có khác phu thuê tiền tiết kiệm tiền an ủi 5.000 dư lại tiền mặt bị lâm thành lương một nhà ba người chi tiêu danh sách thượng chỉ dư một hàng tự còn sót lại tranh chữ hai phó ngọc khí năm kiện gia cụ bao nhiêu lâm kiến nghiệp bốn dương đồ cổ tranh chữ bốn dương ngọc khí ngọc đem kiện đặt ở nhà cũ bí thất bị trần mỹ như soàn soạn đồng dạng chỉ có một hàng tự bình gốm ba cái bút tam chi mặc hai tỏi giá bút một cái tranh chữ ba bộ ngọc khí sáu kiện cục đá một đống tô mệ một tay méo một câu tổng kết tử nghẹn nghẹn trương cảnh sát Này ai làm tổng kết? Bình gốm cũng phân chủng loại, còn có bút, tranh chữ, tổng nên, có cái tên đi, cái gì bút, cái gì hoa. Ngọc khí chủng loại từ từ, bằng không ta như thế nào biết, tổn thất rốt cuộc là này đó. Ai hiểu những cái đó Trương cảnh sát bày xuống tay, có thể truy hồi chúng ta đều hỗ trợ tìm, truy không trở về liền lấy Trần Mỹ Như, Lâm Thành Lương tải sản để. ngươi xem phía dưới còn có một chương, đó là hai người thân gia. Tô mệ phiên một chút không tìm được, lại mở ra túi văn kiện. cũng không có. Chương cảnh sát lây quá nàng trong tay cuối cùng một chương danh sách, sau đó năn ướt, vệ một chương giấy tới. Tô mệ, nàng mới vừa rồi không nói cuối cùng câu nói kia, có phải hay không liền không có nảy bồi thường. Đại khái là tô mệ ánh mắt quá trực tiếp đi, chương cảnh sát không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, làm danh sách hồ sơ viên, là lâm thành lương tài xế cô em vợ. Đối phương cái này tâm cơ chơi, tô mệ muốn thật là một cái nông thôn ra tới, chưa hiểu việc đời. Đại khái liền sẽ thô thô coi trọng một lần, xuất phát từ đối trương cảnh sát tin nhận, cầm bút liền ký tên, cuối cùng một chương dính vào cùng nhau, không thiêm, vậy tương đương tự nguyện từ bỏ. Tô Mẹ tiếp nhận viết có Trần Mỹ Như, Lâm Thành Lương tài sản đơn tử, hắn này cô em vợ công tác, tới chính sao? Trương cảnh sát, hình như là lấy quan hệ. Tô Mẹ triển triển đơn tử, vừa nhìn vừa nói, hôm nay ta nếu là không thiêm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương cảnh sát, ta lại qua đây một chuyến. Ở giao đi lên phía trước. Ngươi sẽ mở ra xem sao. Trương cảnh sát nghĩ nghĩ, tự ở hắn mỹ mắt phía dưới thiêm, vẫn luôn đánh dấu cuối cùng một tờ, ơn hắn tính tình là sẽ không xem, lấy về đi liền trực tiếp nộp lên lập hồ sơ. Xong việc, lại nhảy ra tới, cũng chỉ đến từ bỏ, bởi vì không thiêm liền cùng cấp với tô đồng chí chủ động từ bỏ này phân bồi thường. Loát đi, lưu như vậy cái tiểu nhân tại bên người, các ngươi không sợ nha. Hôm nay là ta, hôm nào nên đến phiên các ngươi. Trương cảnh sát bị nàng nói được mạc danh lương phát lệnh. nàng nàng không về ta quản tô mệ càng xem trong tay đơn tử mày nhăn đến càng chặt ngươi có thể hướng về phía trước mặt phản ánh một chút nha công tác chung hỗn loạn tư nhân cảm xúc đối ngoại cũng ảnh hưởng các ngươi công an hình tượng trưng cảnh sát lau mặt ân trở về ta cùng nàng chủ nhiệm nói một tiếng này cái gì ngoạn ý tô mệ tức giận đến đột nhiên vung trong tay đơn tử cái gì mùng ba cái hai thanh chiếc đũa 18 cái chén 29 cái mâm ta muốn này đó ngoạn ý làm gì một đống rách nát có thể để quá một kiện ngọc đem kiện sao. Trương cảnh sát chịu chịu khoe miệng, nhìn không được nhắc nhở nói, ngọc sức bán không được mấy cái tiền, ngươi những cái đó bình gốm gì đó, phóng kia cũng chưa người muốn. Tô mẹ chớp chớp mắt, lại chấp chớp mắt. Thật sự, Trương cảnh sát gật đầu, này đó đều là ta tự mình dẫn người giúp ngươi kiểm kê ra tới, ngươi xem còn có đệm chân thảm, TV, radio, xe đạp, máy may, đồng hồ, đại đồng hồ treo tường, nào giống nhau không phải thứ tốt. Ta tương đương một chút giá cả, đủ để đền bù một đại bộ phận tổn thất. Nga, còn có trương cảnh sát đào đào túi, móc ra hai cái thật dày phong thư, Trần Mỹ Như, Lâm Thành Lương tiền tiết kiệm ta cũng giúp ngươi lấy ra, này một cái là bọn họ này nguyện phiếu chứng, ngươi điểm điểm. Hiện tại không phải 58 năm sao? Tô mệ nhéo hai cái phong thư, có điểm tưởng không rõ, sớm như vậy đồ cổ tranh chữ, ngọc khí liền không đáng giá tiền. Đúng vậy. Trương cảnh sát buồn bực mà nhìn nàng một cái, tô đồng chí Ngươi muốn như vậy để ý tổn thất những cái đó bình, Ngọc ý, ta trở về tái Thẩm Thẩm Trần Mỹ Như, nhìn xem cuối cùng chạy về phía, ở giúp ngươi tìm xem. Cảm ơn. Thật cảm ơn. Tô Mệ cũng biết chính mình mới vừa rồi thất thố, cười mỉa hạ, giải thích nói, này nếu là khắc còn chưa tính, nhưng đây là ta bà bà cùng đại ca để lại cho bọn nhỏ đồ vật, một ném còn ném nhiều như vậy, hiện tại không tìm trở về, chờ niệm doanh, niệm huy trưởng thành, ta nên như thế nào cùng bọn họ nói a. Trương cảnh sát sử sốt. tiện đà ngẫm lại cũng là trưởng bối di vật sao mặc kệ đắt rẻ sang hèn, cũng không bỏ được nó lưu lạc đi ra ngoài làm người đặc hư tiền giấy cùng liệt xe đạp gì đó đơn tử lưu lại lâm hồng quân huynh đệ cuối cùng tài sản danh sách còn cấp trương cảnh sát tô mẹ không thiêm hai ngày sau giải dược nổi lên tác dụng tôn tự mình cố gắng bệnh tình ổn định xuống dưới tư tưởng công tác triệu khắc cũng làm thông liền không lại bồi hắn chu viện trưởng lấy thảo dược làm người cấp triệu khác ngao một nồi to thủy hắn từ cách ly phòng bệnh ra tới liên tiếp rửa sạch ba lần thay đổi thân tống chính ủy làm người đưa tới quần áo mới vừa rồi xoay người đi nhi khoa hôm nay là chủ nhật tống quốc hoành phương mọc lên ở phương đông phu thê đều tới phòng bệnh không lớn mặt khác mấy giường thân thuộc cũng đều lại đây tt ai ai ồn ào đến lợi hại tô mẹ liền ôm triệu du mang theo mấy người đi hoa viên nhỏ triệu khác lại đây châu mẫn tống phu nhân chính lôi kéo tô mẹ nói lâm thành lương đám người bị áp ra khỏi thành chật vật dạng phương mọc lên ở phương đông giá triệu du ở trên cổ vòng quanh tống quốc hoành xoay quanh nhi tiểu gia hỏa phổi bộ đàm trứng đã tiêu hơn phân nửa cũng không cụ. ôm phương mọc lên ở phương đông đầu mừng rỡ không được nhìn đến triệu khác tống quốc hoành tâm tình rất tốt mà chiều hắn vây vây tay tiểu tôn chuyển biến tốt đẹp ân triệu khác đến gần vài bước nói chu viện trường nói chờ trên người hắn ra thịt kết vẩy liền có thể xuất viện kia xuất viện sau phương mọc lên ở phương đông thò qua tới hỏi còn có thể hồi bộ đội sao không thể triệu khác dôi tay tiếp được hưng phấn tiểu du Thuận thuận hắn bối, quay đầu lại ta giúp hắn viết phân chuyển nghề báo cáo, hắn trinh sát năng lực không yếu, trở lại địa phương đương danh cảnh sát cũng không tồi. Đáng tiếc. Tống quốc hoành buông tiếng thở dài. Ai nói không phải đâu, mắt thấy liền phải tiến đội quân mũi nhọn liền. Nếu có thể nghỉ ngơi một năm, trở ra, lý lịch đều phải đẹp thượng vài phần. Di tiểu du rẽ rủa chiều tô mẹ phương hướng phát phát, muốn gì? Chiều khác ôm hắn đi qua đi, cùng châu mẫn, thống phu nhân chào hỏi. Tô mẹ duỗi tay tiếp nhận tiểu du. Trấn An mà quơ quơ, Tiểu Du có phải hay không lại không quen biết ngươi ba. Lần trước triệu khác vào núi huấn luyện trở về, Tiểu Du thấy hắn quay đầu liền đi. Triệu khác không được tự nhiên mà sờ soạng cái mũi, ta về sau tránh lấy ở nhà nhiều bồi cùng các ngươi. Tô mệ. Lời này nói, không biết còn lấy chính mình là hắn thê từ đâu. Nghĩ đến hắn đi lên lưu lại tiền giấy cùng kia một câu lanh chứng nói, tô mệ mắt trợn trắng. Hai triệu khác ngăn không được cười thanh. Tô mệ trừng hắn. Tống phụ nhân cùng châu mẫn nhìn hai người mặt mày kịa tụng, nhìn nhau cười, khẽ không thanh mà đứng dậy, ngồi vào tống quốc hoành bên kia đi. Tô mệ cùng triệu khác đều là thai thính mắt tinh, nơi nào không có nhìn đến hai người động tác nhỏ, xấu hổ mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái, triệu khác dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ta xem tiểu du tinh thần không tồi, bác sĩ nói như thế nào, có hay không nói cái gì thời điểm có thể xuất viện. Mới vừa rồi bên kia nói tô mệ nghe được, biết triệu khác không cần lại chiếu cô tôn tự mình cố gắng. hiện nay xem hắn như vậy cấp cho rằng bộ đội có việc ngươi vội vã hồi bộ đội sao không phải triệu khác suy tư nói trong thành có chút việc muốn đi làm vậy ngươi đi vội đi tiểu du bên này ngươi không cần lo lắng tô mệ nói hắn biết hầu xương khôi không có đầu lưỡi phao cũng đi xuống không khụ không xuyễn phổi thượng chỉ dư một chút đằng chứng. thu mạng nói lại quải ba bốn thiên thủy đem cái này đảm chứng tiêu củng cố một chút liền có thể xuất viện thân thể của ngươi tình huống đâu hai ngày này có đi tái khám sao ta. Tô mẹ sử sốt nàng đều quên chính mình là cái bệnh nhân. Triệu khác mày nhữ lại, không đi. kia rửa căn sao. Ăn, ăn. Triệu khác hơi hơi hiếp hiếp mắt, xem kỹ nàng một lát, xác định đúng hạn ăn. Tô mẹ bị hắn xem đến thân mình cứng đờ, thiếu chút nữa liền phải dựng thẳng lên tay tới thể, thật sự đúng hạn ăn. Triệu khác nhạy bén mà cảm nhận được mấy người xem náo nhiệt ánh mắt, thoại quyết định sau đó lại mang nàng đi tái khám. Ông Tiểu Du ở phương mọc lên ở phương đông bên cạnh ngồi xuống. Triệu khác nghiêng đầu hỏi, Phương Thúc, lưu anh đồng chí của hồi môn đơn tử, ngươi có sao? Phương Mọc lên ở phương đông sừng sốt, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đảo không phải cảm thấy triệu khác muốn mưu lưu anh của hồi môn, mà là kinh ngạc. Ta tưởng đem mất đi đồ vật từng cái tìm trở về, cấp hai hải tử lưu cái niệm tưởng. A, Phương Mọc lên ở phương đông cả kinh nói, kia nhiệm vụ lượng nhưng lớn. Hắn cũng không dám như vậy tưởng. Triệu khác, không nổi, từ từ tới. Một năm tìm không đồng đều. Liền hai năm. Tiểu tử. Làm tốt lắm. Phương Mọc lên ở phương đông hưng phấn vô vô triệu khắc vai, sang sảng mà cười nói, của hồi môn đơn tử đúng không? Buổi chiều ta đi tranh lưu ra, tìm lưu tộc trưởng hỏi một chút, trong tay hắn hẳn là có lập hồ sơ. Triệu khác suy tư hạ, có thể mang ta cùng đi sao? Ta tưởng kế thượng cửa này thân. Lần này, Phương Mọc lên ở phương đông thật muốn đối hắn lau mắt mà nhìn, không phải ai đều nguyện ý cùng thê tử lúc trước nhà chồng thân thích có lui tới. Ta thế quân Tiếng nghiệp huynh đệ cảm ơn ngươi. Lưu ra thời trẻ tuy cũng là hoa môn vượng tộc, mấy năm gần đây lại đã nhân tài điều tản, dần dần thế hơi. Kế thượng cửa này thân, cùng triệu khác vô ích. Phương Mọc lên ở phương Đông biết, hắn làm như vậy là vì niệm doanh, niệm huy huynh đệ có thể nhiều một môn thân thích có thể đi, nhiều những người này yêu thương. 39, chương 39. Mắt thấy giữa trưa, mấy người phải đi, triệu khác ngăn đón không làm. Bệnh viện không xa có ra tiệm cơm quốc doanh. Đại sư phụ làm được một tay hảo dược thiện. Triệu khác ôm tiểu du mang theo mấy người qua đi, cách đoạn khoảng cách đã nghe tới rồi tiệm cơm bay tới mùi thịt, dược hương. Phương mọc lên ở phương đông hít sâu một ngụm, cười nói, ta ngửi được rượu gạo tẩm gà cùng lỗ heo tay hương vị. Vừa nghe, liền tới ăn qua, còn không ngừng một lần hai lần. Tống Quốc Hoành cũng cười, thường sư phó sở trường nhất vẫn là cái bình cháo. pha một đêm gạo lức đảo tiến cái bình, thêm ngoài thành trong núi kéo tới nước sơ tuyển, ngồi ở than hỏa thượng nhiệt độ thấp chấm nấu. Đại nó lăn thượng Tam lan, ném nhập tẩy cắt xong rồi con cua hoặc là cá, tôm, dừng lại một chút, điểm thượng mới mẻ đồ ăn mầm, gia vị gia đàn, nếm thượng một ngụm, kia hương vị, tiên đến có thể ở đầu lưới thượng nổ tung. Tống quốc hoành nghĩ, ngăn không được chảy nước miếng. nay cháo không quý, tập liêu hải sản không đáng giá tiền, phí chính là công phu. Hỏi một chút đại gia khẩu vị, triệu khác muốn một vò tôm cua cháo, ở tô mệ nhắc nhở hạ, cấp tiểu du khác muốn chén tiêu đàm nhuận phổi hạt tía tô cháo. chủ đồ ăn điểm phương mọc lên ở phương đông nhớ ấm thân hành huyết rượu gạo tẩm gà cùng dùng đảng sâm hoàng kỳ đương quy ngọc băng thiêu chở lỗ nấu heo tay trứng gà đậu ra. triệu khắc trước sau cho nàng cùng châu thu mạn một số tiền phiếu sợ hắn trong túi mang tiền giấy không đủ tô mệ nương ôm tiểu du nhi đương khẩu đem hắn lúc trước gốc lặng lẽ nhét vào trong tay hắn triệu khắc quét mắt tiền giấy độ dày, vô dụng tiểu du tiền thuốc men ngươi nằm viện khi giao còn không có dùng xong tô mệ nói ăn cơm có thu mạn mua Nơi nào hoa đến? Tốt như vậy nuôi sống. Triệu khắc kinh ngạc đúng mày, tùy theo gật gật đầu, đem tiền giấy nhận lấy. Hắn lần này ra cửa mang tiền giấy xác thật hoa không thừa nhiều ít, lần đầu tiên tới cửa đi lưu ra, lễ vật không thể thiếu. Dùng quá cơm, triệu khắc nghĩ đã là chính thức bái phỏng, vẫn là buổi sáng đi hảo, toại cùng phương mọc lên ở phương đông hẹn ngày mai buổi sáng lại đi lưu ra. Tặng mấy người lên xe rời đi, triệu khắc tiếp nhận tô mẹ trong lòng ngực ngủ tiểu du, hai người dạo tới dạo lui mà trở về đi. Triệu khác nghĩ nghĩ, nói, cùng ngươi nói sự kiện. Tô mệ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi nói. Kiến nghiệp cùng ngươi để qua hắn cứu ra sao. Để qua một câu tô mệ nghĩ nghĩ, nói đại ca hy sinh năm thứ hai thành mình, mở mang theo hương đến tới cửa, muốn mang kiến quốc đi mộ viên cấp mẹ cùng đại ca thiêu cái giấy, thượng nén hương, bị Trần Mỹ như đổi ra ra môn. Cứu ra nói Trần Mỹ như bất kính mẹ, kiến quốc trong lòng không có đại ca. Trần Mỹ như nói Cứu ra phong kiến mê tín, toàn ra lão tư tưởng. ồn ào nhôn náo, lan lộn hai năm, sau đó liền không lui tới. Ta ngày mai cùng Phương Thúc đi lưu ra một chuyến. A, tô mệ nghi hoặc mà xem hắn. Một là muốn lưu anh đồng chí của hồi môn đơn tử, nhị là tưởng giúp niệm doanh, niệm huy kế thượng cửa này thân. Tô mệ sửng sốt, kế thân. Có, cần thiết sao? Mặt thế hậu kỳ, thân tình đạm bạc, toàn ra vì khối bánh mì, đều có thể lẫn nhau cắm dao nhỏ. Tòa tô mệ vừa nghe kế thân, phản ứng đầu tiên chính là phiền thoái. vô cùng vô tận phiền thoái. Lại nói, niệm doanh, niệm huy không phải lâm hồng quân, lâm kiến nghiệp huynh đệ, cùng cứu ra huyết mạch tương liên, bọn họ này cách một tầng tiểu bối, đó là kế thượng, một phương sinh hoạt ở trong thành, một phương lưu tại bộ đội, một năm cũng không thấy một mặt, lại có thể có bao nhiêu cảm tình. Bộ đội kiến nhà trẻ, tiểu học, có lẽ quá mấy năm sẽ lại kiến sở sơ chung, nhưng cao chung là không có khả năng kiến, một là sinh nguyên không đủ, nhị là giáo viên khó cầu hai đứa nhỏ sớm muộn gì có một ngày muốn đi ra bộ đội tới trong thành đi học lưu ra nhiều là văn nhân sơ cao trung thậm chí đại học đều có tộc nhân nhầm giáo ta không cầu lưu ra mọi người có thể đem hai người đương nhà mình hài tử đối đãi chỉ cần bọn họ ở trời lạnh cấp hài tử đưa kiện áo đông đưa phân nhiệt canh sinh bệnh có thể giúp đỡ kịp thời đưa đến bệnh viện liền thành tô mệ há miệng thở dốc ngươi tô mai triệu khác cười nói lần trước ta cùng ngươi nói sự ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút đương nhiên Đó là không thành, hai đứa nhỏ, ta cũng sẽ giúp bọn hắn phô bình con đường phía trước, bởi vì bọn họ là liệt sĩ hậu đại, đáng giá ta khuynh tâm tương đãi Tô mệ nhìn hắn, bình tĩnh đứng đó một lúc lâu, xoay người, đi bách hóa đại lâu. Triệu khắc khỏe môi giơ lên, tùy theo dỗi tay giữ chặt nàng cánh tay, về trước bệnh viện, làm bác sĩ giúp ngươi nhìn xem. Tô mệ thân mình cứng đờ, xoay người, ta hiện tại ngực không đau, thật sự. Nàng thật sự sợ kia một bao bao trung dược, lại khổ lại toan lại sát. Uống thượng một chén, miệng có thể khổ một ngày, dùng cái gì áp đều không thành. Triệu khác nhìn nàng nhăn ba khuôn mặt nhỏ, muốn cười, hoan hoan cảm xúc nói, đi thôi, nhìn xem, ta yên tâm. Người này, người này nói chuyện như thế nào có thể như vậy ám muội, cho nàng viết lộ tuyến ngày đó còn nghiêm trang đâu. Tô mệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ném ra hắn đáp ở cánh tay thượng tay, ra mặt dày. Cùng ngươi có quan hệ sao? Dứt lời, đi nhanh vào bệnh viện. Triệu khác cười thanh. ôm tiểu du để góp chân thượng. cấp tô mẹ xem bệnh chính là vị thiện trường dùng dược điều trị bệnh tim láo trung y lì, hắn ra tay, bao lớn bao nhỏ trung thảo dược lại sách 10 tới bao. ôm gói thuốc truy ở triệu khác phía sau, có mấy lần tô mệ đều tưởng trộn mà ném. triệu khác nẹn cười, trong miệng nhàn nhạt nói, đi nhanh điểm, hồi phòng bệnh bung dược, mang ngươi đi bách hóa thương trường mua hai túi kẹo sữa, trở về phối dược ăn. tô mệ, hắn đương chính mình là tiểu hắc đản nha. trên đường gặp được châu thu mạn, nhìn đến triệu khác. Nàng cười nói, triệu đồng chí, ngươi đã trở lại, tôn đồng chí hảo chút sao? Khá hơn nhiều. Triệu khác nói, mấy ngày nay, đa tạ ngươi chiếu cố tô mai cùng tiểu du. Thuận tay sự châu thu mặn nói, móc ra tiền giấy đưa qua, có ngươi ở, mua cơm sự liền không cần ta đi. Triệu khắc nghiêng đầu nhìn về phía tô mệ, chính ngươi mua cơm có thể chứ? Mấy ngày nay, hắn sợ là không rảnh lo nàng cùng tiểu du. Tô mệ gật gật đầu, tiểu du hiện tại có thể đi nhà ăn, nàng ôm ăn cơm không thành vấn đề. Triệu Khác, cấp Tô Mệ. Châu Thu Mạn hướng Tô Mai Á muội mà cười một chút, đem tiền giấy tắc nàng trong tay, nhỏ giọng nói, kết hôn khi đừng quên cho ta đưa thiếp mời a. Triệu Khác chi chi lốt thay quay đầu lại. Tô Mệ đối thượng hắn mang cười ánh mắt, đàng một chút, mặt đỏ lên, vội vàng đánh gãy Châu Thu Mạn nói, ngươi đừng nói bậy. Ha ha. Hảo hảo, ta không nói Châu Thu Mạn nhạc nói, nhớ rõ nha, đừng quên cho ta đưa thiếp mời. Trở lại phòng bệnh uống dược, Tô Mệ sờ sờ mặt, mới cảm thấy độ ấm đi xuống điểm nhiệt sao triệu khác buồn cười nói tô mệ hảo một cái biết rõ câu hỏi căn chặt răng tô mệ hướng ra phía ngoài đường đi đi bách hóa thương trường hoa thành bách hóa thương trường có rất nhiều thuyền tới sản phẩm mua ngày mai yêu cầu vải dệt kẹo điểm tâm thuốc lá và rượu đi ngang qua đồng hồ quầy triệu khác xem xét mắt tô mệ chửi lủi thủ đoạn mua khối biểu đi tô mệ trần mỹ như bồi thường có một khối triệu khác mày hơi hơi một ninh kia khối cấp bá mẫu gửi trở về ngươi lại đây nhìn xem thích nào khoản trần mỹ như đồ vật nói thật tô mệ cũng không nghĩ mang bất quá hiện tại mua biểu giống như cũng không kia tất yếu đôi còn có một cái chung triệu khác nghĩ đến nàng kia một sân từ trong núi lộng trở về đồ vật nhịn không được nói ngươi có thể quản được chính mình chân không hướng trong núi chạy sao ngươi kia là gan nơi nào đều dám đi bên ngoài còn hảo lại hướng trong đi chút núi cao rừng rậm thực dễ dàng liền mất đi đối thời gian phương hướng tinh chuẩn nắm chắc mua một khối biểu đi Đã có thể xem thời gian, hơi chút cải biến một chút còn có thể đường kim chỉ nam dùng. Tô mệ do dự hạ, nhấc chân tiến lên, xuyên thấu qua kệ thủy tinh đài trong chiều nhìn lại, một loại nhất đẳng tay động đại tam châm rổ lẹt, 540 nguyên. Một loại nhị đẳng âu nhớ, lãng cầm, 420 nguyên. Nhất tiện nghi 5 loại biểu, trăm lãng nhiều linh tinh cũng muốn 240 nguyên. Tô mệ nhìn hai mắt, liền chuyển tới sản phẩm trong nước bên kia, một loạt thanh màu làm dụng cụ canh lề, phía dưới tiêu năm một bài đồng hồ. Tô mẹ biết nếu không mấy năm nó liền sẽ đổi thành Đông Phong, sau đó lại đổi thành Hải Âu. Gia gia đệ nhất khối biểu chính là Đông Phong bài đồng hồ, 120 nguyên. Dây đồng hồ muốn quay khắc sướng. Tô mẹ đối cái này nhan sắc không quá thích, nhưng cũng biết trước mắt sản phẩm trong nước chỉ có này một khoản, một khác khoản thượng Hải đồng hồ muốn tới 6 tháng cuối năm mới có thể mang lên quẩy. Triệu Khác đánh giá hạ nàng nhìn về phía đồng hồ ánh mắt, không thích. Ân. Tô mẹ gật gật đầu. Kia đi thôi." Dứt lời, Một tay ôm tỉnh lại phùng khối điểm tâm gặm tiểu du, một tay xách theo đồ vật, xoay người đi xuống lầu. Tô mệ, nàng con tưởng rằng, gia hỏa này sẽ lại khuyên hai câu đâu. Phương mọc lên ở phương đông về đến nhà tiểu ngủ một lát, thay đổi thân quần áo, rửa mặt, xách theo túi lưới, lục tung mà tìm đồ vật. Châu mẫn xem đến thẳng những mày, ngươi tìm cái gì. Ta trang vài món đồ vật đi xem lưu gia thịnh. Lưu, lưu ca làm ngươi vào cửa. Phương mọc lên ở phương đông lấy đồ vật tay một đốn. Không cho tiến, ta liền đi lưu tộc trưởng ra. Ai? Châu Mẫn khẽ thở dài thanh, đoạt quá trong tay hắn túi lưới, kéo ra hắn, nhặt điểm tâm, đồ hộp, trái cây, trang tràn đầy một đầu, sau đó hướng trong lòng ngực hắn một tác, đi thôi, kiến nghiệp sự nói với hắn một tiếng. Phương mọc lên ở phương đông sợ tới mức một run run, kia hắn còn không nỡ đánh chết ta. Châu Mẫn vừa thấy hắn kia túng dạng, tức giận đến trứng mắt, đánh chết ngươi xứng đáng. Sao mà, ngươi còn chuẩn bị cả đời không thấy hắn nha? Kia. kia thật không có. Đi thôi, đi thôi, việc này sớm muộn gì đều phải nói cho hắn một tiếng. Lại nói Châu Mận nói, ngươi buồn đầu không lên tiếng, hắn cũng không biết. Phương Mọc lên ở phương đông ôm đồ vật ngốc đứng đó một lúc lâu, một lao mặt sách theo túi lưới ra cửa, ngồi xe đến Lưu Gia, đứng ở cửa do dự sau một lúc lâu, mới vừa rồi lấy hết can đảm giơ tay khấu vang lên đại môn. Ngươi nói ai tới? Lưu Gia thịnh kinh ngạc xoa nhẹ hạ lỗ thai. Phương Mọc lên ở phương đông. Lưu Phu Nhân nói. Lưu Gia Thịnh có một lát ngây người, hắn còn biết tới nhà, ta cho rằng hắn đã quên nhà ta cửa ở đâu đâu. Lưu Phu Nhân, ta nghe ta cục cảnh sát một vị học sinh nói, trần mỹ như nuốt ra tỷ không ít của hồi môn, hắn lúc này tới. Lưu Gia Thịnh nghi hoặc mà ngẩng đầu xem nàng, chuyện khi nào. Lâm Thành Lương không giấu giếm lâm kiến nghiệp hy sinh tin tức, hắn nghe được khi, đang ở trường học đi học, một đầu từ trên bục giảng tài xuân dưới, ở bệnh viện nằm nửa tháng, lúc sau liền vẫn luôn ở nhà tính dưỡng. mấy ngày nay thành phố nháo đến ồn ào huyên náo sự thật đúng là không biết lưu phu nhân cũng không dám nói với hắn sợ lại đem người kích thích năm ngày trước lưu gia thịnh bông sách vở đẩy ra ghế dựa đứng lên hướng ra phía ngoài đường đi người ở đâu đâu phòng khách lưu phu nhân vội đuổi theo hắn bước chân khẩn trương nói ngươi đừng vội có việc không phải có cảnh sát sao nghe nói lần này quý thư ký tống quốc hoành đều ra mặt Ấn lưu gia thịnh phân phó nói ngươi làm người thượng trà sao đã bị thượng Nói mấy câu gian, hai người xuyên qua đi khuyết, đi vào phòng khách. Lưu Đại ca Phương Mọc lên ở phương đông một giật mình đứng lên, chắp tay cười làm lành nói, đã lâu không thấy. Lưu Gia Thịnh đánh giá hắn một phen, già rồi. Phương Mọc lên ở phương đông nghẹn nghẹn, ngăn không được lẩm bẩm nói, lao đệ ta so ngươi còn nhỏ vài tuổi đâu. Ân, ta cũng già rồi. Trước hai ngày nằm mơ, ta đã chết Lưu Thịnh ở bàn vương bên kia ngồi xuống, một con cánh tay tùy ý mà đáp ở trên bàn, một tay kia rũ ở đầu gối đầu. nhìn trong viện cây cối âm ú hạ lập lọe quan điểm xuống mồ ngày đó rốt cuộc đem ngươi mong tới cùng ta báo tin nói kiến nghiệp hy sinh chôn ở a tỷ hồng quân bên người phương mọc lên ở phương đông cung thân mình sống lưng đi xuống con cong, cong lẩm bẩm nói ta ta không mặt mũi tới gặp ngươi lưu anh đi sau lưu gia thịnh không muốn lâm hồng quân lại đi a tỷ đường xưa giúp hắn liên hệ tô quốc trường học một chương vé máy bay một dương đại dương đem hắn đóng gói qua đi nào biết tới rồi tô quốc hắn bản thân sửa lại trường học phương mọc lên ở phương đông giúp hắn gạt vẫn luôn chờ hắn từ tô quốc tốt nghiệp trở về mở ra trên phi cơ chiến trường lưu gia thịnh mới biết được việc này lúc ấy cái kia khi a liên quan mà đối mới vừa tìm về chết ngoan cố không muốn xuất ngũ lâm kiến nghiệp đều có điểm không thích sau lại lâm hồng quân hy sinh nay cổ khí liền rơi tại giúp lâm hồng quân giấu giếm phương mọc lên ở phương đông cùng không muốn xuất ngũ lâm kiến nghiệp trên người lâu không được bọn họ tới cửa lưu gia thịnh người hôm nay nhưng thật ra có mặt tới phương mọc lên ở phương đông thẳng khởi eo trà sắt tay trên mặt mang theo lấy lòng cười ta giúp niệm doanh niệm huy tìm cái cha lưu gia thịnh đặt ở trên đầu gối tay bỗng nhiên căng thẳng cái gì cha kiến nghiệp không còn nữa tô mai mang theo hai đứa nhỏ cũng không có khả năng thủ cả đời ta nghĩ sớm gả vãn gả đều là gả liền giúp nàng giới thiệu cá nhân phẩm xuất chúng quân nhân quân nhân này hai cái từ kích đến lưu gia thịnh giận từ tâm khởi nắm lên trên bàn chung trà liền tạm qua đi tìm chết đâu Tôi mai gà ai, nơi nào luôn được đến ngươi cái ngoại bát tự người tới chỗ lẫn. Dứt lời, đứng dậy bắt mặt sau trường bàn giải thượng trổi lông gà, đuổi theo phương mọc lên ở phương đông đổ ập xuống mà đánh lên. Quân nhân, quân nhân làm sao vậy, không có chúng ta này đó quân nhân, từ đâu ra ra quốc can bình. Phương mọc lên ở phương đông một bên chạy vắt giò lên cổ, một bên bần đạo, ta đã sớm nhìn ra, ngươi chính là hâm mộ ghen ghét, chính mình thân thể không tốt, tham không được quân nhân, liền một bên hâm mộ mà nhìn chúng ta này thân lục quân trang. Một bên lén lút mà ghen ghét, là Ta hâm mộ, ta hâm mộ ngươi mà hắc, ra dày, ghen ghét ngươi chạy trốn mau, cho nên vì không cho ta ghen ghét, ngươi đứng lại đi. Lưu Gia Thịnh thở hồng hộc nói Phương mọc lên ở phương đông thật sự đắc ý mà ngừng lại, nhìn một cái, nhìn một cái bị ta nói chúng rồi đi. Lưu Gia Thịnh một phen kéo lấy hắn cánh tay, trổi lông gà liều mạng mà hướng trên người hắn tiếp đón, thẳng mệnh đến mặt đỏ thai hồng, mồ hôi đầy đầu. Lưu Phu Nhân Nàng có phải hay không nên làm phương mọc lên ở phương đông nhiều tới trong nhà mấy tranh? 40, chương 40. Lưu gia thịnh đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát, mới tiếp Lưu phu nhân truyền đạt thuốc trị thường, xả phương mọc lên ở phương đông đi thư phòng. Quần áo cởi. Phương mọc lên ở phương đông sợ tới mức một giật mình, khoanh tay trước ngực, ngươi muốn làm sao? Lưu gia thịnh chiều chiều khoe miệng, lười đến lại để ý đến hắn, trong tay dược chiều hắn một ném, xoay người ngồi ở án thư sau, thông thả ung dung mà cầm lấy nhìn một nửa thư. phiên lên phương mọc lên ở phương đông luống cuống tay chân mà tiếp được dược có tâm không mạt giơ tay sờ soạc mặt đau đến suy thanh cố ý đi quang hướng trên mặt tiếp đón nói xong thấy lưu gia thịnh không lý hậm hực mà mở cửa tìm lưu phu nhân muốn mặc gương cấp mặt đổ dược đến nỗi trên người hắn ra dạy hơn nữa lưu gia thịnh mới vừa bệnh nặng một hồi không có gì sức lực nhấc lên quần áo nhìn một chút cũng liền hồng một đạo thanh một đạo không cần mặt dược hai ngày liền tiêu đem dược hướng trên bàn sách một ném Xà đem ghế dựa ở Lưu Gia Thịnh đối diện ngồi xuống, phương mọc lên ở phương đông tùy tiện nói, ngươi liền không nghĩ hiểu biết một chút, ta cấp tô mai giới thiệu người này. Lưu Gia Thịnh mặt mày không nâng, cầm lấy bút, chịu trương giấy trắng, viết lên. Phương mọc lên ở phương đông lại nói, nhân ra như ứng, chỉ chờ tô mai bên này gật đầu một cái, này hôn sự liền thành. Lưu Gia Thịnh ngồi bút một đốn, tên gọi là gì? Hắc hắc, không trang bồ Tát. Phương mọc lên ở phương đông đắc ý mà dơ dơ lên mi, triệu khác. Lưu gia thịnh sơ mùng một nghe, cảm thấy tên này rất là quen hay, suy nghĩ một lát, triệu nho sinh có cái tiểu nhi tử, giống như chính là kêu tên này. Đúng đúng, chính là hắn. Phương mọc lên ở phương đông kích động mà gào quá, phương giác không đúng, ngươi nhận thức triệu nho sinh. Ân, Ngươi như thế nào sẽ nhận thức hắn? Phương mọc lên ở phương đông hiếu kỳ nói. A tỷ đồng học. A. Phương mọc lên ở phương đông không nghĩ tới là cái này đáp án, như thế nào không nghe lưu anh tỷ đề qua. Ngươi ai nha? Ta a tỷ làm gì chuyện gì đều phải cùng ngươi nói. Nhìn một cái, nhìn một cái phương mọc lên ở phương đông điểm Lưu Gia Thịnh nhặt nói, lại đố. Lưu Gia Thịnh nắm bút tay nắm thật chặt, này tiện dạng, thật muốn giơ tay cho hắn một bà thai. Nhất nhịp, Lưu Gia Thịnh nhanh hơn viết tốc độ. Lưu Phu Nhân đúng lúc mà đưa tới trà bánh, đổ phương mọc lên ở phương đông miệng. Lưu Gia Thịnh một hơi nhi tràn ngập hai trường, sau đó đứng dậy ra thư phòng, đi phòng ngủ, mở ra mật mã dương lấy của hồi môn đơn tử lại đây, nghĩ cách đem á tỷ mấy thứ này phải về tới. phương mọc lên ở phương đông cuốn quýt buông cái ly, đem trong tay dư lại nửa khối điểm tâm nhét vào trong miệng, tiếp nhận tới phiên hạ, không khỏi sửng sốt, nương, ngươi chừng nào thì bắt đầu tra. kia hai chương mới vừa viết trang giấy thượng, nhớ đầy lưu anh một bộ phận của hồi môn chảy về phía. hai năm trước, ta đi thị ủy người nhà viện xem nhiệm danh, phát hiện trong phòng hồng quân phóng một ít vật trang trí không thấy. lưu gia thịnh nói, không phải nói quý thư ký. Tống Lao đã sai người cha rõ á tỉ của hồi môn sao? Ngươi nếu là không có phương tiện, liền giúp ta đệ đi lên. Ta tới chính là vì nó, Nga cũng không đúng phương mọc lên ở phương đông đem đồ vật cẩn thận mà điều hảo. Trang ở bên người trong túi, của hồi môn là thứ nhất, còn có một việc, triệu khác ngày mai tưởng tới cửa bái phỏng, giúp niệm doanh, niệm huy cùng ngươi kế thượng cửa này thân. Lưu gia thịnh mày một mình lập tức nổi giận, hắn tính thứ gì, hắn dựa vào cái gì giúp ta cùng niệm doanh, niệm huy kế thân. A. không đúng ta cùng nghiệp doanh nghiệm huy khi nào đoàn hôn ngươi cùng kia tiểu tử hồ liệt liệt cái gì rõ ràng hắn cùng kiến nghiệp nháo mâu thuẫn chỉ có trước mắt ra hỏa này lưu gia thịnh phản ứng lại đây một phen kéo lây phương mọc lên ở phương đông cổ áo quắc nói à ta chưa nói cái gì nha ngươi buông tay phương mọc lên ở phương đông bị hắn lặc đến khó chịu vẻ hắn tay ra bên ngoài kéo kéo hai năm trước nhà các ngươi cùng lâm thành lương nháo mâu thuẫn ta hoa thành ai không biết bằng không Ngươi cho rằng ngươi ở trường học vì cái gì sẽ hàng trước. Lưu Gia Thịnh nghẹn nghẹn, ngượng ngùng mà buông lỏng tay ra, sau một lúc lâu mới nói, tính hắn có tâm. Cùng ngày, phương đông thăng Lưu đến đã khuya, hai người ở thư phòng cũng không biết nói chuyện cái gì. Hôm sau, triệu khác tới cửa, Lưu Gia Thịnh tuy rằng vẫn là bản cái mặt, Lưu Phu Nhân lại là nhiệt tình mà pha trà thượng điểm tâm, giữa trưa lại thu xếp một bàn ăn ngon thực, để lại cơm. Lưu Gia Đồ Vật, ở nơi bí ẩn đều có một cái ký hiệu, Sợ danh sách người trên gia quy nợ, Lưu Gia Thịnh phái trưởng tử hạo lại đây hỗ trợ. Hai người ra Lưu Gia, cầm của hồi môn đơn tử cùng Lưu Gia Thịnh viết danh sách, trực tiếp đi cục cảnh sát báo án. Trương cảnh sát nhìn hai người cung cấp tư liệu, bật cười nói, chỉ bằng hai chương đơn tử một cái ký hiệu, các ngươi liền phải chúng ta một đám đi những người này mọi nhà cha tìm Lưu Anh đồng chí mất đi của hồi môn. Biết phải đắc tội bao nhiêu người sao? Đắc tội với người đảo còn không sợ, sợ là sợ đắc tội người. các ngươi cũng chứng thực không được chúng nó chính là lưu anh đồng chí lưu lạc đi ra ngoài đồ vật các ngươi nhìn xem này mặt trên miêu tả gạo như vậy đại một cái ký hiệu gặp được đặc thù nước thuốc lập tức là có thể đánh tan lưu đồng chí bí mật này các ngươi trong tộc có không ít người biết đi người sao có thể xác định trần mỹ như không biết đâu cái này ký hiệu chỉ có ta ba biết bởi vì hạo nói đây là hắn nhàm chán khi tác phẩm trương cảnh sát ta ba là hoa thành đại học hóa học hệ giáo thụ đã liền như thế Trương cảnh sát cũng không muốn mạo hiểm đi tra, một là quá rừng già, nhị là đề cập nhân viên có chút nhiều, ta trước hai ngày đi bệnh viện cùng tô đồng chí nói, Trần Mỹ như cùng Lâm thành lương thân ra, nhiều vô số thêm lên, cũng đủ bồi thường đại bộ phận thất tổn hại. Chương cảnh sát sợ là đối đồ cổ giá trị có chút hiểu lầm hạo che lại trong mắt chấm trọng, tùy ý một lóng tay của hồi môn đơn tử thượng mình tuyên đức sái lam khắc kim long văn bát, khác không nói, chỉ cần cái này, năm đó ta thái ra ra mua sắm nó khi liền hoa 5.000 đại dương. Cái này khiết ngón tay đi xuống một hoa, minh thanh hoa chiết chi hoa cỏ văn cái vại, là ta tổn mãi mãi của hồi môn, dân quốc khi từng có người nước ngoài ra 6.000 đại dương muốn mua xăm nó. Còn muốn ta tiếp tục sao? Hạo nói, trương cảnh sát, mắt thấy cục diện có chút rằng co không giới, triệu khác vội hòa giải nói, ta xem như vậy đi, của hồi môn không phải còn còn thừa một ít sao. Có phải hay không chỉ bằng một cái ký hiệu là có thể nhận ra được, chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Trương cảnh sát xem hai người tư thế, dễ dàng là tống cổ không được, toại liền đi lấy chìa khóa, mở ra nhà kho, nột, này đó đều là từ lưu anh đồng chí, tòa nhà bí trong phòng kéo lên. Hai người xem đến mày nhân lại, đồ vật lung tung mà phóng, có một kiện đồ sứ còn bị khái cái khẩu tử. Trương cảnh sát không được tự nhiên mà sờ soạn cái mũi, đại gia cũng không nhận biết cái gì đồ cổ không đồ cổ, nhìn cùng trong nhà rau ngâm cái bình không có gì khác nhau, liền tùy tay ném hạ. Hai người không để ý đến hắn. Triệu khắc đem có chút nghiêng lệch cái dương bế lên, nhẹ nhàng vông, sau đó lại đi hợp quy tắc trên mặt đất tiểu kiện. Hạ mang lên bao tay, móc ra kính lút, từng cái mà nhìn lên, đệ nhất kiện thực mau liền ở cái đấy một cái nơi bí ẩn tìm được rồi gạo lớn một chút thấn ký, cái thứ hai. Lan qua lộn lại cũng chưa tìm được. Hạ mày hơi hơi nhăn lại, hắn cầm lấy của hồi môn đơn tử tìm cái biến, cũng không tìm được tiện tay cái này ngọc kiện tên đối thượng hảo, Có lẽ là đại cô xuất giá sau mua sắm. Hắn nghĩ như thế. Tùy theo hắn lại cầm lấy đệ tam kiện, cái này đồng dạng không có ấn ký, ý nghĩa nó danh hình tới tê, tớ, tên rồi lại mạc danh mà cùng của hồi môn đơn thượng một cái ngọc khí đối thượng. Hạo nghi hoặc mà bông, lại cầm lấy tiếp theo kiện, cái này càng kỳ quái hơn, không có ấn ký, hơn nữa khuynh hướng cảm xúc không đúng, hắn nuốt thoáng dùng một chút lực, lại có bụi đổ rào rào mà đi sụn rớt. Triệu đồng Chí, không thích hợp. Làm sao vậy? Triệu Khác tiểu tâm mà tránh đi trên mặt đất vật trang trí đi tới, tiếp nhận trong tay hắn ngọc phật. Giả. ân Hạo gật gật đầu. Triệu khác hơi hơi hiếp híp mắt, toàn bộ xem xét một lần, nhìn xem. Hạo một đám mà xem qua, có ấn ký chỉ có tăng kiện, còn lại không phải ở nhân đại, tạo hình thượng tạo giả, chính là lấy hàng kém thay hàng tốt. Trương cảnh sát triệu khác đứng dậy nói, là ngươi đăng báo, vẫn là ta tới. Ta, ta, ta hiện tại liền đi tìm cục trưởng. Trương cảnh sát lúc này cũng phản ứng lại đây, Lưu Anh đồng chí còn sót lại mấy thứ này, đại đa số bị người đánh cháo. còn vô cùng có khả năng liên lụy ra một cái văn vật tạo giả đoàn tới. Cục trưởng thực mau liền mang theo hai cái hoa thành đại học khảo cổ hệ giáo thụ lại đây, đến ra kết luận cơ hồ cùng hạo giống nhau như lúc. Thẩm vấn Trần Mỹ Như, còn có cái này cục trưởng một lóng tay danh sách thượng, lưu gia thịnh liệt thủ vị tài vụ thính kế toán tôn bằng phi, đối trương cảnh sát phân phó nói, phái cá nhân khẽ mặc thanh mà đem hắn mang lại đây, trong nhà cũng trong ngoài điều tra một lần. Là 41, chương 41, địa phương phà án, quân nhân không thể nhúng tay nhưng tôn bằng phi công tác triệu khác lại là hạ quyết tâm muốn. mắt thấy trương cảnh sát mang đội phải đi triệu khác quân trang áo trên một thoát lộ ra bên trong quân áo sơ mi hắn ngẩn ra hạ tùy theo xoay chuyển ánh mắt đánh giá lưu văn hạo trên người kiểu áo tôn trung sơn hai mắt tiến lên dối tay từ cổ áo bắt đầu giải trước mắt công phu liền giải khai lưu văn hạo áo trên nút thắt ba lượng hạ đem này lột xuống dưới quân trang áo trên tùy tay hướng mộng bức lưu văn hạo trong lòng ngực một ném lôi kéo kiểu áo tôn trung sơn một bên xuyên một bên để chân đuổi theo trương cảnh sát đắng người lưu văn hạ ôm triệu khắc quân trang áo trên trố mắt trong chốc lát phản ứng lại đây túi đầu xem xét mắt chính mình trên người sơ mi trắng len sợi áo cọc tay đem triệu khắc quần áo hướng nhân ra bàn làm việc thượng một ném vội không ngừng mà đuổi theo trương cảnh sát đang theo thuộc hạ dạn do muốn bọn họ đợi chút bắt giữ tôn bằng phi điều tra hắn văn phòng cùng trong nhà khi hành động nhanh chóng động tĩnh điểm nhỏ quay đầu lại nhìn thấy truy ở phía sau hai người không khỏi mày một mình không vui nói Cục Công an pha án, triệu đồng chí, lưu đồng chí thỉnh về. Triệu khác giữ chặt Lưu Văn Hạo cùng bọn họ ngăn cách vài bước khoảng cách, nhếch răng cười, tiện đường mà mình, trương cảnh sát đường đại kinh tiểu quái. Chương cảnh sát, nhưng mà nay một tiện đường liền thuận tới rồi tài vụ Thính Đại môn đối diện, còn ở tôn bằng phi chống lại lệnh bắt chạy trốn khi, nhấc chân đem người đá phi ở cảnh sát dưới chân, ngay sau đó liền công khai đi theo cảnh sát phía sau vào tài vụ Thính tôn bằng phi văn phòng hỗ trợ điều tra đồ vật, tìm kiếm manh mối. mỗi khi có cảnh sát muốn mở miệng ngăn cản khi triệu khắc liền sẽ cầm lấy một kiện đồ vật từ tiểu cập đại địa giảng giải nổi lên phá án ý nghĩ cũng dẫn đường bọn họ hướng thâm mà cha lưu văn hạo tác hỗ trợ phân biệt điều tra ra tới đồ cổ thật giả cũng nhiệt tình mà hỗ trợ đăng ký trong danh sách như thế hai ngày không đến cục cảnh sát trên dưới trừ bỏ cảm giác sâu sắc địa vị khó giữ được trường cảnh sát cùng cảm thấy quân bộ bàn tay đến quá dài cục trường liền không có không thích hai người một cái cơ chí thiện mưu một cái văn nhã nho nhã Cục trưởng trương cảnh sát đứng ở cục trưởng bàn làm việc trước, chắp tay trước ngực mà đã bài bái, ta cầu xin ngươi, chạy nhanh làm triệu khác đi thôi. Lưu văn hạo thập phần dùng tốt, lại không ý kiến mắt, lưu lại hắn nhưng thật ra không sao. Triệu khác, trương cảnh sát thật sự là sợ, hắn cấp bộ hạ giảng giải vụ án, còn chưa nói hai câu, triệu khác tên kia liền ở bên cạnh phản bác, vấn đề là người ta còn nói đến đạo lý rõ ràng, nói có sách mách có chứng. Phá đều ý nghĩ, chóc nã phương pháp, so với hắn nghĩ ra được còn muốn dùng tốt. Cục trường, gọi hồn đâu? Cục trưởng đau đầu mà bưng lên cái ly mảnh rót nước miếng, sặc đến liền khụ mấy tiếng, tức giận đến đem cái ly hướng trên bàn một quán, ta có thể có biện pháp nào, ta không nghĩ thỉnh kia tổ tông đi sao. Nhưng người ta nói, nhân gia hiện tại không phải quân nhân, không đại biểu quân bộ, chính là một cái lại đây hỗ trợ nhiệt tâm quần chúng. Người cũng không phải không có đuổi hắn đi quá, kết quả thế nào, nhân gia quay đầu lại lấy quần chúng thân phận cung cấp manh mới tới. Đánh, đánh không lại, đuổi đi. đuổi đi không đi. Nương cục trưởng một phách cái bản, cùng thỉnh tổ tông dường như. Nếu không Trương cảnh sát chỉ chỉ điện thoại, người cấp quý thư ký gọi điện thoại. Cục trưởng ấn mày nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Trương cảnh sát từ cục trưởng văn phòng ra tới nhẹ nhàng thở ra, xuống lầu gõ gõ phòng học môn, triều đang ở cùng cảnh sát phân tích vụ án Triệu khác vây vây tay, quý thư ký tìm người, cho người đi thị ủy hắn văn phòng một chuyến. Triệu khác liếm cao răng, nếp miệng một nhạc, đi đến Trương cảnh sát trước mặt, vô vô vai hắn. Lớn tiếng nói, làm việc hiệu suất không tồi Nga, không ngủng công ta mấy ngày nay, hàng đêm cuồng học bù bổn tri thức cùng ngươi phân cao thấp. Cảm tạng Trưng cảnh sát một người, cái gì làm việc hiệu suất không tồi? Hán. Hay là vẫn luôn đang đợi chính mình đi cáo trạng? Phòng họp cảnh sát càng là hoanh một tiếng nổ tung, nguyên lai like hắn hiểu được nhiều như vậy, là lâm thời ôm sách vợ nhà. Ta còn tưởng rằng hắn so chúng ta đội trưởng lợi hại đâu. Lưu Văn Hạo hai trong mắt lóe lóe, ôm nổ kẹp phục vội vàng đuổi theo, triệu khác. Ngươi có phải hay không phải đi? Triệu khác quay đầu lại, ân, Ta đây. Ngươi lưu lại. A, Lưu văn hạo ngẩn ra hạ, không do nói. Ta lại đây là cho ngươi hỗ trợ, ngươi đều đi rồi, ta còn lưu lại làm gì? Ngươi lưu lại, hiệp trợ bọn họ đem án này phá triệu khác xoay người đi đến hắn trước mặt, thấp giọng nói. Sau đó đánh nghĩa vụ hỗ trợ danh nghĩa, ở cục cảnh sát bên này quải cái kiêm trước. Ta không thiếu tiền. Ta biết. Ngươi ngày đó nói đồ cổ giới vị. song việc sợ là muốn khiến cho người có tâm chú ý cái này kiêm chức lý do chính là trong nhà đồ cổ sớm tại giải phóng sơ liền quên xong rồi ngươi tâm ngứa khó nhịn cho nên liền tìm cái phương diện này kiêm chức triệu khác đệ đệ bờ vai của hắn mang theo hai phân cảnh cáo nói hiểu chưa lưu văn hạo trong lòng dùng mình gật gật đầu ta đã biết quay đầu lại ta cùng tộc trưởng nói một tiếng làm đoàn người đem trong nhà bên ngoài thượng đồ vật một chút thay thế con hảo giải phóng chi sơ gia tộc bọn họ xác thật quên rất nhiều đồ vật đi ra ngoài đại cô mấy thứ này tìm trở về xử lý như thế nào triệu khác đôi tay cắm túi ngưng mi trầm tư một lát ta cùng tô mai thương lượng một chút từ cục cảnh sát ra tới triệu khác nghĩ nghĩ để chân đi bệnh viện hoa viên nhỏ tô mệ nắm tiểu du tay đang ở luyện tập đi đường tiểu du triệu khác ngồi sồm xuống vỗ vỗ tay đến ba ba nơi này tới triệu du ngẩng đầu nhìn hắn một cái xoay người bổ nhào vào tô mệ hồi trong lòng ngực Gắt gao ôm nàng cổ, quay đầu đề phòng mà nhìn triệu khác. Lại là hai ngày không gặp, cùng triệu du tới nói, hắn chính là một cái hơi chút có một chút quen thuộc người xa lạ. Tô mẹ ôm triệu du đứng dậy, ngày hôm qua cứu cứu, mở lại đây, nói ngươi cùng biểu đệ đi cục cảnh sát hỗ trợ. Thế nào, xử lý xong rồi sao? Không có triệu khác đi theo đứng lên, liên lụy đến có điểm đại. Tuy theo, triệu khác đơn giản mà đem sự tình trải qua nói một lần, cuối cùng nói, hiện tại cơ hồ sở hữu tham dự án kiện nhân viên đều biết. lưu anh đồng chí của hồi môn tùy ý một cái bình đều có thể bán mấy ngàn đại dương tô mai này bút đồ vật tô mẹ minh bạch hắn ý tứ nghĩ đến gặp phải những việc này quả nhiên trần mỹ như nghiến răng trần mỹ như có tham dự văn vật buôn bán sao nàng cho tôn bằng phi một phen lưu anh đồng chí tòa nhà chìa khóa triệu khác nói tôn bằng phi cầm kia đem chìa khóa trộm mà đem tạo giả tiểu xưởng an bài ở nơi đó hắn xảy ra chuyện sau đem sở hữu trách nhiệm đều ôm ở bản thân trên người trần mỹ như duy trì nguyên phán Hai ngày này ta cùng Lưu Văn Hạo căn cứ hiện tại tới tay tư liệu, phân tích hạng, vài thứ kia đó là tìm về, cũng mười không còn một. Tô mệ không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, kiếp trước bị ra ra mang theo cũng xuất nhập quá một ít phòng đấu giá sở. Hắn lời này vừa ra, tô mệ lập tức liền minh bạch, bọn họ tạo giả, là đem niên đại thâm tạp, sau đó cùng niên đại thiển tương đua, liều mạng số kiện, đúng không? Ân triệu khác gật đầu, người bình thường rất khó phân biệt ra tới. Ta cùng Lưu Văn Hạo cũng là ở rửa sạch điều tra ra tới đồ vật khi thấy được hai cái giống nhau như lúc tuyên đức lò mới nổi lên nghi. Đêm qua, chúng ta trộm mà cầm một cái ra tới, thỉnh Lưu tộc trưởng giúp đỡ giám định một chút, phương giám xác định. Như thế, này phê đồ vật tìm trở về, cũng khó có vài món chính phẩm, còn bằng bạch chiêu hoa thành mọi người mắt. Quên đi. Tô mệ đánh nhịp nói. triệu khắc móc ra giấy bút của hồi môn đơn tử đưa cho nàng, ngươi đại niệm doanh, niệm huy viết cái hiến cho thanh minh Quyên cấp hoa thành đại học khảo cổ hệ làm các giáo sư cấp học sinh đi học làm tham khảo dùng hảo tô mệ tiếp nhận bút tận lực học nguyên chủ bút tích sao hạ muốn hiến cho vật phẩm mục lục ở dưới viết vài câu hiến cho thanh minh triệu khác tiếp nhận nhìn nhìn bỏ thêm vài câu thời đại này thông dụng ngữ đưa cho nàng làm nàng một lần nữa lại sao một lần mới vừa rồi kia phân làm nàng lưu trữ ta đi thị ủy làm một chút lập hồ sơ triệu khác đem thanh minh cùng của hồi môn đơn tử điệp hảo kẹp ở tiểu sách vợ cất vào túi sau đó liền đi hoa thành đại học đem nó giao cho hiệu trưởng ân tô mệ nắm tiểu du nhi tay đối hắn vẫy vẫy tiểu du cho ngươi ba ba nói tai kiến không tiểu du lắc đầu phun bong bóng nói không thấy triệu khắc rôi tay kéo kéo nhi tử khuôn mặt giọng căm hận nói phí công nuôi dưỡng ngươi tiểu du nhi đúng là học lời nói giai đoạn nghe vậy rất là lưu loát mà trở về câu phí công nuôi dưỡng ngươi ha ha tô mẹ mừng rỡ tiểu du ngươi nói chuyện lại lưu loát giỏi quá phí công nuôi dưỡng ngươi Phí công nuôi giữa ngươi. Tiểu Du Nhi cũng cảm thấy này một câu thực hiếu học, cực thuận, toại chỉ vào triệu khác lại liên tiếp lặp lại hai câu. Triệu khác hướng hắn lắc lắc quyền, trở về lại thu thập ngươi. Trở về này một câu triệu khác nói mau, triệu Du không nhớ toàn, nghĩ nghĩ lại hộp ra hai chữ, thu ngươi, thu ngươi, thu ngươi. Nhìn triệu khác nhanh chóng đi xa bóng dáng, tiểu Du Nhi năm quyền, có một loại ba ba bị chính mình dọa chạy cảm giác, toại thu ngươi hai chữ, một lần thành hắn lời cửa miệng. Cung tiểu bằng hữu chơi khi, bị người đoạt món đồ chơi, sẽ kêu to thu người bị người chọc nóng nảy, cũng sẽ kêu thu ngươi. tô mệ vì rời đi hắn lực chú ý, chuyên môn đi bên đường sách báo giá mua hai bổn tiểu nhân thư trở về, đọc cho hắn nghe. Triệu khắc đến thị ủy, quý thư kỳ đang ở phê chữa văn kiện, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ chỉ bên cạnh sofa, ngồi. Một chén trà nhỏ sau, lý bí thư cầm hắn phê chữa tốt văn kiện đi rồi, quý thư kỳ đứng lên hoạt động một chút thân mình, ở triệu khác đối diện ngồi xuống Sợ tiểu trương bọn họ làm việc bất tận tâm nha. Không cùng hắn, triệu khắc cũng không đi loanh quanh, an ngay nói thật nói, ta tưởng lập điểm công, đổi cái đồ vật. Lập công. Quý thư ký cười nói, ngươi xác thật lập công, không có ngươi, hôm trước buổi tối cản không dưới cái kia buôn lậu thuyền. Cũng không phải nói trương cảnh sát đám người nghiệp vụ năng lực không được, mà là hai người căn bản là không phải một cấp bậc. Triệu khắc tô quốc lục quân trường học lấy liền A thành tích tốt nghiệp, về nước sau không muốn ngồi thoải mái văn phòng. Vì gia nhập diệt phỉ đội ngũ, tự nguyện sắm vai danh nhà giàu công tử tiến vào sân trại, lợi dụng trường học sở học, đêm đó chẳng những trộm sơn trại bản đồ, còn kíp nổ vũ khí kho. Toại chi đã chịu mặt trên coi trọng, sở tiếp nhiệm vụ đều là trọng chi lại trọng, hiểm chi lại hiểm. Trương cảnh sát tuy là chính quy cảnh giáo tốt nghiệp, cũng cùng địch nhân đao thật kiếm thật mà thực chiến quá, nhưng đối tin tức nhạy bén độ cùng kia phân quyết đoán lực, 10 cái cũng không thể so bất quá một cái triệu khác. nói đi quý thư ký đem trên bàn trà mâm đựng trái cây hướng trước mặt hắn đầy đầy hoa ái nói tưởng đổi cái gì chịu khác ánh mắt ở mâm đựng trái cây thượng lưu một vòng có táo xanh sơn trà hắn rỗi tay đem trong túi tô mẹ viết hiến cho thanh minh tinh cả lưu anh của hồi môn đơn tử chỉ đồ cổ tranh chữ cùng ngọc khí đưa cho hắn sau đó chống túi bắt sơn trà cùng táo xanh hướng trong trang quý thư ký một bên mở ra thanh minh một bên không biết nên khóc hay cười nói Đường bắt cách vách còn có đợi chút lúc đi làm lý bí thư giúp ngươi lấy sọt trang chút. nào mua không phải mua quý thư ký nói ta hôm trước xuống nông thôn thị sát công tác khi gặp được một vị lao chiến hữu nhà hắn đỉnh núi trồng đầy này hai dạng cây ăn quả chính phủ ngắt lấy quý lôi kéo không cho đi ngạnh cấp tắc hai đại sọt này xem xong tô mẹ viết hiến cho thanh minh quý thư ký sau một lúc lâu nói không ra lời triệu khắc cầm táo xanh cán khẩu ta muốn tôn bằng phi công tác ân quý thư ký không nghĩ tới hắn muốn khen thưởng là cái này cho ai Tô Mai sao? Không phải triệu khác phun ra hồ táo, tìm người đổi hai cái địa phương thượng công tác danh ngạch cấp Tô Mai nàng ca. Nga quý thư ký gật đầu, hẳn là. Liên hắn biết, sớm 2 năm liền có người tưởng cấp Tô ra bốn huynh đệ an bài công tác, chỉ là Tô lão ca người nọ cương trực, sợ cấp mọi người thêm phiền toái, liền đều cấp đẩy. Lập tức, quý thư ký liền hỗ trợ viết cái tay kế, làm hắn cầm đi tại vụ thính, làm cho bọn họ lại tuyển người khi đôi mắt đánh bóng điểm. Triệu khác gật gật đầu. tiếp nhận hắn phê điều cùng thiêm quá tự hiến cho thanh minh của hồi môn đơn tử đứng dậy cáo tử đến cách vách tìm lý bí thư từ hắn mang theo đi làm lập hồ sơ sau đó dẫn theo nửa sọt táo xanh sơn trà đi tới cửa đem sọt tre tồn đến bảo vệ cửa chỗ đi trước trường học trường học sự dễ làm lý hiến cho thanh danh của hồi môn đơn tử một giao liền thành tài vụ thính bên này tưởng cấp trong nhà hài tử thân thích muốn công tác này người không ít nhưng có năng lực tại địa phương thượng lộng hai cái công tác danh ngạch không nhiều lắm Lại có quý thư ký một câu, ở tuyển người thượng, lại thận trọng vài phần. Thẳng đến đã khuya, triệu khắc mới cầm hai cái công tắc giành ngạch ra tới. Quay đầu lại đi thị ủy phòng bảo vệ sách sọt tre, triệu khắc nhìn hạ biểu, 22 giờ 27 phút, liền quyết định sáng mai lại đi bệnh viện tìm tô mẹ. Cùng bảo vệ cửa mượn chiếc xe đạp, một cây dây thừng, đem sọt tre giúp ở xe đạp mặt sau, triệu khắc cơi xe đi lưu ra. Nếu nhận thân, triệu khắc liền không theo chân bọn họ khách khí. mấy ngày nay liền vẫn luôn tùy lưu văn hạo hồi lưu ra an trụ bởi vậy ngược lại làm lưu gia thịnh cùng phu nhân trong lòng thoải mái cảm thấy hắn không đem chính mình đương người ngoài tâm thành triệu khác đến lúc đó lưu văn hạo cũng vừa trở về lưu phu nhân tự mình xuống bếp cấp hai người nấu một tiểu nồi gà đề si millimet phấn năng bàn cải thỉa trên bốn cái trứng gà cảm ơn bà mẫu triệu khác vội vàng tiếp được hay đặt lên bàn tùy theo một lóng tay phòng rác sóc so tre hôm nay đi thị ủy thấy văn phòng trái cây mới mẻ thảo chút ngươi tẩy bàn cùng bá phụ nếm thử lưu phu nhân cũng không khách khí cười nhặt một mâm đựng trái cây cầm đi giặt sạch triệu khác buổi tối vẫn luôn ở cùng tài vụ thính những cái đó muốn công tác người dây dưa không ăn cơm lúc này nói là, bưng lên chén bay nhanh ăn xong lại đi thịnh một chén lưu văn hạo đệ nhất chén mới ăn một nửa hắn đã ăn no rửa sạch chén đũa phóng hảo quay đầu lại ngồi ở lưu gia thịnh bên người đem hôm nay làm sự nói với hắn một lần lưu gia thịnh bên nghe bên liên tục gật đầu Không tồi. Triệu khác khoa trương mà thở hổn hển khẩu khí, hiến cho sự, không trước tiên cùng ngài nói một tiếng, ta còn tưởng rằng ngài muốn mắng ta một đốn đâu. Sợ ta mắng, còn dám trở về. Lưu Gia Thịnh trừng hắn. Không trở lại, ta cũng không địa phương đi nha. Triệu khác hai tay một quán, làm vô lại trạng. Lưu Gia Thịnh bị hắn đẩu đến banh không được mặt, thiếu chút nước cười, hoan hoan cảm xúc, nói, các ngươi ngày đó ôm tiên đức lò trở về, cách thiên ta liền muốn cho tô mai đem đổ vật quên. 42. mươi 42 Sáng sớm hôm sau, Triệu Khác vội vàng ăn cơm xong, mang theo công tác danh ngạch, lấy túi lưới trang chút táo xanh cùng sân trà, dẫn theo Lưu Phu nhân cấp Tô Mai đóng gói hộp đồ ăn, đi theo trong viện tập thể dục buổi sáng Lưu Gia Thịnh nói một tiếng, lái xe đi bệnh viện. Hắn đến bệnh viện cũng mới 6 giờ nhiều điểm, Tô Mẹ ôm Tiểu Du đang muốn đi nhà ăn. Ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Cho ngươi cùng Tiểu Du đưa bữa sáng. Triệu Khác đem trong tay túi lưới, hộp đồ ăn đưa cho nàng. không màng tiểu du rẽ rủa đem người ôm vào trong ngực qua lại cử mấy cái cao cao thành công ổn định tiểu gia hỏa nói tiểu du ngày mai có phải hay không liền có thể xuất viện ân ngày mai buổi sáng tô mẹ đào cái quả táo ném vào trong miệng hàng hồ nói ngươi ngày mai giúp ta tìm chiếc xe đi thị ủy người nhà viện nguyên lai trần mỹ như lâm thành lương trụ địa phương mới tới phó thư ký muốn trụ bên trong đồ vật ta muốn kéo về đi thành triệu khác thấy nàng lại đào sơn trà muốn ăn mày hơi hơi một túc Đại buổi sáng ngươi cũng không sợ lạnh, ăn cơm trước. Này đó giữa trưa lại ăn, Dấu ngọn. Tô mẹ buông túi lưới, hộp đồ ăn, đi thủy phòng rửa rửa tay, trở về nhắc tới phích nước nóng năng năng chén đũa, mở ra hộp đồ ăn, tràn đầy một chậu tiểu hình thánh. Tô mẹ cầm lấy cái muông trước cấp tiểu du múc nửa chén, cho ta chịu khác ôm tiểu ra hỏa ở trên ghế ngồi xuống, duỗi tay nói, ta huy hắn, ngươi trẻ nhanh ăn, đường hồ. Hộp đồ ăn không phải Thái Bảo ôn, lúc này ăn độ ấm vừa lúc. tô mệ cầm chén cùng ngưỡng nhỏ tử đưa cho hắn cầm lấy hộp cơm cho chính mình ngỗng tràn đầy một hộp kẹp lên một cái đưa đến trong miệng tôm bóc vào nhân thực tiên ngươi ăn sao ăn qua tiểu du nửa chén là đủ rồi triệu khắc nói trong bùn ăn xong đừng dư lại ân tô mệ lượng cơm ăn đại dư lại ăn xong lại giặt sạch đem táo xanh gặm triệu khắc uy xong tiểu du đem tiểu ra hỏa đưa cho tô mệ nhặt chén đua cùng tiểu buồn đi tẩy trở về xoa xoa tay đem công tác danh ngạch đưa cho tô Mẹ. Nhìn xem. Tô mệ tiếp nhận tới vừa thấy, đều là hảo công tác, phân biệt là trấn tiểu học giáo viên cùng vỡ lòng sơn công binh xưởng công nhân danh lạch. Rời nhà đều không xa. Chọn lửa khi hiển nhiên là dùng tâm. Cảm ơn. Tô mệ chân thành nói. Chịu khắc điểm hạ nàng trong lòng ngực tiểu du nhi, nên nói lời cảm tạ chính là ta. Dứt lời, từ sách tới túi lưới phía dưới móc ra một cái túi, kéo qua dưới giường sọt so tre. Bên trong tất cả đều là các vị thúc bá di tới xem Tô mẹ cùng Tiểu Du Nhi đưa quà tặng Có sữa bột, sữa mạch nha, đường trắng, đường đỏ, điểm thơm, kẹo mức trở. Mỗi dạng đồ vật đều có 6-7 phân, triệu khắc triển khai bố túi, giống nhau trang tam phần trang tràn đẩy một đại túi lên. Tô mẹ nhìn mắt, hiện tại liền thu thập sao? Ngày mai xuất viện, hiện tại thu thập cũng đúng. Triệu khắc đem sọt che một lần nữa đẩy trở về, hệ thượng túi khẩu, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Tiểu du buổi sáng còn muốn quải thủy sao? Ân, 8 giờ bắt đầu. Triệu khắc nâng cổ tay nhìn hạ biểu, 7 giờ 20 phút, quải bao lâu? Một lọ thủy, 40 phút. Triệu khắc buông túi, đứng dậy đi tìm hộ sĩ. Một lát, hộ sĩ cầm ống chích cùng từng tí bình, đi theo triệu khác phía sau đi đến. Tiểu gia hỏa vừa thấy nàng liền sợ, tô mẹ vội che lại hắn mắt, phong hắn ngũ cảm, một cái tay khác chấn an mà vô vô hắn bối. Triệu khắc ngồi sổ mép giường bắt được hắn tay, hộ sĩ giúp hắn chất thượng ch treo lên thủy, tiện đi hộ sĩ, tô mẹ buông ra che ở tiểu du mắt thượng tay, chấn ăn mà thuận thuận hắn sau, hảo tiểu du, không đau nga, triệu khắc lột cái kẹo sữa, bẻ thoái một chút tắt trong miệng hắn, dư lại đưa cho tô mẹ, tô mẹ lắc lắc đầu, hôm nay lại không ra viện, ngươi như vậy vội vã làm hộ sĩ giúp tiểu du quải thủy làm gì, ngày mai muốn đi người nhà viện kéo đồ vật, hôm nay chúng ta không được trước tiên qua đi thu thập một chút, còn có hắn vô vô đặt ở trên giường túi, đợi lát nữa đi bưu cục một chuyến. Đem gái này cùng công tác danh ngạch cho ngươi ca bọn họ gửi qua đi. Tô mệ kinh ngạc mà xem xét mắt tràn đầy một túi đồ vật, cho ta người nhà trang. Bằng không đâu. Triệu khắc nhướng mày xem nàng, muốn hay không ta ôm tiểu du, ngươi nắm chặt thời gian cấp trong nhà viết phong thư, đợi chút hảo cùng gửi trở về. Tô mệ nghĩ nghĩ, quang gửi đồ vật không biết câu nói, rất kỳ quái, toại gật gật đầu, tiếp nhận triệu khắc trong tay bút cùng tiểu vợ, đem triệu du tiểu tâm mà đưa cho hắn. Tiểu gia hỏa có chút bất an. Tô Mệ cầm tiểu nhân thư, làm Triệu Khắc đọc cho hắn nghe. Bên cạnh người nhà nhìn hai người hô động, cười trêu ghẹo nói: "Tô đồng chí, nhà ngươi này khẩu tử thực sự có kiên nhẫn." Tô Mệ: "Mặc mặc, Tô Mệ lấy thượng bút cùng tiểu vợ đứng dậy nói: "Trong phòng có chút ám, ta đi bên ngoài viết." Triệu Khắc buồn cười mà nhìn mắt nàng vội vàng đi ra bóng dáng, tùy ý mà cùng người phụ họa hai tiếng, liền cầm tiểu nhân thư chỉ vào bên trong tranh minh họa, cấp tiểu du giảng giải lên. Tô Mệ ở bên ngoài viết xong tin, Cọ sát thẳng đến cảm thấy từng tí nên đánh xong mới trở về. Hai người đi bưu cục gửi lộ vật, tô mẹ lại làm triệu khắc mang nàng đi tranh ngân hàng. Lần trước trương cảnh sát đưa tới tiền giấy, phiếu nàng lưu lại, tiền có 7.500, nàng chuẩn bị một phân thành hai, phân biệt lấy niệm danh, niệm huy danh nghĩa tổn thượng. Đến ngân hàng, triệu khắc tìm quan hệ, hai chương sổ tiết kiệm thực mau liền làm xuống dưới. Tô mẹ cầm sổ tiết kiệm, nhẹ thở phào cái này niên đại tiêu phí thấp, có này số tiền. Hai cái tiểu ra hỏa cũng nhiều phân bảo đảm. Đi thôi triệu khắc vô vỗ xe đạp ghế sau, đi thị ủy người nhà viện. Tô mệ thu hồi sổ tiết kiệm, ôm tiểu du ngồi trên đi, triệu khắc chân dài vừa dẫm xe chuyển động lên, chạy trốn lưu mau thỉnh thoảng liền đến người nhà viện muôn khẩu. Thủ vệ vẫn là vị kia bảo vệ cửa, nhìn đến tô mệ, cười đón đi lên, tô đồng chí, ngươi lại đây dọn đồ vật sao? Muốn hay không hỗ trợ? Tô mệ ôm tiểu du xuống xe, cười nói, ngày mai dọn. Ta hôm nay lại đây trước thu thập một chút. Hành, có cái gì yêu cầu lại đây nói một tiếng. Tô mệ, ta đây trước cảm ơn người. triệu khác đệ thượng giấy chứng nhận, bảo vệ cửa tiếp nhận tới làm đăng ký, không có hỏi nhiều. Cửa đến nguyên lai like lâm ra còn có đoạn khoảng cách, tô mệ ôm tiểu du lại ngồi trở lại xe đạp ghế sau. chương cảnh sát ngày đó cấp tô mệ đưa tiền giấy khi, phong thư kẹp phóng một chuỗi chìa khóa, tô mệ bóc đi viện môn thượng giấy niêm phong mở cửa. Trong viện đất trồng rau bị người bảo đến gồ ghề lồi lõ một mảnh hỗn độn trong phòng càng sâu. Đồ vật phiên đến đảo chỗ đều là, còn có không ít đánh tạp dấu vết. Xảy ra chuyện sau Trần Mỹ như thân thích, mang theo lâm kiến quốc trở về quá hai tranh triệu khác giải thích nói, chương cảnh sát mang theo người trong phòng ngoài phòng điều tra 4 năm biến. Tô mệ ôm tiểu du lầu trên lầu dưới mà thô sơ giản lược nhìn một lần, chương cảnh sát viết ở danh sách thượng đồ vật đều ở, chỉ là tivi cùng ra đi ô bị người tạp phá xác tiểu nam lao động sĩ đồng hồ cùng tiểu nữ hoa mai tay bị tạp nát mặt đồng hồ trong phòng cũng liền này bốn dạng đồ vật đáng giá tô mệ sắc mặt khó coi đến muốn mệnh từ trên xuống dưới tuy rằng còn có mấy bộ sa hoa gỗ đỏ da cụ nhưng nó cùng phòng ở giống nhau đều là nhà nước đừng tức giận triệu khác tiếp nhận tô mệ trong lòng ngực có chút làm sợ tiểu du đây là lâm kiến quốc làm lâm thành lương vốn dĩ tưởng đem hắn pho thác cho ngươi chiếu cố ta sợ ngươi bị khinh bỉ tìm người nhảy lấy hắn vài câu Hắn hiện tại đã tùy lâm thành lương đi Tây Bắc. Thác ta chiếu cố. Tô mệ kinh ngạc mà chỉ chỉ chính mình, hắn mặt như thế nào lớn như vậy. Triệu khác xem nàng trợn tròn hai mắt, ngăn không được cười nói, niệm doanh ngươi đều chiếu cố, thêm một cái chú em, hắn không cảm thấy có cái gì. Lại nói, từ đầu tới đôi, hắn cùng ngươi nhưng không có gì xung đột, cho nên, ta tưởng, hắn hẳn là cảm thấy chính mình ở ngươi nơi này còn có vài phần thể diện. Phi. Tô mệ cả giận, ai nhận thức hắn nha. mặc kệ là nguyên chủ cùng lâm kiến nghiệp kết hôn vẫn là sinh tiểu hát đảng, cái gọi là nhà chồng người trước nay liền không có dối quá mức trước sau cũng liền đánh 200 đồng tiền xem nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ tức giận đến không được chịu khác sợ nàng tái phạm bệnh tim vội khuyên đủ hảo đừng tức giận ta vừa mới nhìn tivi radio vấn đề không lớn cắm thượng điện còn có thể xem có thể nghe chính là có chút khó coi ngươi nếu là để ý quay đầu lại ta liên hệ một chút trạm phế phẩm tìm kiếm cái tivi Ra đi ô thân xác trở về đổi một chút. Đến nỗi đồng hồ sao, đợi chút đưa đi đồng hồ cửa hàng, làm sư phó hỗ trợ tu một chút, ngày mai là có thể lấy ra tới. Cũng chỉ có thể như vậy. 43, chương 43. Lâm Thành Lương trước khi đi Tây Bắc phía trước, cho mời bằng hữu hỗ trợ đi thông công an bên kia quan hệ, thu thập một bao quần áo cấp ngục giam Trần Mỹ như đưa đi, khác đóng gói chút hắn cùng Lâm Kiến Quốc quần áo, còn có đệm chăn thảm gì đó mang đi. Đối này, đại gia cũng nói không nên lời cái gì. Tây Bắc khổ hàn, Tổng không thể làm hai cha con cái gì cũng không mang theo mà đi thôi. Giữ lại, một nhà ba người áo cũ gì đó, Tô mẹ mở ra tủ quần áo nhìn nhìn, có tâm không cần, ném lại quá đáng tiếc. Phải biết rằng ở quê quán, Tô lão nương đóng đế dày đều sầu trong tay không điểm vải vụ đầu, mà này còn đều là hảo nguyên liệu, có chút áp đáy hỏm vừa thấy liền không có mặc quá vài lần, đặc biệt là lâm kiến quốc quần áo, nam hải tử lớn lên mau, béo gầy biến hóa cũng đại, quần yếm, sơ mi trắng. áo lông mau quần mau đâu áo khoác tô mệ vừa lật, nhảy ra mười mấy kiện đều còn tân đâu còn có lớn lớn bé bé tiểu dày ra cũng có tám chín thành tân triệu khắc con tiểu du ở tạp vật phòng tìm chút thùng giấy dây thừng đóng gói hảo tivi, ra đi ô đi lên thấy nàng đứng ở lâm kiến quốc trong phòng nhìn trên giường một đống đồ vật ghét bỏ chung lại mang theo một chút do dự suy nghĩ hạ liền nói không nghĩ mớn liền đóng gói gửi về quê tô mệ sửng sốt tùy theo phản ứng lại đây đứng rồi Nàng không muốn làm nghiệp doanh, niệm huy xuyên lâm kiến quốc áo cũ, trong nhà tẩu tử nhóm nhưng không ngại làm mấy cái chất nhi xuyên. Còn có lâm thành lương, trần mỹ như áo cũ, cũ đệm chăn cũ giày gì đó, gửi trở về, ca tẩu không mặc tặng người cũng thành nhà. Phòng tạp vật có bao tải, ta đi lấy mấy cái tới. Triệu khác nói xoay người đi xuống lầu. Tô mẹ mở ra tủ quần áo tìm điều khăn trải giường đem quần áo, cũ thảm gì đó điệp hảo một bao, dày gì đó cầm điều cũ khăn quẳng cổ cuốn ba cuốn ba một bó Nhất ở hệ tốt khăn trải giường. 1 2 3, 5 4 sách giáo khoa, vô dụng quá sách bài tập, bút chì, bút chì đao, cục tẩy, tân cũ văn phòng phẩm hộp, tiểu đèn bàn, thành đánh tiểu nhân thư, tranh vẽ sách trở, lại là một bao. Đứng ở trống rông trong phòng, Tô mẹ lại trên dưới tuần tra một lần, sau đó nhìn đến tủ quần áo trên đỉnh còn để sót một cái rương ra, dẫm lên đem ghế dựa đủ lại đây, một ôm còn dấu trầm. triệu khắc cầm bao tải, giấy thừng thùng giấy lại đây, thấy vậy Vội ném xuống trong tay đồ vật, dôi tay giúp nàng tiếp được. Đặt ở trên mặt đất, mở ra vừa thấy, là đem thực cũ tử đàn nhị hồ. Tô mẹ theo bản năng mà cầm lấy tới, sơ sơ huyền, không thể dùng, đến đổi một cây. Đây là ai? Tô mệ nghi hoặc nói. Không giống như là lâm kiến quốc dùng đồ vật. triệu khác ở đánh giá thủ hạ cái dương, nghe vậy nâng mi nhìn thoáng qua, này gian nhà ở, nguyên là lâm hồng quân phòng, lâm hồng quân cùng hắn mâu thân học được một tay hảo nhị hồ. lưu anh nhị hồ nghe nói là ở bộ đội cùng người học cái dương bề ngoài rất lớn bốn vách tường cùng cái đáy dùng đình mũ đinh tầng hồng miên lót liền có vẻ bên trong không gian rất nhỏ triệu khắc nhìn hạ cái dương tài chất thực bình thường trương dương gỗ nhị hồ không nhiều trọng trương một cũng không phải cái gì trầm trọng vật liệu gỗ nhưng mới vừa rồi ôm buông khi lại rõ ràng áp tay khẩn hồng miên lót dùng đinh mũ đóng đinh ở dương trên vách lấy không xuống dưới triệu khắc dùng tay tinh tế mà sờ soạn một lần miên lót xa không có nhìn như vậy hậu Này cái dương có cổ quái. Tô mẹ thấy hắn nhìn chằm chằm cái dương không bỏ, tinh thần lực nhô đầu ra hướng hắn thủ hạ đảo qua, dương vách tưởng tưởng kép vàng lóng ánh một mảnh. "Gì?" "Triệu Khác, ngươi cũng cảm thấy nó độ dày không đúng đi." "Ân, ta đi xuống cầm đao." Tô mẹ đem nhị hồ tiểu tâm mà đặt ở trên giường, đứng dậy đi xuống lầu phòng bếp, chọn đem dịch cốt đao đi lên. Triệu Khác tiếp nhận đao, trước đem cố định ở miên lót thượng đinh mũ một đám cậy xuống dưới, sau đó gỡ xuống miên lót, nhẹ nhàng gõ gõ vách trong. tùy theo tìm cái nho nhỏ khe hở, chậm rãi cậy ra. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, từng điều cá chiên bé lộ ra tới. Tô mệ nhạc nói, đã phát. Triệu khắc đuốt cầm mặt lộ vẻ chầm tư, lại tìm xem. Còn có thể có. Tô mệ kinh ngạc nói, liền Trần Mỹ như như vậy, có thể nhịn qua trương cảnh sát đám người nghiêm hình bức cung. Không nhất định là Trần Mỹ như lưu lại triệu khắc điểm điểm thủ hạ cái dương, giống cái này, không phải lưu anh đồng chí cấp hai cái nhi tử thành ra chuẩn bị. Chính là lâm hồng quân ý tưởng giấu đi. Nga tô mệ triển khai tinh thần lực, ở phòng trong qua lại quét một lần, không có, rồi lại không thể cùng triệu khác nói rõ, chỉ nói, ta đi cách vách phòng ngủ chính nhìn xem, ngươi tại đây tìm đi. ân Triệu khác gật gật đầu, đem cá chiên bé đảo ra tới đếm hạ, 36 điều một cái trọng một hai một hai là 31.25 khác. Trước giải phóng, ngoạn ý nhi này một cái có thể đoái 30-40 khối đại dương, có thể mua một chi không chính hiệu kiểu cũ bất thương. hiện tại một khối đồng bạc đi ngân hàng nhưng đoái năm tám nguyên cá chiên bé một cái có thể đoái 280 nguyên tả hữu triệu khác túi đầu cười một cái vạn đem đồng tiền đầu cấp nghiệm doanh nghiệm huy mua phòng đều có thể lấy lòng mấy bộ hôm nay cũng coi như là tới đăng giá tô mẹ triển khai tinh thần lực ở phòng ngủ chính qua lại quét mấy lần cũng chỉ ở dưới giường nhặt được một con hồng bảo thạch hoa thai hẳn là trần mỹ như rớt trên lầu tổng cộng có phòng bốn gian trừ bỏ này hai gian phòng ngủ còn có một gian phòng cho khách nguyên là lâm kiến nghiệp ngẫu nhiên lại đây trụ địa phương tô mệ đi vào đồ vật của hắn đã bị thu hồi tới đặt ở trên mặt đất hai cái bao một bao đệm chăn quần áo một bao sách vở bút ký album một cái khác là chữ vật gian thả yên rượu dinh dưỡng phẩm cùng hoàn toàn mới vô dụng thảm lông một cái chăn phủ giường hai điều phượng xuyên mẫu đơn tơ lủa chăn hai phó màu xám đâu liêu một con đỏ thâm dương vải nhung liêu hai thất, màu đen vải nhung kẻ vải dệt một con dưới lầu cũng là bốn gian thư phòng Bảo mẫu phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn, trong tiểu viện khác che lại hai gian, làm phòng bếp cùng phòng tạp vật. Tô mệ từng cái dạo qua một vòng, không còn có tìm được cái gì bí thất, tường kép, bất quá nhưng thật ra ở bảo mẫu dưới giường tiểu dương tìm được một đôi mỡ dê tay ngọc vòng cùng một cái kim nạm ngọc ngọc quan âm mặt dây. Thư phòng giá sách vắng vẻ mà phong cái tương kẹp, trang nguyên chủ, lâm kiến nghiệp cùng tiểu hắc đản ảnh gia đình, lâm hồng quân, lưu anh mẫu tử chụp ảnh chung, còn có lâm Hương quân. Tiền Huệ Như cùng Lâm Niệm doanh ảnh gia đình. Tô mẹ lấy bố xoa xoa, mang theo lên lầu, tiếp tục đóng gói. Triệu Khắc đem cá chiên bé một đám một lần nữa thả lại cái dương tường kép, lấy đinh mũ đem Hồng Miên lót đinh thượng, nhị hồ bỏ vào đi, khép lại cái dương, tìm một cái tiểu cây búa từng cái mà đem mỗi cái phòng gõ gõ đánh đánh mà lại điều tra một lần. Tống phu nhân tan tầm trở về, thấy Lâm gia viện môn thượng giấy niêm phong bóc, tiến vào vừa thấy, Triệu Khắc chính con tiểu du từ trên lầu đi xuống để đổ vật, bao lớn bao nhỏ. Vội chạy chậm đón nhận đi, giúp đỡ tiếp một cái, ai nha tiểu triệu, các ngươi lại đây thu thập đồ vật như thế nào cũng không nói một tiếng, ta đi làm không rảnh, trong nhà không phải có bảo mẫu, cảnh vệ viên sao, làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ phụ một chút. Hành triệu khác cười nói, đợi chút làm cảnh vệ viên giúp ta chạy mấy tranh đưa cục. Chạy mấy tranh. Tống phu Ú nhân đem trong tay tay nải đặt ở trên sofa, kinh ngạc nói, ngươi muốn gửi nhiều ít đồ vật à. Một chuyến còn mang không xong. triệu khác một lóng tay phòng khách trên mặt đất bốn năm cái bao tải, lại điểm điểm trên sofa lớn lớn bé bé tay mải đều phải gửi đi. Gửi nào nha! Sợ Tống Phu Nhân hiểu lầm cái gì, triệu khác giải thích nói, này đó đều là lâm thành lương, trần mỹ như áo cũ, cũ dày, cũ đệm chăn gì đó. Quần áo, tô mai xuyên không, đệm chăn nàng dùng cách hứng hoảng, ném quái đáng tiếc, chi bằng gửi hồi nàng quê quán, cấp người nhà làm nệm, đương kiện làm việc quần áo xuyên. Tống Phu Nhân tưởng tượng là như vậy cái lý Nhưng thứ này cũng quá nhiều, vừa lúc tô mệ sách theo hai cái túi xuống dưới, nàng tiến lên giúp đỡ tiếp một cái, cũng kiến nghị nói, tiểu tô, cũng đệm chăn, ta xem cũng đừng gửi, tính xuống dưới biêu phí cũng không ít, ra người nhà viện, góc đường có cái làm đệm chăn cửa hàng, thêm cái mấy đồng tiền, lấy cũ đổi tân, chi bằng toàn thay đổi, các ngươi tự mình dùng. Còn có trần mỹ như quần áo, như vậy thức kia nguyên liệu, mặc kệ mới cũ đều không thích hợp ta quê quán làm việc xuyên, ngươi cho ta. Ta tìm người cho ngươi đổi mấy miếng vải liêu trở về. A, có thể chứ. Như thế ngoại ý muốn chi hỉ. Mới vừa rồi tô mẹ liền ở dự hãy còn. Buổi sáng kia một bao đồ vật bưu phí muốn gần hai khối. Hiện nay nhiều như vậy, sợ là không cái hai ba mươi hạ không tới. Vấn đề là cũ đệm chăn gửi trở về nó thật đúng là không có lời. Trần Mỹ như quần áo, nguyên liệu cố nhiên là hảo, nhưng nàng nhìn mấy cái tẩu tử cao cao, béo béo, Trần Mỹ như này đó quần áo kích cỡ, không một kiện các nàng có thể xuyên hạ. Không giống lâm thành lương quần áo, làm đều tương đối rộng thùng thình. Đại ca xuyên không được, còn có nhị ca. Có thể tống phu nhân thu xếp nói, này đó là, cho ta. Trần Mỹ như đồ vật, tô mệ đánh bao, tự nhiên nhớ rõ đều có nào mấy cái tay mãi Một lát liền sách bảy tám cái ra tới, bá mẫu còn có hai song giày cao gót, có chín thành tân. Đều lấy tới. Triệu khác đẩy xe đạp ra tới, lấy dây thừng lược bó ở trên ghế sau, bá mẫu ta đưa người.